mãn g hoang khu vực thần tộc bên kia hạm đội chân trước đến cũng bất quá là một ngày công phu cựu đại đạo tông từng chiếc từng chiếc bảo thuyền cũng là g i à thiên che lấp mặt trời đến nơi này chân hào đạo nhân cùng hòa phượng đại tôn đứng giữa k h ô n g t r ú n g chân hào đạo nhân hỏi tại sao không có thấy vạn tiểu phong thần chủ hôm qua vừa tới thời điểm đạo môn phó môn chủ liền đem vạn thần chủ gọi tới nghe nói là kia một vị tự mình điểm danh về sau nên ở có nửa ngày t à hữu hai cái canh giờ trước trở về bất quá liền không có lộ diện hòa phượng đại tôn giải thích nói vạn tiểu phong vượt qua thần chủ lôi kép bất quá mấy ngày thời gian cái này hai vị xem ra đã biết rõ cái này tin tức liền xác định biên giới đều không có ra mặt chân hào đạo nhân sắc mặt có chút c ổ quái từ lúc kia ngày rời đi tê phượng sơn hắn liền phát động hết thẻ tài nguyên s i ê u tập vạn tiểu phong tư liệu đương nhiên cũng ít không ngụy lòng chỉ là làm rất bí ẩn ngụy long tư liệu tại từng cái thế lực bên trong đã xếp vào tuyệt mật bên trong chỉ có c h u y ê n miệng như không tất yếu hoặc là tìm chết không có người kia có can đảm quá nhiều dình mò cường giả tối đỉnh ngược lại là vạn tiểu phong một ít tin tức để chân hào đạo nhân móc ra không ít cái này vạn tiểu phong lai lịch không nhỏ nhiều nhất có thể đủ ngược dòng tìm hiểu đến mấy vạn năm trước về sau tựa hồ bởi vì một ít cổ lão mật sự t ì n h đi tới âm cực giới có âm cực giới liên hệ không khó tưởng tượng vạn tiểu phong cùng ngụy long hẳn là sớm liền quen biết mà căn cứ phía trước chủng chủng biểu hiện đến xem không giống như là bằng hữu k i a liền là đ ị c h nhân mà như hai người là đ ị c h nhân ngụy long bước lên đỉnh cao chi vị vạn tiểu phong còn tại trước mặt xuất hiện không cần thiết để hắn sống sót bất quá ngụy long không có động thủ trừ bỏ vạn tiểu phong tia chân tướng rõ ràng ngụy long cùng vạn tiểu phong phía trước là định nhân có thể là ngụy long là chiếm hết ưu thế mật phương đối với cái này một điểm chân hào đạo nhân thấu hiểu rất rõ ngụy long còn không bước lên đỉnh cao phía trước chân hào đạo nhân còn cùng ngụy long giao t h ủ qua đồng thời lợi dụng tự thân hào thuộc tính mạng thiên tiên thiên đạo khí tây phát từ ngụy long tay bên trong đào tẩu dựa theo quan hệ là địch nhân một hàng bất quá là chân hào đạo nhân chính mình bày ra tâm thái phối hợp ngụy long về sau còn là được không ít tốt chỗ hiện nay chân hào đạo nhân chính hắn thành vì nhật sau cựu đại đạo tông tại mãng hoang khu vực mảnh đất này người phụ trách liền là ví dụ tốt nhất hòa p ư ợ n g đại tôn không có chân hào đạo nhân nghĩ đến nhiều hắn hồi đáp không có gặp qua kiêm một vị về sau trở về về sau vạn thần chủ cũng không có tham dự biên giới xác định đều giao cho thủ h ạ n g ư ờ i nhìn cái này vị thần chủ giống như là nhận kinh hãi chân hào đạo nhân có ý riêng nói hòa phượng đại tôn cười cười hắn có thể để ý ở sau lưng tiêu khiển vạn tiểu phong bất quá nếu là mang lên ngụy lòng hắn liền sẽ không làm loại chuyện ngu này hòa phượng đại tôn nói ta nhóm còn là t r ư ớ c quyết định biên giới đi chân hào đạo hữu ta lưu lại cho ngươi mảnh đất này là tốt nhất nguyên lai、like、tại nơi này hoang thú nhất tộc cũng bị di chuyển địa mạch phúc địa còn có một chút bí cảnh không có làm phá hư tính khai phát chân hào đạo nhân cười nói chỉ sợ h ỏ a phượng đạo hữu cho thần tộc cũng là như thế nói đi ha ha bất quá có thể có một phần nơi sống yên ổn ta nhóm đã cực điểm thỏa mãn hai người trong ngôn ngữ đều là cười hì hì đến mức lẫn nhau chân thực ý nghĩ cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ mà tại cựu đại đạo tông rất nhiều bảo thuyền bên trong trong đó một chiếc cực điểm kỳ lạ bảo thuyền là từ cực lớn hung thủ xương cốt làm bảo thuyền long cốt tản ra kinh người s á t khí ta nhóm bên này chùng kiến cùng thần tộc còn bất đồng ta nhóm muốn từ đạo môn bên trong di chuyển một bộ phận tông môn thế lực Cái cần chân điểm này nhóm không nhúng tay, một ta đạo bảo thuyền phía trên t i ê n nhiệm thánh hải phái đại trưởng lão đã trở thành thánh hải phái trưởng môn nhân hắn phân phó đi theo trưởng lão mà sau thở dài nói nguyên bản ta thánh hải phái cùng vị kia ân đoán hẳn là dừng ở đây nhưng hôm nay vị kia thực lực cao hơn nhất tầng ta vẫn còn muốn đi một chuyến không thể lưu lại mầm t h a i vạ dấu vết thánh hải phái trưởng môn cũng không nhiều chờ từ thuyền lặng yên rời đi hướng đạo môn mà đi bản nguyên tri hải trung tầng vô tận hư không một đạo to lớn uy nghiêm thân ảnh đứng sừng sững nơi đây hư không cho dù là dùng hư không rộng lớn cũng tựa hồ vì đó rung động giới vực công địch hoặc l à nên xưng ngươi là tiên lộ người quét đường ngươi còn muốn đi hướng nào cung kế người tương đối thì là cấp tốc bỏ chạy hát ảnh mà từ mở miệng người trong lời nói cũng không khó coi ra hai người này chính thức thiên đế cùng giới vực công địch đã lẫn nhau truy đổi không biết rõ bao lâu giới vực công địch khí tức so nhiều ngày trước càng không chịu nổi chân vũ tiểu nhi ngươi vì sao muốn cắn ta không thả nếu biết ta tồn tại đối ngươi mà nói tốt chỗ càng nhiều có ta cái này phiến giới vực quần thể sẽ không còn có cái khác tiên lộ người quét đường trước đến nếu là không có ta kia về sau luân hồi điện sẽ phái ra lực lượng mạnh hơn t r â n vũ thiên đế ngươi vẫn không hiểu từ lúc ngươi chém xuống ta mặt tối về sau kỳ thực giữa chúng ta liền có thêm một ít liên hệ kỳ diệu hiện tại đã không phải là tiên lộ người quét đường vấn đề ta có thể cảm giác được vạn cổ tiên lộ mở ra thời gian càng ngày càng gần bất kể ngươi có hay không tại đợi đến sau cùng ngày cái này phiến giới vực quần thể đều hội nhận tàn khốc hơn đ ạ kích ngươi bây giờ tính cái gì trần vũ tiểu nhi ta thừa nhận sự cường đại của ngươi cho giới vực công địch nghiến răng nghiến lợi nói cái này dạng đối thoại đã tiến hành rất nhiều lần giới vực công địch không phải một lần hối hận trước kia không có thể hủy rơi dương cực giới hắn liền hẳn là tuyển trạch kịp thời rút thân hứng cái khác ba chủ giới vực xuất phát mà không phải cùng chết dương cực giới nói cho cùng còn là năm đó dương cực giới là từ trong tay hắn tránh thoát đệ nhất cái giới vực còn trải qua hắn kích thích gia c h â n vũ thiên đế thiên tài tuyệt thế như vậy càng là tại về sau cựu long thủ thần hoàng tuần tự trưởng thành để giới vực công địch sinh ra khó lường không tiêu diệt tâm tư ta còn là xem thường hắn giới vực công địch nội tâm không hẳn không có hối hận c h â n vũ thiên đế đi vào đ ỉ n h phong về sau giới vực công địch tuyển trạch đặc thù trừ rơi thiên đế phương thức hắn nghĩ muốn đem thiên đế chế tác thành một loại đặc thù phân thân giống như thái huyền lão nhân đồng dạng c h i ế m cứ đối phương đều có hết thảy mới đầu Giới v ự chương công c đ ị t năm trăm sáu mươi mốt vô thượng đạo quả cầu đặt mua thiên đế truy sát giới vực công địch đã duy trì liên tục không ít thời gian giới vực công địch quanh thân đã bị lôi kéo không còn hình dáng cũng chính là hắn bản thân bước chân là tiên lộ người quét đường có lấy bản nguyên chi hải t r u n g tầng đại thế lực luân hồi điện g i a chỉ thủ hộ đổi lại những người khác cho dù là cường g i ả tối đỉnh cũng coi là sớm lại không được giới vực công địch tối cường cũng không phải là hắn thực lực mà là bản chất của hắn hắn sớm đã không phải thần tộc căn cơ mà là lực lượng thần bí thiên ma khí biến thành quái vật lại thêm lại có luân hồi điện thủ hộ bản nguyên chi hải ngoại tầng ít có diện sát hắn thủ đoạn thiên ma khí loại lực lượng này bản thân liền thần bí khó lường tầng thứ so tiên lực lượng cũng không thấp càng trọng yếu là thiên ma khí quỷ dị vô cùng tuyệt không phải là bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng tầng thứ chỉ sợ lai lịch hội càng thêm kinh người mà luân hồi điện thì là sống sót không biết nhiều ít kỷ nguyên luân hồi thế lực lớn siêu cấp chuyên môn phụ trách vạn cổ tiên lộ mở ra luân hồi điện không khỏi bất kỳ một cái nào văn minh cầm giữ mà là rất nhiều văn minh cộng đồng thực hiện ảnh hưởng đây cũng là giới vực công địch có thể đủ khống chế bản nguyên chi hải tầng thứ quy tắc nguyên nhân cương đại không phải bản thân mà là tiên lộ người quét đường chức vụ này gánh chịu vì vạn cổ tiên lộ mở ra thanh lý con đường phía trước vốn có đặc thù gia trì bất quá tù ý giới vực công địch nói như thế nào trần vũ thiên đế ý chí vẫn là hào bất động dao hắn nhìn qua còn không có từ bỏ chạy trốn d ư ớ i vực công địch hạ quyết tâm chỉ nghe được hư không một tiếng ẩm vang chấn động liền gặp được một mai cơ hồ hoàn mỹ hình bầu dục hạt châu lan g không tại trần vũ thiên đế thân trước tái hiện cái quả hạt châu này xen vào hư h u y ễ n cùng hiện thực ở giữa tản ra nhu hòa lại lại không chỗ nào không b a o q u a n mang liền giống như là chân chính thái dương đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại cái này phương hư không chỉ có hoàn mỹ mới có thể hình dung hắn đại biểu thần diệu đạo quả ngươi vậy mà ngưng kết ra đạo quả ngươi thật làm đến một bước này giới vực công địch tại thời khắc đó hình bầu dục hạt châu tái hiện một khắc này giống như là như thấy quỷ đồng dạng cái gì gọi là đạo quả đó chính là hết thể tu luyện kết quả tự thân con đường thậm chí cả tất cả ý niệm toàn bộ kiểm chế ở trong đó đã là hữu hình chi quả lại là vô hình hóa thân huyền chi lại huyền giới vực công địch xuất thân luân hồi điện tại chưa từng thành vì tiên lộ người quét đường phía trước cũng là thần tộc văn minh một vị thần nhân kiến thức bất phàm đạo quả ngưng tụ đại biểu cho một cái người làm việc con đường thành t h ụ tại bản nguyên chi hải t ầ n ngoài cùng ngưng tụ đạo quả cũng chỉ khả năng ngưng tụ giả lập đạo quả tầng ngoài cùng không gian áp chế hết thể huyền bí nghị muốn ngưng tụ giả lập đạo quả không phải sức người có thể vì chỉ có thể mượn tầng ngoài cùng giới vực bản nguyên một cái giới vực tự thân bản nguyên mấy vạn năm tích lũy mới có thể xuất hiện một lần ngưng tụ giả lập đạo quả khế chỉ có khế cơ còn không được còn cần có giả lập đạo quả ngưng tụ bí pháp trừ cái đó ra còn muốn nắm giữ tầng ngoài cùng giới vực đỉnh cao nhất chiến l ự c cũng chính là đỉnh phong chiến l ự c có phía trên điều kiện có thể tại bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng ngưng tụ giả lập đạo quả mà bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng giả lập đạo quả chỉ là giả lập đạo quả cùng chân chính đạo quả là khác nhau một trời một vực như này ngưng tụ giả lập đạo quả đã muôn vàn khó khăn mà giả lập đạo quả vẫn chỉ là đơn giản nhất đạo quả ngưng tụ phương thức bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng giả lập đạo quả có thể mượn giúp cho giới vực gần chứa bản nguyên tri hải quy tắc ngưng tụ giả lập đạo quả chuẩn sắc mà nói nên là giới vực ư đạo quả mà không phải tu sĩ tự thân đạo quả cũng là bởi vì đây giả lập đạo quả có thể cất đoạt mà tới bản nguyên tri hải ngoại tầng triệt để bất đồng huyền bí bộc phát hoàn toàn không có đường tắt có thể đi loại thời điểm này ngưng tụ đạo quả cũng không lại là hư hữu mà là có một phần chân thực đạo quả huyền liền diệu cũng là bởi vì đây cần thiết điều kiện càng là muôn vàn khó khăn cụ thể điều kiện cho dù là giới vực công địch cũng không biết hắn chỉ biết một chút kia liền là cho dù là cường giả tối đỉnh hao hết cả đời tâm huyết có thể đủ ngưng tụ ra đạo quả cũng là ít càng thêm ít cơ hồ không có mà bất kể là giả lập đạo quả còn là bản nguyên tri hải ngoại tầng đạo quả đều không phải chân chính đạo quả chân chính đạo quả chỉ có tại bản nguyên tri hải trung tầng có thể ngưng tụ giới vực công địch chỉ biết thần tộc văn minh tối cường giả hỏa lân thần đế tựa hồ lĩnh hội một chút đạo quả huyền diệu cũng đã là thần tộc trí cường một phương đại năng đến mức chân chính đạo quả dù là mạnh như thần tộc văn minh đệ nhất nhân cũng không có thể hoàn toàn lấy được giới vực công địch suy đoán chân chính đạo quả chỉ có đại đế có thể hoàn chỉnh hái lấy được chân chính đạo quả không có chút nào đường tắt có thể đi đó là chân chính vĩ lực đỉnh phong vương miện người thôn v ệ ta mặt tối s ắ c thực kém một chút giết ta nhưng mà cũng bởi vậy để ta minh bạch đạo quả tri diệu thiên đế một điểm thân chức kia hình bầu dục hạt châu chỉ là trước mắt này phương hư không l i ề nhưng bị một m cô n n g lại như thế thành lập thiên đình tái tạo bản nguyên ngươi mới trở thành dương cực giới chúa tệ ta sau đó thôn phệ ngươi mặt tối vừa vặn lại lần nữa giúp đẩy ngươi tự thân càng thêm thuần túy càng thêm tiếp cận dương cực giới bản nguyên bản chất giới vực công địch một liền nói hai cái tốt cơ hồ không có pháp tự tin nội tâm phi thường không xong hắn lúc này minh bạch làm hắn thôn vệ thiên đế mặt tối về sau không phải thiên đế có bí thuật bài trừ hắn thủ đoạn mà là kia thời điểm chân vũ thiên đế thừa cơ lĩnh hội một bộ phận đạo quả huyền liền diệu bởi vậy mới gắng gượng chém xuống tự thân mặt tối có thể nói giới vực công địch từ đầu đến cuối đạp lấy ổn định tiết ấu một bước đem chân vũ thiên đế đẩy lên như này cường đại tình trạng này lúc trước mặt đã phát sinh hết thảy cũng tiến một bước nói cho giới vực công địch xác thực như này chân vũ thiên đế thôi phát dương cực đạo quả giới vực công địch cùng luân hồi điện liên hệ bị chặt đứt nguyên bản giới vực công địch thân vì tiên lộ người quét đường cùng luân hồi điện có nhất tầng liên hệ cũng chính là cái này nhất tầng liên hệ để hắn có thể điều động b i ế n siêu này phương quy tắc thi triển càng nhiều thủ đoạn bất quá theo chân vũ thiên đế thôi phát dương cực đạo quả lực lượng dùng hùng hồn uy năng gắn gượng g chém xuống loại này liên hệ ta tại chiếu theo quy củ của ngươi hành sự à, còn tiếp nhận thiên ma khí quán đ ỉ n h thành vì chính cống quái vật kia、yeah. cho tới bây giờ ngươi không nên hồi ứng ta một lần giới vực công địch dưới đáy lòng côn loạn cho dù là một mực bị thiên đế truy sát còn bị nụy g long thương bản nguyên một mực chật vật tán loạn giới vực công địch có thể giữ vững tỉnh táo bởi vì giới vực công địch không có sợ hãi hắn khác sâu biết một chút chân vũ thiên đế thủ đoạn không có pháp làm gì được hắn cái này là lực lượng tầng thứ t r ê n l ệ n h hắn hội chật vật hội thống khổ có thể kết quả xấu nhất sẽ không phát sinh mà bây giờ chân vũ thiên đế tế ra dương cực đạo quả đã đầy đủ tổn thương đến hắn giới vực công địch trong lòng g ầ m thét ta bởi vì ngươi không thể không vi phạm luân hồi điện mệnh lệnh cũng là bởi vì đây tiết lộ người quét đường chức vụ bị tổn hại được đến luân hồi điện ra chỉ giảm mạnh cái này n h ấ t khắc ngươi cần phải muốn trợ giúp ta giới vực công địch không khỏi nghĩ đến hắn đi qua luân hồi điện huấn luyện về sau đã phát sinh một màn vốn là tiên lộ người quét đường là một loại nhẹ nhõm công tác hủy diệt giới vực thu hồi quy tắc rút ra năng lượng nhìn như rất tàn nhẫn có thể là trên bản chất những cái kia muốn bị thanh lý giới vực đều là bên trên một cái luân hồi kỷ nguyên chiến bại người tại chinh chiến vạn cổ tiên lộ cái này cực lớn văn minh chiến trường mỗi một cái văn minh tiến vào bên trong đã biết rõ thất bại kết quả dù là những n à y văn minh tại thất bại về sau không thể nào tiếp thu được cũng không nguyện ý văn minh suy vong cũng vô pháp cải biến cái này một điểm bởi vì mỗi một cái văn minh đều tại đạp cái khác suy vong văn minh thi cốt đúc thành con đường tiến lên đều hưởng dụng suy vong văn minh diệt vong sau phúc lợi cho nên trên bản chất t i ê n lộ người quét đường chức vụ này là nhẹ nhõm tất cả bị hủy diệt giới vực đều là nên là bị hủy diệt giới vực trên bản chất là thôi động bản nguyên chi hải càng tốt vận hành cái này là một cái có thể h à n h lấy tiểu khúc dễ dàng thật vui vẻ hoàn thành công tác chỉ là lần này vạn cổ tiết lộ cũng không tầm thường tại giới vực công địch sắp nhậm t r ư c thời điểm hắn bị một ít người cường lực nhân sĩ ám chỉ hắn đi tới một đầu không giống con đường đồng dạng hắn cũng nhận được không giống tạo hóa tại nguyên bản cần hủy diệt giới vực cơ sở bên trên giới vực công địch còn muốn hủy diệt văn minh tiềm lực giới vực hủy diệt những cái kia không có hưởng thụ qua văn minh suy vong phúc lợi giới vực hủy diệt những cái kia không nên hủy diệt giới vực mà hết thể này là không hợp quy tắc nguyên bản nhẹ nhõm công tác biến đến tràn ngập mâu thuẫn cũng là bởi vì đây giới vực công địch tinh thần càng ngày càng kém hơn giới vực công địch tin tưởng cho hắn quán đỉnh thiên ma khí vị kia nên có thể dùng nghe đến hắn kêu gọi Tịch diệt. Thiên đế nhìn thấy giới vực công địch thân bên trên tầng kia nhìn không thấy, lại chân thực tồn tại trì tiêu thất, không do dự nữa, bạo phát địch vực công chân cả năng bao phủ giới vực công địch chỗ nhìn nhìn không không phủ hư không. do giới kia lại gia vi bên nữa, năng đế tất giới dự bạo bao một đạo đạo khủng bố quan mang đột nhiên tại giới vực công địch chung quanh rơi xuống trước đây ứng đối loại cục diện này giới vực công địch chỉ cần muốn nhờ luân hồi điện cao tầng thứ lực lượng gia trì liền có thể càng rộng lượng hơn vượt qua không gian thoát ly k h ố n cục bây giờ lại làm không được trần vũ tiểu nhi ta thừa nhận ngươi rất mạnh ta đoán nghĩ ngươi cũng nhìn ra bản thân ta sử dụng thủ đoạn cùng bình thường tiên lộ người quét đường không giống ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta vì cái gì có thể thực hiện không rõ còn có ta vì sao có thiên ma khí cùng với lần này luân hồi kỷ nguyên vì cái gì bất đồng giới vực công địch gặp bỏ chạy đường bị phong kín liền mang lớn tiếng nói giới vực công địch đối với tất cả những thứ này là có một ít suy nghĩ trần vũ thiên đế truy cầu giới vực công địch đã sớm biết trần vũ thiên đế nghĩ muốn cử giới phi thăng vậy ít nhất cũng cần biết rõ địch nhân là ai ngươi nguyện ý nói trần vũ thiên đế hỏi lại trong tay hắn động tác không ngừng một tòa chư thiên tịch diện đại trận đã tại giới vực công địch chung quanh bày ra Địch địch t vực, vực đơn Vũ thuần đấu pháp trần vũ thiên đế không quan tâm giới vực công địch nhưng là giới vực công địch thủy t h u n g đều tại làm phá hư cái này rất thương chỉ cần giới vực công địch tại trần vũ thiên đế liền không có cách nào hoàn toàn yên tâm tiến hành bố cục nhu đồ cho đến ngày nay trần vũ thiên đế cảm thấy thời gian càng ngày càng ít có chút sự tỉnh đã không thể lại chờ cho nên thiên đế quên đi tất cả bản thể tự mình xuất thủ chỉ cầu giải quyết giới vực công địch cho dù như này trần vũ thiên đế cũng là đến hiện nay một bước cuối cùng mới sử dụng dương cực đạo quả giới vực công địch có lẽ không đáng để lo có thể là giới vực công địch nhìn đến có khả năng để hắn người sau lưng nhìn đến trần vũ thiên đế không có pháp xác nhận cái này nghĩ muốn hủy mất cả cái bản nguyên chi hải ngoại tầng vô tận giới vực người đến cùng là người nào cũng chính là bởi vì không biết phải cẩn thận hơn át chủ bài bại lộ càng tốt càng ít bất quá dương cực đạo quả cuối cùng vẫn là sử dụng giới vực công địch gặp thiên đế trầm mặc hắn nhìn thấy có chuyện cơ nói ngươi dùng đạo tâm làm thế nói đáp ứng ta một cái điều kiện ta biết gì nói đấy trần vũ thiên đế đã sử dụng đạo quả nơi nào sẽ cho giới vực công địch tuyển trạch là ta cầm xuống ngươi tự có biện pháp để cho ngươi mở miệng vô tận khí cơ tại thời khắc này triệt để bạo phát uy tín lâu năm đình phong như thần hoàng cựu long thủ bản thể đã rất khó tại dương cực giới bên trong lưu lại miễn cưỡng lưu lại cũng được nhưng mà cảm giác tuyệt đối không thoải mái mà như trần vũ thiên đế ngưng tụ dương cực đạo quả hiện nay bạo phát tất cả thực lực cho dù là bản nguyên chi hải ngoại tầng hư không đều có một loại run run dày dày cảm giác trần vũ thiên đế mạnh đã thật đi đến tiến không thể tiến tình trạng chí ít tại bản nguyên chi hải ngoại tầng đã không có tiến lên đường giới vực công địch không có luân hồi điện thủ hộ cho dù là hắn thân có quỷ dị thiên ma khí thể chất cũng không có biện pháp chống đỡ theo đại trận không ngừng vận chuyển chỉ là đảo mắt ở giữa giới vực công địch liền mất đi trọn vẹn một nửa bản nguyên trần vũ thiên đế không có pháp như ngụy long tia trực tiếp thốt vệ bất quá lại biện pháp triệt để đem thiên ma khí phong tồn chắc đức cùng giới vực công địch ở giữa liên hệ một đạo lại một đạo bóng người từ giới vực công địch thân sau đi qua đây đều là hắn thôn vệ luyện hóa phân thân trong đó có rất nhiều dương cực giới cổ lão tông môn trường môn trong đó có thái huyền lão nhân tính cho ta tính ra một cái con đường phía trước giới vực công địch gào thét cái khác phân thân kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên một cái lại một cái đi ngăn chặn đại trận mà thái huyền lão nhân thì là điên c u ồ n g diện toán nơi này không phải dương cực giới chân vũ thiên đế nhớ loạn dương cực giới thiên cơ lại không có biện pháp ảnh hưởng bản nguyên tri hải hư không dù là chân vũ thiên đế cùng giới vực công địch ở giữa truy đổi đã không biết rõ vượt qua nhiều ít trong hư không nhưng vẫn như cũ còn là tại cái này phiên giới vực quần thể bên trong hư không lớn vô biên vô hạn giới vực công địch phân thân chi thuật cũng là huyền bí dị thường những này phân thân thậm chí cụ có thần hồn liền giống như là thật giới vực công địch thôn vệ nắm giữ phân thân đã toàn bộ tán ra ngoài cũng rất nhanh đều chết rồi giới vực công địch bản nguyên lại lần nữa giảm đi một nửa những này phân thân tiêu hao đều là hắn tự thân bản nguyên cũng chính là thiên ma khí mấy hơi về sau thái huyền lao nhân mắt đầy huyết lệ bịch một tầm thanh đầu liền nổ tung giống mở thuốc n h u ộ n t r ả i màu gì đều sung ra cũng may một đạo thần hồn lực lượng di lưu một lát nói một câu nói con đường phía trước không có ngươi lập tức giới vực công địch mặt s á m như cho có thể là hắn mặt mũi tràn đầy đều là hát m a o cho nên cũng nhìn không ra đi đến cùng cái gì sắp mặt trừ phi chính ta nói nếu không ngươi không có pháp từ miệng ta bên trong được đến tin tức hữu dụng giới vực công địch lạnh lùng nhìn về phía chân vũ thiên đế thiên đế ta làm quá rất nhiều sai sự tình có thể là không thể phủ nhận một điểm kia cũng là lập trường đối lập này lúc ta nhóm có hợp tác cơ sở trần vũ thiên đế nguyên bản nghiêm túc thận trọng biểu hiện cũng có mấy phần không biết nên khóc hay cười ta như là không dùng ra đạo quả lực lượng xuất ra cái này trận át chủ bài trong miệng của ngươi có thể nói ra lời hữu ích không có thể làm gì được ngươi thời điểm ngươi tung hoành vô kỵ trung thiên châu ước vạn sinh linh ta dương cực giới vô số cừng giả là một câu lập trường chi biệt có thể đủ bỏ qua ân đoán trần vũ thiên đế quanh thân bỗng nhiên thả ra vô tận quan mang đạo quả như như hiện tại h ắ n mi tâm tái hiện một đạo, đạo lại một đạo khí tức khủng bố tại giới vực công địch chung quanh thu nạp ngươi nguyện ý nói liền nói ta có thể để cho ngươi mượn một phần v ấ lạc như là không muốn nói kia liền hiện tại vẫn là đi dứt lời cũng không cần giới vực công địch hồi đáp đại trận kia triệt để tụ hợp vô số khủng bố công kích trong phút chốc rơi xuống vô tận hư không p h ả n phất cũng theo đó run Trưng Tử, Sinh Cùng tử, Tân Phụ Sơ lên ậ p t h i đế điển đều chiến biến, biến nhất kích phía dưới, trọng trọng huyền liền như Sơn tăng Tinh thần chi biến, mỗi một luồng ẩn Vốn diện, lại lại giống như là sáng tạo. Theo nhất kích phía khai Hải chi chi chi khí chứa hóa hủy một tức tạo tạo dưới, diệu mỗi lại lại vậy là là là k i a phủ đầy bộ lông màu đen khủng bố khuôn mặt sinh ra biến hóa chỉ gặp một cái anh tuấn trang trọng thanh niên thay thế phía trước k i a khủng bố khuôn mặt tốt tốt thanh niên anh tuấn mắt đầy thanh minh không trung tan tham nói lần này là thật tán thưởng c h â n vũ thiên đế một tiếng nói hành tẩu đến tình trạng như thế có thể dùng nói một tiếng kinh thiên địa khóc quỷ thần đã có mở đường một phương giới vực bản lĩnh cái này tất chết nhất kích sinh tử luân chuyển như là tiên thiên đạo thể hoặc là tiên nhân có thể đủ nhìn thấy chắc chắn lăng không nhiều ra vô thượng nội tỉnh minh ngộ thiên địa huyền bí thanh niên anh tuấn nghĩ lên tất cả mọi thứ hắn được đặt tên là nguyên、Hiên. xuất thân thần tộc văn minh nguyên ma thần tộc chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng tụ nguyên ma t h ầ n thể bản nguyên tri hải t r u n g tầng giới vực năng lượng cấp độ rất cao ngưng tụ thần thể có lấy không phải bình thường tạo hóa thành tựu nguyên ma t h ầ n thể thành vị nguyên ma chân thân đem có thể mang cho hàn biến hóa nghiêng trời l ệ đất đương nhiên muốn đột phá cái này nhất tầng cần vượt qua thần kiếp nguyên h i ê n không có năm chắc vượt qua thần kiếp mặc dù đây chỉ là bản nguyên tri hải t r u n g tầng đệ nhất cái kiếp số muôn hạng tương đương với dương cực giới nói thể lôi kiếp nhưng là y nguyên hưu hiểm mà lúc đó vạn cổ tiên lộ muốn mở đường thần tộc văn minh cao tầng không chỉ dùng loại thủ đoạn nào cầm tới phụ trách vạn cổ tiên lộ tiền kỳ sự vụ nhiệm vụ chân chính tiến vào luân hồi điện vận hành trong sự quản lý thần tộc văn minh tại tộc bên trong thu nhận tiên lộ người quét đường muốn đi trước hạ tầng giới vực cho ra t h ủ lao rất cao nguyên h i ê n bởi vì độ kiếp chính là cần cơ hội này hơn nữa c ó lây luân hồi điện g i a trì thiên nhiên liền có thể thành vi ngoại tầng giới vực một phương cường giả tối đỉnh không chỉ có thể kiếm lấy t h ủ lao có thể nắm giữ thể nghiệm đỉnh phong lĩnh vực tạo hóa tại hủy diệt giới vực bên trong cũng có thể nhìn thấy giới vực cấp độ sâu bí mật cái này là một trận không phải bình thường luyện nguyên h i ê n báo danh cũng chỉ là thử một lần lại không nghĩ vừa vặn được đến cơ hội này đi qua huấn luyện về sau bắt đầu nhậm chức không có t r ư n g hợp nay lúc nguyên h i ê n cũng chính là giới vực công địch nghĩ đến tuyệt không có t r ư n g hợp hắn có thể đủ thông qua khảo hạch mà sau liền bị người dẫn đạo tiếp nhận thiên ma khí quán đỉnh tự thân nguyên ma thần thể mất k h ô n g chế triệt để thành vì quái vật thành vì người khác trong tay quân c ờ mà tới cái này tử vong nhất khắc nguyên h i ê n mới chính thức minh bạch hắn cũng có thể đứng tại thần tộc văn minh đứng tại luân hồi điện trên bờ vai khởi điểm so bản nguyên tri hải ngoại tầng tất cả mọi người cao cao cao tại thượng quan sát chúng sinh mặc dù phụ trách huấn luyện đạo sư không ngừng khuyên bảo hàng nhóm muốn đem nắm lấy chính mình thân nhiệm nguyên hiên đi qua mấy vòng khảo thí toàn bộ bình thường có thể là ở sâu trong nội tâm sao có thể không có mừng thầm cùng với trường không tất cả mọi thứ ngạo khí có sơ hở về sau bị dẫn đạo bị q u a n dâu mà sau mất khống chế thành vị vô danh tồn tại quân cờ liền rốt cuộc bình thường cực kỳ ta có lực lượng có thể là lực lượng không thuộc về ta ta xưng những người khác vì côn trùng có thể là ta mới là thất bại nhất cái nào những cái kia từ tầng ngoài cùng giới vực một bước bước vào đỉnh phong người tâm cảnh không biết bị ta cao bao nhiêu ném đi bản nguyên tri h ả i tầng thứ tranh l ệ n h cũng chính là ta sinh ra ở thần tộc văn minh đầu thai tri lợi nói cho cùng ta bất quá là liền nhất cơ sở lôi k i ế p đều không có năm chắc vượt qua người thôi nguyên hiên đắng chát dị thường nếu không phải rơi vào tình cảnh như thế hắn chưa chắc có thể một lần nữa thanh tỉnh có thể cho dù là một lúc thanh tỉnh cũng thắng qua lúc trước cho tới nay c u ồ n g loạn ngơ ngơ ngác ngác nguyên hiên tùy ý sát diệt hắn hết thể sinh cơ khủng bố công kích rơi xuống ngoài miệng lẩm bẩm nói tạo hóa trải liền sinh t ử lộ gần đây vội vàng ba và năm đào mắt hết thể thành không lưu lại bất quá là một luồng thiên địa ưu hồn thôi trần vũ thiên đế nhìn qua đi vào tịch diệt nguyên hiên dù là cái này người tựa hồ thoát ly thiên ma khí quái vật hình thể thiên đế y nguyên mặt không biểu tình ta sẽ không cho ngươi lưu lại tàn hồn ngươi cái gì cũng sẽ không tại thiên địa ở giữa lưu lại nguyên h i ê n lưu lại một vệ ý chí muốn nói điều gì đến đây hắn tạm thời thoát ly lúc ấy hướng dẫn hắn tiến vào tình cảnh như thế người sau lưng ảnh hưởng hắn cảm thấy cái này sự t ì n h không thể rời đi thần tộc văn minh t ú c địch ma tộc văn minh có thể là lời đến k h o miệng lại lại n u ố t xuống không phải thiên đế tuyệt tình thái độ kích thích hắn mà là nguyên h i ê n không có pháp khẳng định lúc này chính mình là có hay không thoát ly thiên ma khí bối sau người trưởng khống hoặc là rõ t ì n h đều là một cái ảo giác nguyên h i ê n chỉ nói ra đúng cũng tốt theo thiên đế khủng bố công kích gột rửa hư không giới vực công địch sau cùng lưu lại cũng triệt để tin tức nguyên h i â n cũng là chết một cách triệt đ ể bất quá một luồng bộ lông màu đỏ với tịch diệt hư không bên trong rơi xuống kia một luồng bộ lông màu đỏ là như này không rõ viễn siêu chân vũ thiên đế kiến thức qua bất luận cái gì không rõ lưu lại c h â n vũ thiên đế nội tâm chuyển động hắn gặp qua không rõ l ù c mao cũng kiến thức qua thiên ma khí có thể là như này tóc đỏ còn là lần đầu t i ê n gặp kia trong đó ẩn chứa không rõ vẹn vẹn một mắt liền để hắn cái này cứng giả cảm thấy lạnh cả sống lưng thiên đế xuất thủ lần nữa nghĩ muốn đem chi giam cầm xuống đến có thể là kia sợi tóc đỏ đ ỗ n g nhiên nhảy vào sâu trong hư không biến mất không thấy gì nữa bản nguyên tri hải trung tầng c h â n vũ thiên đế nhìn về phía cái gì cũng không có hư không tựa hồ kia sợi tóc đỏ từ không xuất hiện qua có thể là tại kia lóe lên liền biến mất dây lát ở giữa c h â n vũ thiên đế còn là bắt giữ đến càng cao tầng thứ khí tức đối với loại kia tồn tại mà nói thu hồi cái này tóc đỏ tựa hồ chỉ là vô ý thức hành vi ken k ế t hư không bên trong xuất hiện một tiếng thanh thúy tiếng vang liền gặp thiên đế mi tâm dương cực đạo quả chính giữa xuất hiện một vết nước một vệ máu tươi từ thiên đế khỏe miệm toát ra thiên đế thờ ơ lật tay lại từ giới vực công địch thân bên trên lộ thoát thiên ma khí tại hắn lòng bàn tay xuất hiện cái này một đoàn thiên ma khí không có bất luận cái gì xâm lược tính phản phất chết rồi qua hồi lâu c h â n vũ thiên đế nhìn qua cái gì cũng không có hư không thu hồi kêu một đoàn thiên ma khí sau cùng mới s ở s ở mi tâm thở dài nói thời gian không nhiều không thể lại chờ b á c minh châu mãn g hoang chỗ t r ú n g kiến sau chư thần hội địa bàn mấy ngày đi qua vạn tiểu phong rốt cuộc thu thập song tâm t ì n h đầu nhập vào sự t ì n h liên quan nàng tương lai sự vụ bên trong đi tê phượng sơn đưa ra cái địa phương này trước đã sớm đem tất cả có thể đồ vật dọn đi khoáng sản có thể khai thác đều lấy sạch bảo dược cũng là như thế chỉ cần là có thu hoạch cho dù là năm không đủ cũng bị cuốn đi chỉ để lại bộ dễ cho dù là điệu mạch có thể di chuyển đều di chuyển những cái kêu bí cảnh cũng vận dụng bí pháp dẫn dắt vạn tiểu phong đem gần nhất mấy ngày chỉnh lý nói một lần hòa phượng đại tôn còn nói lưu lại không ít thứ một vị hạo long thần vương tộc trưởng lão nhìn thấy đo vẽ bản đồ sau báo cáo há to miệng ta nhóm cước hạ cái này khối thổ địa liền là lớn nhất tại phú vạn tiểu phong nói như thế hắn thần sắc không thay đổi địa mạch ta nhóm có thể bồi dưỡng phúc địa c u n g có thể một lần nữa bồi dưỡng bí cảnh c u n g có thể mưu đồ mở đường chủ yếu ta nhóm trước làm tốt kế hoạch vạn tiểu phong bình tĩnh để đám người cũng theo đó tỉnh táo so với đã bị các đại thần vương tộc thần tộc can bài rõ ràng nam thần châu cái này khối thổ địa đã là đất tốt khó được vạn tiểu phong đảo mắt tả h ư u có thể đi vào cái hội nghị này sẽ là trùng kiến sau chư thần hội cao tầng vạn tiểu phong liền tân thế lực danh tự đều không đổi hắn hiện tại cần là đ i ệ thấp bắt đầu ta nhóm p h n hóa tốt các loại phát triển thổ địa ngày sau khó tránh khỏi cùng cựu đại đạo tông bên kia sinh ra mâu thuẫn những này đều phải thật sớm suy nghĩ tốt bất quá theo vạn tiểu phong câu nói này mọi người đều là du lên bất kể là nhân tộc vị kia ám chỉ còn là nói khách quan hiện thực hắn n h ó m khó tránh khỏi cùng cựu đại đạo tông xuất hiện tranh đấu thay lời khắc thư chính mình kinh doanh khu vực tự nhiên có thể không cùng cựu đại đạo tông giáp giới tốt nhất không chỉ có một cựu đại đạo tông đã đem tuyển định tông môn danh sách nộp lên cho sơ bộ vận chuyển bắc minh phủ dựa theo chân hào đạo nhân ý nghĩ nguyên bản vì khống chế đạo môn cái đinh đều nhất nhất di chuyển ra đến cũng chỉ có cái cơ hội này này lúc không rời đi tương lai liền không có cơ hội k h ô những g c ỉ có là k h là là chuyện i c kết, này phía trước có thể nói hiện nay theo ngụy long quật khởi cái này chủng tầng thứ đấu tranh liền không có cách nào làm làm cũng chỉ có thể là dùng thiên đình danh nghĩa mà không phải cựu đại đạo tông danh nghĩa không có gì bất ngờ xảy ra ta nhóm cung cấp di chuyển danh sách rất nhanh liền sẽ có được phê chuẩn chân hào đạo nhân ngược lại không lo lắng di chuyển chuyện này là vị nào chính m i ệ n g đề liền sẽ không ở thời điểm này vì khó về sau ta nhóm phải nhanh một chút đem hắn giàn xếp lại ngày sau chỉnh thể cơ cấu cũng không thể giống phía trước kia dạng là như này môn phái khác trưởng lão lần lượt gật đầu phía trước hắn nhóm là khống chế đạo môn mà sau trong bóng tối khống chế môn phái khác tối cường đạo môn vụn trộm bị cắt xén tối cường đạo môn như này môn phái khác liền có thể nghĩ mà biết nguyên bản bắc minh châu bên trong cựu đại đạo tông phạm vi thế lực lớn nhất cùng vũ hóa thần triều yêu ma sơn tam phương ở giữa co ăn ý hiện tại tình thế hoàn toàn biến lại giống phía trước kia hình thức bồi dưỡng ra đến sẽ chỉ là phế vận mặt khác thái âm đại giáo cũng muốn gia nhập trong đó ta nhóm cựu đại đạo tông đồng khí liên c h i thiếu một cái cũng không thể chân hào đạo nhân nói như thế nói chân hào đạo nhân nhìn về phía chân dương phái thánh hải phái hai môn phái này đều là chết trưởng môn lẽ ra nên như vậy chân dương phái một vị trưởng lao mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng bình tĩnh nói ta cũng đồng dạng đại biểu thánh hải phái cũng là một vị trưởng lao k ô lâu đầu nhẹ nhàng điểm một cái hai vị lớn nhất khổ chủ đều không ý kiến những người khác cũng không ý kiến hiện nay bắc minh châu ai là chúa tể hiện nay ngụy long địa vị như thế nào cùng với gần nhất phát sinh sự tình như thế nào hắn nhóm hoặc là nói hắn nhóm phía sau tô n g môn đã minh bạch một cái đạo lý có thể cùng ngụy long so chiêu chỉ có cựu long thủ thần hoàng cùng thiên đế trừ cái đó ra ai cũng không được cựu đại đạo tông cũng là như thế một bên khác thiên mụ sơn hiện nay thiên mụ sơn cao ngất nhập vân đã có tiên gia khí phái phía trên bên trong ẩn ẩn có bí cảnh tự do dựng d ụ ý vị này này phương không gian năng lượng cấp độ càng ngày càng cao phụ chủ cựu long thủ bên kia có hồi âm một vị đệ tử đi vào một tòa đại điện bên trong chỉ gặp một thanh niên ngồi xếp bằng hai mắt khép kín hô hấp ở giữa tựa hồ v ự c sâu thổ nạp lại phảng phất lại kinh lôi tạt lên bất quá mấy ngày bắc minh phủ vận chuyển phủ đệ đã xây xong cựu tại thiên mụ sơn phía trên có lấy huyền bí trợ lực bất quá mấy ngày dùng thiên mụ sơn làm trung tâm siêu cấp thế lực hình thức ban đầu đã kiến tạo hoàn tất về sau còn hội dần dần hoàn thiện cùng mở rộng mà lúc này có thể tại thiên mụ sơn hành tàu đệ tử cũng đều là bắc minh châu thiên tài nhất đám người kia dù đạo môn bắc tu liên chân truyền đệ tử v ị chủ trừ này còn có những tông môn khác đệ tử thiên tài ngụy long cái này mới mở to mắt tiếp nhận yêu ma sơn truyền tin ngọc phủ đạo qua một lượt bất giác gật đầu hồi tin yêu ma sơn vậy liền như thế đi vâng v ị k i a đệ tử liền đáp ứng mà sau gặp ngụy long lại là hai mắt khép kín nhất phái huy nghiêm k i a đệ tử không dám nhiều nhìn i ề biết không phân p h ó khác liền mang cáo lui rời đi tia đệ tử sau khi ra ngoài liền có mấy danh nữ đệ tử vây quanh nhìn thấy sao sư minh nhìn thấy nhìn thấy Nữ nói. Nghe nói tại địa phương này đệ địa tử tại cười chỉ khổ là vị tia phân thân, bằng không hắn đệ tử lắc đầu nói có chuyện quan trọng xin lỗi một tâm thanh thừa dịp những n à y người thất vọng hơn nhanh đi làm sự tình hắn một đi chỉ để lại than thở một nhóm các nữ đệ tử theo lý thuyết những nữ đệ tử này tu vi phần lớn là thiên nhân tâm tính có thể nói cứng cỏi sẽ không như này bởi vì một người tướng mạo như này nhìn ngoài bất qua mấy ngày trước tân phủ sơ kiến có một tên đến từ được đặt tên là huyền âm tông nữ đệ tử người một sự kiện được đến triệu kiến gặp một lần ngụy long khuôn mặt về sau vị nữ đệ tử này tính như thiên nhân nhưng mà người khác bất kể hỏi cái gì nàng đều đáp không được về sau lại có đệ tử cũng phải triệu kiến cũng là như thế những đệ tử kia có thể nhìn thấy ngụy long khuôn mặt có thể cũng chỉ có tiến vào cung điện kia có thể nhìn đến sau khi ra ngoài vô luận như thế nào hồi tưởng đều nghĩ không ra cụ thể hình dạng chỉ biết cực kỳ đẹp đẽ không được triệu kiến cũng không ai dám tiến vào cái g i à phủ chủ thanh tu thế là gặp qua ngụy long hình dạng đệ tử đều hiểu phủ chủ nhìn rất đẹp nhưng không cách nào miêu tả cũng không cách nào khắc ghi chép tại ngọc đồng chỉ làm cho tất cả mọi người lòng ngưng ấy khoảng cách gần như thế nhưng không được gặp một lần mới là cuộc sống một đại hối tiếc hơn nữa như được triệu kiến cũng không chỉ có là có thể dòm ngó phủ chủ tướng mạo có thể khoảng cách gần cảm thụ phủ chủ khí cơ đối bọn hắn tu hành hữu cực chỗ cực tốt kể từ đó mỗi một cái có thể bị ngụy long triệu kiến đệ tử đều hội nhận những người khác ao ước ai những này đệ tử a thành em bên ngoài tự nhiên không gạt được nhắm mắt điều tức ngụy long những cái kia nữ đệ tử cũng có cố ý nói cho hắn nghe ý tứ ngụy long lắc đầu theo sau nhìn mình trong tay ngọc phủ cũng tốt âm cực giới bố trí có thể dẫn động chương năm trăm sáu mươi ba kiên định con đường phía trước tuyết thần vương độ kiếp nói lên âm cực giới nguyên lai ngụy long đánh tính chiếm cứ bắc minh châu một khối địa bàn mà sau từ âm cực giới bồi dưỡng đắc lực tâm phúc chậm rãi kinh doanh không nghĩ đến không nghĩ đến, không cẩn thận liền cường giả tối đỉnh trực tiếp thành bắc minh châu chỗ tệ mặc dù bởi vì một chút riết cớ mã hoang chỗ còn cần lưu nhưng mà cái này lớn như vậy bắc minh châu trung pi là địa bàn của ta ngụy long cũng không thể không cảm khái âm cực giới kinh lịch sớm đã tôi luyện con đường của hắn cho nên mới tại dương cực giới ngắn ngủi không đến hai năm liền đi tới cái này một bước con đường của ta cùng người khác bất đồng đảm nhiệm ngàn khó vạn hiểm chỉ hướng phía trước đi chi tự thân con đường chính là đi ta tầm con đường vô địch con đường ngàn vào đầu ta chỉ tuyển một đầu đại đạo duy ta thẳng tiến không lùi ngụy long như thế nói nghĩ đi nghĩ lại ngụy long thu hồi trong tay ngọc phủ nhằm vào âm cực giới bố trí hắn sớm đã cùng cựu long thủ có qua một phen giao lưu âm cực giới bản thân là yêu ma sơn một chỗ nội tình bảo địa trước kia vì rời đi dương cực giới không rõ phá giải t ử cục không thể không lấy ra đem chi chấm luân ngay cả như vậy yêu ma sơn cũng là lưu lại hậu thủ tứ linh tứ hung lại thêm ngũ long hết thẻ thập tam thuần huyết hoang thú nhất tộc chỉ là hậu thủ một trong hơn nữa căn cứ ngụy long suy đoán âm cực giới hẳn là là này phương giới vực quần thể không rõ khởi điểm có lấy một ít nói không rõ dây dưa lúc đó ta siêu thoát phía trước đem âm cực giới không rõ hết thẻ thanh lý có thể còn là có lưu lại tồn tại trong đó chưa chắc không thể tìm kiếm được thiên ma khí đầu mượn nguy long sớm đã có một chút suy đoán nguy long tự thân liền chấp trưởng một bộ phận thiên ma khí hiện nay có thể vận dụng cũng chỉ có cất dấu trong đó khí tức cái này một cái phi thường cơ bản công dụng nguy long cũng từng thôi diễn qua thiên ma khí cái khác dùng pháp có thể là môi đến muốn làm một ít thử nghiệm thời điểm nội tâm liền hội sinh ra một ít không tốt cảm giác theo thôn phệ mấy lần giới vực công địch bản nguyên lại thêm dần dần đụng chạm đến bản nguyên chi hải chỗ sâu nhất bí mật nguy long dần dần có minh ngộ đối tại dự cảm không tốt cũng có một chút phỏng đoán thiên ma khí địa vị chắc chắn không nhỏ phía sau đầu nguồn thâm bất khả chắc chỉ là đi qua thêm điểm thiên phú thôn vệ về sau xóa đi thiên ma khí ẩn giấu một ít á m môn biến tướng giảm bất tận chứa trong đó nguy hiểm người này thiên ma khí công dụng chỉ có cơ bản nhất che lấp chính mình k h í tức không tại tính bên trong mà như giới vực công địch như thế sử dụng thiên ma khí gần như nắm giữ bất tử bất diệt bản lĩnh phi thường khó giết hơn nữa nhiều thủ đoạn vẹn vẹn thôn vệ người khác liền có thể chế tắc cùng nguyên chủ một dạng phân hân liền đầy đủ người tiên ngụy long không phải là không thể như này lợi dụng thiên ma khí mà là một loại lấy hay bỏ xóa đi thiên ma khí tồn tại rất nhiều á môn liền mang ý nghĩa mất đi cái này chủng kỳ lạ đẳng cấp cao năng lượng cái khác công dụng như là khai phát thiên ma khí dung pháp có thể đủ thu hoạch đến càng nhiều thủ đoạn đồng thời cũng các loại dùng cho mở ra đã quan bế á môn điểm này là ngụy long gần nhất mới nghĩ rõ ràng quan phiếu trong đó mấu chốt nhất một điểm lỗ hổng liền là đạo quả tin tức bù đắp vạn tiểu phong giảng giải để ta đối bản nguyên tri hải cao nhất tồn tại có một chút khái niệm đặc biệt là đạo quả ẩn chứa hàng nghĩa đạo quả là hết thể vĩ lực ngưng tụ tinh hoa có thể đủ cùng bản nguyên tri hải rộng rãi nhất cũng là cường đại nhất quy tắc kết hợp như này ngưng tụ đạo quả cũng liền đi đến tương ứng cuối con đường ngược lại cũng liền chấp trưởng hắn chỗ quy tắc con đường ngụy long nghĩ đến bản nguyên tri hải kia chút văn minh trên bản chất là cái gì không phải đơn giản bởi vì chủng tộc mà tụ tập mặc dù tồn tại chủng tộc văn minh nhưng mà càng nhiều là bởi vì con đường mà tụ tập kia ngưng tụ tương ứng đạo quả người cũng liền chiếm cứ một đầu con đường phía trước đi ở trên con đường này tu hành người giống như là tự nguyện mở rộng con đường này ngụy long nghĩ như vậy dùng hắn hiện nay tu vi không hội lăng không nghĩ lung tung đã nghĩ đến kia rất có thể liền là sự thật như là đi tại một đầu không có cường giả ngưng tụ tương ứng đạo quả đường bên trên tự nhiên dễ nói còn nếu là con đường này đã có người chiếm cứ nghĩ muốn hướng về phía trước chỉ có thể đem chiếm cứ người trừ bỏ bản nguyên tri hải trung tầng ngưng tụ đạo quả tụ hợp bản nguyên tri hải tầng thứ quy tắc cụ có duy nhất tính đối với tiếp cận phần cuối tu hành người k i a chút ngưng tụ đạo quả cường giả không thể nghi ngờ càng mạnh cho nên thường thường bị trừ bỏ cũng đều là người khiêu chiến ngụy long thu hồi ở trong tay thiên ma khí thiên ma khí phía sau là một vị ngưng tụ đạo quả cường giả vẹn vẹn phát huy thiên ma khí kiến thức cơ bản dùng chỉ là lợi dụng nguyên vật liệu mà tiến một bước khai phát kia liền là đem nguyên vật liệu tiến hành gia công lúc kia ngụy long giống như là đi tại con đường này bên trên chiếu theo ngụy long suy luận đi cùng một cái con đường chỉ có tiếp cận p h ầ n c u ố i mới sẽ dẫn tới đạo quả ngưng tụ người sắc ý kia chút không có tiếp cận p h ầ n c u ố i ngược lại là làm kính dân không ngừng mở rộng con đường này bất quá ngụy long bất đ ộ n g ngụy long là biển số hắn như là nghiên cứu phát minh thiên ma khí liền là con đường này đảo mộ người lại không ngừng đánh cắp bản nguyên chỉ cần đậu thủ chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới đối phương phát giác về sau thiên ma khí nên ít dùng ngụy long đem thiên ma khí thu hồi ta đã đi ra chính mình đạo đường ban đầu không khó mà ngày sau đi đến bản nguyên tri hải trung tầng ngưng tụ đạo quả thời điểm liền thiếu đi lớn nhất nguy cơ bất quá từ này càng có thể nhìn ra hoang cổ thánh thể chân quý loại thể chất này có thể k h á c loại thành đạo cũng là mở ra lối riêng cũng không biết hoang cổ thánh thể có không có đi đến người cuối cùng như là có, có thể hay không tha thứ tân hoang cổ thánh thể đại thành người xuất hiện nghĩ đến cái này ngụy long càng nghĩ là đến đi đến hôm nay thêm điểm thiên phú còn là hắn chỗ dựa lớn nhất nguy long lắc đầu như là dựa theo suy đoán của ta có thể đủ ngưng tụ đạo quả người liền là một con đường trí c ự n giả g tại cùng với lớn nhất vĩ lực hẳn là đại đế bất quá vạn tiểu phong nói thần tộc văn minh tối cường giả hỏa lân thần đế ngưng tụ đạo quả có thể thần tộc văn minh lại không có đại đế không biết là suy đoán của ta có sai còn là vạn tiểu phong nhớ lầm cái gì hay là hắn cố ý nói dối còn là trong đó có gì đó cổ quái nghĩ cũng nghĩ không thông nguy long thu hồi suy nghĩ xác định ngày sau con đường tiếp xuống đến quan trọng nhất đệ nhất là đem tu vi tiến lên đến tiên nhân định phong đi đến cái này đầu cố định con đường một bước cuối cùng đệ nhị liền là lĩnh hội ngưng tụ bản nguyên chi hải ngoại tầng đạo quả vì nhật sau khi ngưng tụ chân thực đạo quả đánh xuống cơ sở thứ ba thì liền làm nhu cầu tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng phương pháp cây thứ thư theo ta phỏng đoán tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng tốt nhất đ ừ n g đi cố định con đường tu hành những công pháp khác chỉ có thể làm hắn sơn chi thạch trọng tâm phải đặt ở tự mình mở đường con đường bên trên trước mắt liền là sẽ có cực con đường đi đến phần cuối đương nhiên cái này bốn điểm chỉ là chính ngụy long muốn đi làm còn có một chút không có pháp nắm giữ thì như cùng thiên đế quan hệ ẩn chứa không thể khống nhân tố ngụy long đã cùng cựu long thủ thần hoàng đã từng q u a n biết kết quả coi như không tệ có thể là dù là đã biết rõ một chút thiên đế bí mật ngụy long y nguyên xem không hiểu chân vũ thiên đế nắm giữ tốt ta có thể nắm giữ sự tình liền có thể tiếp xuống đến cái này đoạn thời gian hàng đầu mưu đồ âm cực giới c h ỉ n h thể siêu thoát cứ như vậy có thể đem âm cực giới tiềm lực hoàn toàn phong thích sau đó liền là quan sát không rõ đầu mượn đến bản nguyên tri hải ngoại tầng kia chút lưu lại không rõ có lẽ sẽ sinh ra biến hóa đồng dạng cũng là đem âm cực giới thuộc về xác định ra tới sau cùng cũng có thể mượn này lĩnh hội cử giới siêu thoát chi tiết ngụy long lúc này thực lực đủ dùng có được chính mình một khối nội tình b ả o địa cũng có thể giữ vững đương nhiên âm cực giới nguyên bản cùng yêu ma sơn gốc mắc cũng cần hào h ả o xử lý sâu trong hư không ba tỏa khủng bố ý thức còn tại giao lưu nghĩ muốn trừ bỏ một cái cường giả tối đỉnh khó cần mạo lấy rất nhiều phong hiểm t a m phương ý chí còn không có đến hoàn toàn kiên quyết tình trạng thần thượng c h i thần cổ đạo nhân từ các loại con đường đem vu tộc tri chủ cùng ngụy long chiến đấu đi qua đơn giản hoàn nguyên ra tới cụ thể chi tiết trừ chiến đấu song phương người nào cũng sẽ không biết càng là như này thần tượng h chi thần cùng cổ đạo nhân cảm giác nguy cơ càng nặng mặc kệ phi thăng phong tỏa có thể không đánh phá dương cực giới thực lực đã vượt qua cân bằng cái này cho bọn hắn nguy cơ rất lớn cảm giác vu tộc c h i chủ cũng không sai biệt lắm ngụy long thực lực để lại cho hắn không nhỏ cái bóng ta nhóm có thể là một m giả thiết theo ngụy long trưởng thành dương cực giới có thể đủ đánh phá vô hình phong tỏa hắn nhóm bắt đầu chuẩn bị phi thăng hội như thế nào như là thiên đế tâm tâm n i ệ m n i ệ m cử giới phi thăng cần thiết tài nguyên sẽ là độ lượng cổ đạo nhân phân tích đồng rạng như là dương cực giới không có pháp đánh phá phong tỏa hắn nhóm vì vượt qua lần này luân hồi kỷ nguyên trung yên càng là cần khổng lồ tài nguyên thế tất nhất thông cái này tòa giới vực quần thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta những bá chủ này giới vực cổ đạo nhân đem lưỡng chủng tình huống đều bày ra tới không cần lại nói vu tộc c h i chủ lắc đầu càng là phân tích càng là kiên định hắn nhóm cần phải làm chút gì đây cũng là tất nhiên song phương cân bằng đánh phá trật tự như cũ cũng theo đó đợi ngã hắn nhóm cần phải làm chút gì để trật tự trở lại dáng dấp ban đầu cái này dạng mới có lợi cho hắn nhóm cái này yếu thế một phương nói t h ẳ n g ra hắn nhóm không có pháp tín n i ệ m dương cực giới mà dương cực giới hiện nay thực、lực. để hắn nhóm cảm thấy thật sâu uy hiếp lại không đến hoàn toàn c ố i đầu tình trạng đã cũng không có ý kiến ta nhóm liền tuyển lựa mục tiêu chế định kế hoạch đi thần thượng c h i thần khá hơi không kiên nhẫn nói như này thảo luận hắn nhóm đã duy trì liên tục không ít thời gian cuối cùng vẫn là không có biện pháp s á c thực không có biện pháp tại ngụy long thành vì cường giả tối đỉnh thời điểm bay tại trước mặt bọn hắn liền không có nhiều ít đường cựu long thủ cùng thần hoàng một cái nắm giữ tổ long huyết mạch một cái khác thì là có lấy đế tộc huyết mạch hai cái đều không kém ba người đem cựu long thủ cùng thần hoàng tư liệu đều đem ra so với ngụy long hắn nhóm cùng thần hoàng cựu long thủ đi qua rất nhiều lần chiến đấu lẫn nhau bù đắp liền đem hai người tư liệu hoàn thiện đã quyết định xuất thủ k i a liền muốn nhanh hiện tại bọn hắn nghĩ không ra t a nhóm hội như này quả quyết xuất thủ cổ đạo nhân ý chí kiên định nói tốt nhất là đối phó cựu long thủ nhân tuyển hàng đầu suy nghĩ không phải ai mạnh ai yếu mà là người nào khả năng nhất bị dẫn dụ cựu long thủ mặc dù là hoang thú xuất thân nhục thân cường hãn nhưng cũng chính là như này hắn càng là phòng ngự cường hãn thì càng tự tin cũng càng dễ dàng bị tính kế vũ tộc chi chủ nói Gia n h âm lần này xuất t cơ giới đại hoang một chỗ tuyết sơn phía trên tuyết sơn cao có văn trượng thẳng vào chân trời nơi này vốn là hoang thú nhất tộc l ã n h địa bất quá theo những năm này hoàng triều khai thác càng ngày càng nhiều thổ địa đánh lên nhân tộc lạc ấn cái này tòa tuyết sơn nguyên lai chủ nhân là một cái t ử di trùng thuế biến thuần huyết mạnh đại hoang thú hiện nay đã mới bị chủ nhân sở chiếm cứ một cái da trắng như tuyết dáng người tuyệt mỹ nữ tử chính nữ mày nhìn qua đỉnh đầu mây đen nữ tử này lạnh lùng như băng thần sắc có chút nóng nảy có thể kia đoan trang lánh diễn mặt bên trên lại m ạ c danh lộ ra một vệt vui cảm giác ngoài miệm thì thảo tự nói lao nương bất diệt lôi kiếp cái này muốn hàng lâm nếu là một bước đi không tốt kia liền là xong tuyết thần vương hiện nay khí tức cô đọng như một một thân nhục thân đến cực điểm cường hãn tình trạng nàng đầu tiên là thần tộc thần vương mà sau chuyển tu nhân tộc công pháp kết hợp hai cái ưu điểm thực lực thâm bất khả chắc cái này tuyết thần vương trang cái gì trang nàng thực lực sớm liền tương đương tại bất diệt kim thân cảnh giới căn cơ càng là hùng hồn vô cùng hơn nữa từ lúc lần kia thánh hoàng huyết tế thiên địa về sau bất diệt lôi kiếp uy năng càng là đại đại yếu bớt nàng không có niềm tin tuyệt đối cũng hẳn là là chín thành chín còn muốn nhiều đỉnh núi một phương khác một cái người có chút nhìn không được tuyết thần vương độ kiếp hiện nay n h â n tộc thánh hoàng yến hạo cùng với mặt nạ nam yến trần còn có thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ bên trong mấy vị đều tại chỗ trừ cái đó ra còn có một chút n h â n tộc kim thân cường giả vừa rồi mở miệng là thất đại siêu cấp thế lực một trong ngọc đỉnh động thiên c h i chủ theo lôi kiếp u y năng hướng bình thường khôi phục n h â n tộc nhiều hơn không ít kim thân cường giả nhưng là bất diệt kim thân cường giả còn chưa có đi ra bất diệt lôi kiếp u y năng mạnh không chỉ có là quy năng còn có bao nhiêu năm qua truyền thuyết tiến hạo trước kia gặp qua chính mình sư phụ tự mình bồi dưỡng một chút cường giả dùng đại đạo hạt gia tăng thực lực bọn hắn dùng c ư ờ n g đại thực lực đánh phá đối kim thân lôi kếp i sợ hãi theo sau xuất hiện một nhóm kim thân cường giả độ kiếp cường giả đối mặt không chỉ có là lôi kiếp còn có kia chút vô số kinh tài tuyệt diễm kẻ thất bại mang đến áp lực vì bài trừ cái này chúng bất diệt lôi kiếp áp lực đệ nhất cái vượt qua bất diệt lôi kiếp người nhất định phải thành công như này sẽ hội có một nhóm bất diệt kim thân cường giả hiện lên tốt nhất vượt qua bất diệt kim thân lôi kiếp nhân tuyển tự nhiên là tuyết thần vương bằng không người đến độ kiếp tuyết thần vương tự h ầ nghe đến bên kia đối thoại bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ngọc đỉnh động thiên tri chủ trên tay ngươi còn có c h i cường thần khí thủ hộ cũng không gặp ngươi đ ộ kiếp a ngọc đình động thiên c h i chủ cũng không tức giận mặt một bộ quả là thế biểu tình chư vị cũng coi là nhìn đến cái này giống như là sợ hãi dáng vẻ đám người cũng đều là sắc mặt cổ quái tuyết thần vương trước kia một trận đại chiến tự mình ngăn lại một vị hoang thú cổ lao thân u huyết uy danh hiền hách thực lực để người không thể khinh thường có thể là là tâm tính vô cùng một câu khó nói hết chương năm trăm sáu mươi bốn chỗ cổ quái trung xây đại trận cầu phiếu đề cử rầm rầm rầm tiếng sấm vác rền bất diện kim thân lôi kếp hết thể chín trăm tám mươi mốt đạo dù cho theo âm cực giới bản nguyên không lại c ủ n bạo đi vào bình thường bất diệt lôi kiếp cũng dần dần khôi phục vốn coi trình độ không lại là thập tử vô sinh cho dù như này lôi kiếp uy thế y nguyên đáng sợ ta đã nói rồi ngọc đình động thiên c h i chủ dùng một loại không ngoài s ở liệu n g a k h i nói nàng sớm có n ắ m chắc một điểm nguy hiểm đều không có chính là tuyết thần vương ở trong lôi kiếp ứng đối đến tại đã vượt qua hơn phân nửa k i ế p l ô i hơn nữa dừng ở đây tuyết thần vương không có dùng vận dụng bất luận cái gì thật khí cũng không có nuốt phục bảo dược vẹn vẹn dựa vào cá nhân thực lực nội tình đi n g n kháng lôi kiếp ngọc đình động thiên c h i chủ ánh mắt sâu chỗ xen lẫn mấy phần phức tạp hắn nhóm những này siêu cấp thế lực c h ỗ a tể dựa vào trí cường thần khí thành là siêu cấp cường giả người đây cũng là hao hết cơ hồ tất cả tiềm lực trước kia ngụy long phi thăng thời điểm để những này siêu cấp thế lực c h i chủ c h ấ n thủ vạn năm về sau có thể siêu thoát mà đi ngụy long đã chấn áp hoang thú nhất tộc áp hắn không ngóc đầu lên được âm cực giới tiến vào thời đại hòa bình c h ấ n thủ vạn năm thời gian dài một điểm nhưng mà trung u y còn có hy vọng hơn nữa những này siêu cấp thế lực tri chủ tại âm cực giới là siêu cấp cường giả đều tự động thiên chúa tể c h u y ể n thừa tổ sư cấp bậc nhân vật có thể đến dương cực giới hắn nhóm đây tính toán là cái gì rất có thể làm lại từ đầu siêu cấp thế lực không ít truyền thừa từ dương cực giới có bước chân tông môn tỉ như bên trong bách bảo cát càng là thành v ị cựu đại đạo tông một trong nhưng mà âm cực giới cùng dương cực giới đã có quá nhiều năm không có liên hệ truyền thừa quan hệ sớm đã đ o ạ n tuyệt vốn có truyền thừa tông môn có tồn tại hay không còn là hai chuyện dù cho tồn tại đến dương cực giới chỉ sợ cũng khó mà thành tựu chân truyền tại âm cực giới rất nhiều động thiên bên trong cũng là khá chú ý truyền thừa có thứ tự dương cực giới nghĩ đến cũng không ngoại lệ tăng hải tăng điền đi qua quan hệ còn tại mấy phần siêu cấp thế lực chi chủ nhóm có nhiều ít có thể đuổi bông xuống âm cực giới quyền thế cùng với chi cường thần khí t r è o trống mấy vạn năm thọ nguyên đi dương cực giới làm lại từ đầu có cái này quyết tâm ít càng thêm ít sở dĩ năm đó đại bộ phận siêu cấp thế lực chi chủ đồng ý c h ấ n thủ văn năm đương nhiên hiện nay vật đổi sao rời tiêu đầu chi cường lão long bị ngụy lòng siêu thoát trước chém giết có thể là yêu ma sơn hay là tại thời không loạn lưu tiêu thất không rõ thanh trừ về sau một lần nữa cùng âm cực giới lấy được liên hệ còn phái người tới theo sau liền là dẫn đầu lão long mang theo hoang thú nhất tộc cùng n h â n tộc hoàng triều tiến hành đại chiến cũng là bởi vì đây ngụy long siêu thoát sau tồn tại siêu cấp thế lực c h i chủ chết không ít cơ h ộ i đổi một vòng ngọc đỉnh động thiên c h i chủ tâm tình phức tạp nguyên nhân cũng là ở đây tại bất diệt lôi k i ế p thập tử vô sinh thời điểm có thể có được trí cường thần khí tán thành tự nhiên là một bước lên trời chuyện tốt có thể là hiện nay theo lôi k i ế p khôi phục bình thường siêu cấp thế lực còn như thế nào siêu nhiên ngọc đỉnh động thiên tri chủ thở g i i ngọc đỉnh động thiên tri chủ nghĩ đến trước kia kia chút đáp ứng tiền nhiệm thánh hoàng ngụy long tại trấn này thủ vạn nằm kia chút siêu cấp thế lực các tiền bối mới bị chủng tộc chiến tranh bao phủ về sau trước khi chết thời điểm phải chăng có thể có hối hận lôi quang hạ một nhóm nhân tâm nghĩ không biết lần lượt nhìn qua cụ có ý nghĩa đặc thù lần này độ kiếp theo sau cùng một đạo khủng bố kiếp lôi rơi xuống cùng bạo lôi đỉnh tiêu tán thiên địa khôi phục bình thường chỉ có tiêu thất mây đen cùng với phương xa chân trời cái này như băng điêu đứng sừng sững nữ tử tỏ v ẻ lúc này hư không nên là phát sinh cái gì một đạo đạo băng tuyết pháp tắc sau l ư n g tuyết thần vương hư không xen kẽ mà qua cương đại uy năng dần dần đem chi dung hợp là một bất diệt băng tuyết phát tắc liền cùng hư không đều muốn đông kết tuyết thần vương khí tức đ ố n g nhiên tăng cường một mảng lớn thể nội xương cốt giống như băng thủy thâm nhập vào thân thể tận cùng bên trong nhất tràn ngập một cô hung hãn khí tước bất diệt kim thân đây chính là bất diệt kim thân bất diệt p h á p tắc tràn ngập toàn thân nắm giữ hủy thiên diệt địa huy năng tuyết thần vương thì thào tự nói chỉ nghĩ muốn ngửa mặt lên trời cười to vào giờ phút này nàng không hề nghi ngờ là âm cực giới tối cường đám người kia tuyệt không có người có thể áp chế nàng tuyết thần vương cảm giác chính mình căn cơ kiên cố vô cùng nói đến còn muốn đa tạ năm đó ngụy long ha ha tuyết thần vương vô ý thức muốn nói hạ giận kể từ cùng ngụy long đã từng quen biết về sau nàng cho tới nay đều là yếu thế một p h ư ơ n g mặc dù là sinh tồn tuyết thần vương cũng không để ý cúi đầu nhưng là nếu là có thể ở phía trên người nào lại muốn túi thân làm tiếp bất quá tuyết thần vương nghĩ lại nghĩ lên mặt nạ nam đưa nàng tìm tới chuyện cũ nghĩ đến tại khổ hải trung bày ra đại trượn ngụy long tay đáng sợ còn là không muốn qua miệng nghiện tuyết thần vương không cần quay người liền có thể cảm nhận được thân sau một câu ngũ hành lực lượng giống như hạo nhận càng có một đạo sắc bén kiếm khí tản ra khủng bố vi năng đây chính là yến hạo cùng hắn nắm giữ thánh hoàng chi kiếm ứng đôi yến hạo tuyết thần vương liền không cần thánh hoàng chi kiếm đối phương đều không có n ắ m chắc thắng qua hơn nữa tại hắn bên cạnh còn có một cái mặt nạ nam quanh thân ngôi sao khí tức v ậ n quanh cổ p h á t dị thường ừ m cái mặt nạ này nam nàng cũng không có n ắ m chắc đối phó nghĩ như thế tuyết thần vương vừa mới nhảy cấm hoan hô tâm tình biến thành vạn n i ê n hàn bằng một dạng bình tĩnh chúc mừng tuyết thần vương vượt qua bất diệt lối tiếp thành vì ta nhân tộc siêu cấp cờ giả yến hạo một bước n h n đón ngữ khí khá vì vui vẻ tuyết thần vương vượt qua bất diệt lôi kiếp sẽ là một thang thuốc trợ tim tương lai nhân tộc hội có nhất định số lượng bất diệt kim thân cường giả hiện lên cũng có thể để cho hắn không cần một cái người đi đối phó mấy cái thuần huyết hoang thú đây không tính là cái gì tuyết thần vương miễn cưỡng cười một tiếng tới gần yến hạo để nàng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm tuyết thần vương biết rõ cái này không có quan hệ gì với yến hạo mà là kia thánh hoàng chi kiếm không giờ khác nào không tại tản ra khủng bố kiếm khí nhìn đến tuyết thần vương vừa vượt qua bất diệt lôi kiếp có chút mọi người ta ta nhóm sẽ không cái giấy yến hạo gặp tuyết thần vương có chút tiểu tụy, tưởng rằng độ kiếp nguyên nhân lúc này những người khác cũng là một cùng chúc mừng mặt nạ nam yến trần cũng là như thế liên liên tâm tình phức tạp ngọc đỉnh động thiên c h i chủ đều là chúc mừng dùng nhân tộc tự thân ngộ tính đồng dạng thực lực muốn so hoang thú mạnh hơn một bậc tuyết thần vương thành tựu bất d i ệ t kim thân thêm lên thâm hậu hơn nội t ì n h tuyệt đối là nhân tộc tân siêu cấp cờ giả ngọc đỉnh động thiên c h i chủ cũng không thể như độ kiếp trước kia lãnh đạo đa tạ chư vị hộ pháp tuyết thần vương vội và nói tuyết thần vương biết rõ những n à y người hiểu lầm suy yếu kỳ đã qua sắc mặt không tốt chỉ là sự bất an của nàng tất cả cả m đáng tắc á i nói đến cũng là trước đó cùng ngụy long là địch lưu lại bệnh căn cái này sự tình cũng không tốt giải thích những người trước mắt này n h â n tộc cường giả đến có nhiều hơn một nửa tuyết thần vương biết rõ không chỉ là bởi vì chính mình độ kiếp ý nghĩa bất phàm còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu liền là vì nàng hộ pháp phòng n g ư ờ i hoang thú bên kia chó cùng rất dâu từ lúc a n hàn siêu thoát trước hủy đi không gian đánh dấu hoang thú nhất tộc liền không chiếm được thượng giới viện trợ mà lấy n h â n tộc cùng hoang thú trưởng thành thời gian tính toán một cái hoang thú cường giả xuất hiện đầy đủ bồi dưỡng mười lần nhiều dân tộc cường giả lại thêm hoang thú nhất tộc huyết mạch truyền thừa duyên cớ cường giả có thời không chỉ cần phải thời gian còn muốn xuất thân bất phảm không có ngoại lực tham gia thời gian càng dài nhân tộc càng mạnh tuyết thần vương cũng là biết rõ tốt số người những n à y người vì nàng hộ pháp cái này tình c ầ n n h ậ n gần như đồng thời đại hoang sâu chỗ lão long ta nhóm cũng không làm đánh cược lần c u ố i liền rốt cuộc không có cơ hội một cái cổ lão toan n g h e hét lớn âm thanh tràn n g ậ p sắc ý hắn nhìn về phía dẫn đầu lão long ánh mắt cũng không thể nói tốt đúng vậy à hiện nay ta nhóm hoang thú nhất tộc sớm đã đến sinh tử tồn v o n g một khắc cuối cùng huyết mạch đoạn t u y ệ t t i ự u tại trước mặt một cái giống được chu tức d i ê n dị ngắm nhìn bốn phía cổ lão hoang t h ú càng ngày càng ít liên liên thuần huyết hoang t h ú số lượng cũng đến một cái tràn ngập nguy hiểm tình trạng những n à y cổ lão thuần huyết nhóm đã mất kiên trì hiện nay tồn tại cổ lão thuần huyết đều là dương cực giới hạ xuống người t h n thăng đi đến âm c ự c giới hắn nhóm đạo pháp bị áp chế không thể không dùng bản thể hành tẩu suy cho cùng tu luyện qua đạo pháp tâm tính không giống như đồng dạng hoang thu hắn nhóm những tồn tại này c à n hiểu giới vực xâm lược chi chiến khi mất đi hậu viện thời điểm Một loại nhiều à o vong đó độ bại vong đã bại c ú định. Nhân. Nhân h càng càng năm trước tộc bên trong cổ lao thuần huyết cùng chí cường lao long cùng lên theo ngụy long siêu thoát hắn nhóm được cho biết cổ lao thuần huyết nhóm nhất đến âm cực giới l i ê n hội mượn giúp yêu ma sơn lực lượng trừ bỏ n g u y long lại dẫn người trở về âm cực giới đem cái này giới vực cầm xuống hắn nhóm chờ i chờ không có chờ đến tộc bên trong tiền bối trường giả chỉ chờ đến dẫn đầu lao long dẫn đầu lao long nói cho bọn hắn chí cường lao long một đoàn người không có siêu thoát không có siêu thoát đâu rồi chỉ có thể là chết rồi chính khi tâm tình đung đưa không ngừng thời điểm những này từ dương cực giới đến cường giả nói cho bọn hắn thắng lợi tựu i tại trước mặt nói quá nhiều lần hắn nhóm đã mất đi tất cả kiên nhẫn dẫn đầu lao long bằng mượn không phải bình thường lực lượng có thể tạm thời áp chế chủ cục diện bất quá hắn cũng minh bạch có lẽ lại có một cường giả v ỡ n lạc hoang thú nhất tộc liền có thể biến thành năm vẻ b ả y mạng hoặc là nói cái gọi là l i ề u mạng một lần khiêu chiến chỉ là không nguyện ý chờ đợi dậy vào một loại xúc động như là phía trước dẫn đầu lão long cũng chỉ có thể miễn cưỡng t r è o trống có thể hiện tại hắn có thể rất bình tĩnh xuống đến trong lòng cũng nhiều tự tin dẫn đầu lão long nói yêu ma sơn bên kia liên hệ ta vê anh nghe nói đông nhiên ở giữa tràng diện yên tĩnh mà sau liền là sôi trào lên yêu ma sơn tri viện cuối cùng đã tới có hoang thu giống to cười to mà sao âm thanh biến thấp như khóc mà không phải khóc thật sao không phải nói không gian đánh dấu bị phá hư rồi sao ngươi có phải hay không lại tại nói láo cũng có hoang t h ú chất vấn chư vị thanh nghe ta một câu dẫn đầu lão long không thể không bạo phát khí thế của mình đem viên náo đẻ xuống không phải ta chủ động liên hệ yêu ma sơn mà là yêu ma sơn liên hệ ta cái này sự tình ta không có nói sai cũng không dám nói láo bởi vì lần này có đến từ cựu long thủ ký phát mệnh lệnh kia chút thuần huyết nhóm còn muốn nói gì nữa mà từ dương cực giới hàng lầm cổ lao thuần huyết lại tin tưởng dẫn đầu lao long từ dương cực giới hàng lâm hàng nhóm càng hiểu cựu long thủ đại biểu hàng nghĩa theo cổ lão thuần huyết đứng ra trật tự liền một lần nữa trở về chư vị không phải hỏi ta vì cái gì không l i ề u mạng một lần vì cái gì không đi tập sát vị kia nhân tộc độ kiếp người nguyên nhân ngay tại ở truyền đến mệnh lệnh cựu long thủ nói ra để một nhóm mạnh đại hoang t h ú xôn xao cựu long thủ để chúng ta không muốn lại cùng nhân tộc đình chỉ chiến đấu ngày sau tinh lực thả tại kiến tạo một tòa kinh thiên phía trên đại trận tiến hành cử giới siêu thoát trắng cử để âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên chi hải ngoại tầng dẫn đầu lão long lại giới thiệu âm cực giới tiền nhiệm trầm luân một ít đi qua trong đó một ít bí ẩn lão long chính mình cũng không biết chỉ là giới thiệu âm cực giới tiền nhiệm vi hoàng nguyên bản nghe đến n g ư n g chiến một nhóm hoang thú mỗi người đều có lời nói được nghe lại muốn cử giới siêu thoát đám người liền lời đều không hội nói quá kinh người ta nhóm kiến tạo đại trận nhân tộc phá hư thế nào làm ta nhóm n g ư n g chiến hắn nhóm không nghe thế nào làm có một ít có thể bảo trì lý trí mạnh đại hoang thú hỏi dẫn đầu lão long trầm mặc một hồi mới nói n h â n tộc không hội phá hư bởi vì chúng ta muốn liên thủ với nhân tộc lời ấy một nói trang diện lại lần nữa sôi trào một đạo lại một đạo kinh tiên khí tức phóng lên tận trời phẫn nộ kinh ngạc phức tạp khủng bố sắc ý không thể tin tưởng dẫn đầu lão long i mắng thở dài một câu hoang thú nhất tộc bị g i ế t như này thảm liệt sao có thể là nói ngưng chiến liền ngưng chiến hơn nữa cái này kiến thiết kinh thiên đại trận rõ ràng là muốn hoang thú nhất tộc phụ trợ nhân tộc cái này là để hoang thú nhất tộc chủ động né tránh dẫn đầu lão long là bỗng nhiên nhận được yêu ma sơn truyền tin trước đó nguyên bản bị âm cực giới áp chế nhằm vào cái chủng loại kia cảm giác biến mất như này mới có thể khôi phục trực tiếp thông tin yêu ma sơn tuyệt không nói làm như thế nguyên nhân dẫn đầu lao long không biết rõ cụ thể chuyện gì xảy ra nhưng mà nghĩ đến là dương cực giới thế cục có biến hóa mới yêu ma sơn tại này né tránh né tránh đương nhiên không phải âm cực giới nhân tộc kết hợp loại kia bị áp chế cảm giác tiêu thất dẫn đầu lao long nội tâm sinh ra một cái ý tưởng bất khả tư nghị kia liền là từ nơi đây siêu thoát ngụy long đi đến làm cho cả yêu ma sơn không thể không lễ nhuộn ba phần tình trạng đồng thời đối phương hẳn là sớm đã nắm giữ âm cực giới quyền hành phía trước dẫn đầu lão long chỉ có thể trăm phương ngàn kế đơn hướng liên hệ yêu ma sơn yêu ma sơn lại không cách nào chuyển xuống chỉ thị là đối phương dùng vô danh thủ pháp chặt đứt liên hệ hiện nay dẫn đầu lão long chỉ cần muốn dựa vào trong tay bí bảo liền có thể cùng yêu ma sơn tiến hành câu thông rõ ràng là đối phương triệt hồi lực lượng cái này cũng không có nghĩa là là chuyện tốt chỉ có thể nói rõ kia siêu thoát ngụy long đã không lại kiên kỵ yêu ma sơn tuyết, thần vương tu luyện chi địa. tuyết sơn phía trên tiến h ạ một nhóm người cùng tuyết thần vương tạm biệt muốn rời đi có người cẩn thận nói cơ hội như vậy hoang thú nhất tộc lại không động thủ có phải là bọn hắn hay không tại ấp ụ cái gì tân âm y ê u hoang thú nhất tộc có thể hay không liền ở trong t ố i chúng mai phục liền chờ chúng ta ly khai nghe nói đám người không khỏi nhất kinh hiện tại sợ liền là hoang thú nhất tộc chó cùng rất dậu hiện nay đại thế tại nhân tộc thời gian kéo đến càng dài đối nhân tộc càng có lợi tuyết thần vương không bằng ngươi theo chúng ta tiến vào phương tây chiến khu nơi này vốn là hoang thú khống chế l ã n h đ ị a hiện tại loại cục diện này hắn nhóm nếu thật là chơi mánh khỏe cũng không phải là không có khả năng tiến hạo suy nghĩ một hồi nhìn về phía tuyết thần vương tuyết thần vương hiện nay chính cường đại cũng chính là không có năm chắc đối phó yến hạo cùng mặt nạn a m có thể là cũng không có nghĩa là nàng liền sợ những người khác tuyết thần vương nhịu nhũ mày người nhóm chờ ta một hồi ta dọn dẹp một chút đồ vật tuyết thần vương không có kiên trì suy cho cùng an toàn đệ nhất không sợ cũng không cần thiết đi thành công phương thương bên trong không có viên đạn ngay tại cái này lúc tại chỗ đám người ngạc nhiên nhìn về phía hư không chỉ gặp hư không một trận dung chuyển hữu cực vì đáng sợ khí tức xuất hiện chỉ mấy ngày hoa bay loạn t ừ n g đ ó a sen vàng tại trên mặt đất xuất hiện đây vốn là âm cơ giới vốn là bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng Áp chương ế hết thể huyền thể t bí. Có thể kia dị năm trăm sáu mươi lăm thiên hàng pháp chỉ yến hạo suy nghĩ cầu đặt mua hư không bỗng nhiên xuất hiện dị tượng nhường đám người vô ý thức nhất kinh đây chính là dùng áp chế huyền bí chư xương tầng ngoài cùng giới vực tại chỗ chư vị thực lực thấp nhất cũng là kim thân hắn nhóm như này thực lực có thể cũng chỉ có tại mỗi lần đại cảnh giới đột phá câu thông thiên địa thời điểm có thể sinh ra dị tượng trong đó đại bộ phận nguyên nhân còn làm ư ợ n thiên địa bản nguyên tiện lợi hơn nữa có thể đủ thành t i ể u kim thân bản thân liền mang ý nghĩa bất phàm thiên phú siêu tuyệt cho nên phá cảnh thời điểm có thể cảm n g ộ thiên địa bản nguyên mà đối với thế gian còn dư đại bộ phận tu sĩ mà thôi chỉ có thể châm ngòi châm ngòi thần dị căn bản là không có cách bày ra huyền bí nhưng mà hiện tại bộ bộ sinh liên c h ẳ n g diện nhường thiên địa họa phong đều không đối đây là có chuyện gì ta cái này t r ù n g siêu cấp cường giả cũng bất quá là mượn giúp trí cường thần khí phát huy trong đó thần dị thủ đoạn như thế liền ta đều không có biện pháp sử dụng ngọc đình động thiên c h i chủ sưng sở nghĩ hắn dốc hết toàn lực ngược lại là có thể làm ra một ít thanh thế nhưng mà trước mặt như này hoa bên trong sức tưởng tượng như này trói mắt vẫn là không có thần dị trèo trống huyền bí hắn không làm được ca kia từng đoán xem vàng còn có tản mát tại thiên hoa liền giống như là tự nhiên sinh thành một loại hiện tượng chỉ có thể dùng dị tượng liền hình dung cái này cái này không có chút nào khói lửa tuyết thần vương cũng là c h ấ n kinh nhìn qua một màn này vốn là thu dọn đồ đạc dọn nhà nàng kinh ngạc dừng động tắc lại trang diện này so với nàng độ kiếp thành công về sau sở sinh thành dị tượng đều muốn đại vừa so sánh nhường tuyết thần vương nội tâm đại c h ấ n tuyết thần vương đã không phải trước kia a ngông có thể đủ nhìn ra nghĩ muốn làm đến loại trang diện này tất nhiên là có thể áp chế âm cực giới phát á p hiện nay nàng cũng ầ n l ầ n biết rõ bản nguyên tri hải tầng thứ phân chia nói cách khác chế tắc một màn này người không chỉ có thể câu thông âm cực giới bản nguyên có thể che đ ậ y hiện ý nghĩa bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng quy tắc như này b à i diện thanh thế như thế có thể đủ làm đến cái này trùng độ cường giả tuyết thần vương vô ý thức liền nghĩ đến một cái người trước k i a n à n g ẩn cư bán đ ầ u hữu thời điểm ngụy long bày ra khống chế âm cực giới bản nguyên lực lượng cho nàng lưu lại ấn tượng thật sâu nghĩ tới đây tuyết thần vương không khỏi âm thầm nhổ nước bọt cái này là bao nhiêu hảo hoa xa xỉ bao nhiêu yêu thích người trước hiển linh người mới hội làm như thế trước mặt như này huyền bí thủ pháp đã đầy đủ can thiệp âm cực giới đại bộ phận sự vụ có lẽ xóa đi hoang thú nhất tộc cũng không so chế tạo cái tràng diện này phí sức cái này lúc mặt nạ nam yến trần quanh thân tinh thần chi quang không khỏi hơi hơi ngạt thở giờ khác này hắn có thể cảm giác được rõ ràng ngụy long thực lực càng cường đại yến trần biến mất họ tên dùng cổ vì tên liền là nghĩ muốn một chàng không giống tiếng người hắn được đến cổ chi đại đế truyền thừa không ngừng hoàn thiện tự thân ngôi sao chi pháp tựa hồ là hắn con đường duy nhất thàng đến nhìn thấy trước mặt một màn này yến trần mới biết có lẽ càng xa dưới vực mới là hắn mục tiêu kia là càng thêm huyền ảo lực lượng một đoạn tân trinh chàng biết tại sao tiến trần trong lòng có một cỗ nhiệt huyết đang dần dần dâng lên đây đã là rất nhiều năm không có cảm giác lần trước cái này loại cảm giác đại khái vẫn là bị yến vương yến lập phong bất công đối đãi từ nhỏ nội tâm sinh sôi không chịu thua chống đỡ lấy hắn mà sau triệt để bị yến lập phong đối yến hạo bất công kích thích nhường yến trần quyết định khu lang trục hổ mưu đ ổ yến vương chi vị mà hết thẻ tất cả hết thẻ lòng dạ đều tại thánh hoàng lịch luyện động thiên bên trong cùng yến hạo một trận chiến đấu biến thành bậc nước từ đó về sau t ế n trần đã đối bên cạnh hết thẻ đồ vật đều coi nhẹ mới có vì báo đáp ngụy long ân cứu mạng đi theo ngụy long một màn kỳ thực kia càng nhiều là yến trần vì chính mình tìm một chút việc làm hiện tại yến trần từ trước mặt huyền diệu chi cảnh bên trong nhìn đến một cái thế giới mới nội tâm ngọn lửa không khỏi một lần nữa thiêu đốt đương nhiên trước mặt một màn này cùng ngụy long quen thuộc người có thể đoán ra được mà một số người khác căn bản nhìn không tới là ngụy long tại xuất thủ ngụy long tại dương cực giới qua không đến hai năm mà âm cực giới cũng đã qua gần bốn trăm n ă m cái này là phổ thông người bốn mười đại nhân tuế nguyện càng xen lẫn cùng hoang thú nhất tộc đại chiến càng là nhường thời gian tỏ vẻ dài dàng dặc bất quá lại yến hạo nói ra kia câu cung nên sư tôn pháp chỉ thời điểm không minh bạch người cũng minh bạch có thể đủ bày ra thủ đoạn như thế người đến tột cùng là ai ngụy long một cái có chút quen thuộc vừa xa lạ danh tự quen thuộc là ngụy long tái tạo nhân tộc mở ra đời thứ hai hoàng triều thời đại càng là một tay hủy diệt vạn tần điện thành lập bổ sung kim thân con đường dị năng con đường tộc khai thác thời đại là ngụy long mở ra mà lạ lâm thì là ngụy long đã thời gian rất lâu không xuất hiện an hàn t i ế n hạo c ủ a thời đại lượng tiên tài xuất hiện xóa đi một chút đi qua ẩn ký lại đến an hàn siêu thoát càng là tựa hồ qua thật lâu nhưng là nghĩ đến ngụy long c h i danh bất kể là trải qua ngụy long thời đại người vẫn là không có trải qua đều là tâm thần chấn động chẳng lẽ nói chẳng lẽ nói có người thì t h ả o tự nói ngụy long có thể là siêu thoát hiện nay lại vượt qua giới vực truyền lại tin tức có thể sinh ra huyền diệu như thế ý vị này ngụy long tại dương cực giới đánh một chút mở một phen cục diện nguyên bản có chút mơ hồ ấn tượng đ ỗ n g nhiên ở giữa liền hết tích rất nhiều t i ế n hạo cung kính tiếp nhận ngọc p h ù đợi đến ngọc p h ù tới tay giữa thiên địa trọng trọng huyền kỳ tài tiêu thất hiến hạo không dám thất lễ đem tự thân lực lượng rót vào ngọc phủ bên trong đem bên trong tin tức đọc qua tới rất nhanh tiến hạo thần sắc có chân kinh lại có gián ra còn có thì ra là thế thoải mái ngọc phù bên trong là ngụy n g long nói một chút tại dương cực giới phát sinh sự t ì n h sử dụng ngôn ngữ vô cùng thật t h ả giới thiệu một chút bản nguyên tri h ả i cơ bản tin tức đương nhiên cũng bao quát dương cực giới cùng âm cực giới t r ê n l ệ n h thời gian cùng với sinh ra nguyên nhân âm cực giới mấy trăm năm tại dương cực giới không đến hai năm nhưng mà ngắn ngủi trong thời gian hai năm phát sinh quá nhiều sự tỉnh sư tôn vậy mà chỉ dùng ngắn ngủi thời gian hơn một năm liền một lần nữa đi đến đỉnh phong lĩnh vực thành v ì dương cực giới cự đầu một trong hiến hạo không chút nghi ngờ chính mình sư tôn c ư ờ n g đại có thể là khi biết dương cực giới minh ông mỗi một cái đại thế lực đều có thể đủ nắm giữ nhiều cái bí cảnh lại có thể t r i n h phạt giới vực càng có khủng bố hết chiến chỗ cho dù là chính mình sư tôn không có quá nhiều phủ lên trong đó nguy hiểm nhưng mà có lẽ là bởi vì sư tôn miêu tả quá hời h ậ n cho nên càng làm cho hiến hạo cảm thấy kính nghệ ngọc phù bên trong m g long biến mất một chút bí ẩn cũng không có nói rõ chính mình tao nộ vấn đề liền liền ngoài ý muốn hóa thành tiên thai thạch chứng cũng không nói dù sao giới vực công địch hắn đầy đủ đối kháng không sợ hắn xuất thủ xóa bỏ âm cực giới siêu thoát cố nhân tổng thể đến xem chính là cho đồ đệ mình giới thiệu một chút tình huống liên quan tới dương cực giới bí ẩn còn có bản nguyên tri hải bí ẩn đều không có nói thực lực đạt không đến rất nhiều thứ biết rõ bất quá là lăng không nhiều ra p h i ề n não tuyết thần vương độ bất diệt kim thân lôi k i ế p hắn nhóm không động thủ nguyên lai là sư tôn đã cùng hoang thú nhất tộc trưởng không giả yêu ma sơn cựu long thủ đạt đến nhất trí tiến hạo bừng tỉnh đại ngộ không hổ là sư tôn cựu long thủ có thể là nhiều năm uy tín lâu năm cường giả có thể bây giờ lại tại âm cực giới vấn đề làm ra nhượng bộ đây đều là sư tôn mặt bài a tiến hạo minh bạch chính mình sư tôn cho dù là vừa mới thành t i ể u cường giả tối đỉnh cũng là rất nổi trội kêu một cái nguyên lai、like、âm cực giới là dương cực giới nội tình bảo địa có thể hiện tại bị thiệt lớn hoang thú nhất tộc lại muốn nhận nhân tộc thống lĩnh vì âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên tri hải ngoại tầng mà cố gắng tiến hạo thậm chí có thể đủ tưởng tượng biết được cái này tin tức hoang thú nhất tộc là bực nào xôn xao nếu là người bình thường nói cho tiến hạo hoang thú nhất tộc hội chịu thua hợp tác với nhân tộc tiến hạo tuyệt không tin tưởng bởi vì cho dù là hoang thú nhất tộc ở vào cực điểm bất lợi điều kiện cái này tộc đ à n cũng là cực điểm c ụ có huyết tính nhưng mà vì cái này tin tức sinh ý là chính mình sư tôn còn có yêu ma sơn sơn chủ cựu long thủ kia cũng không có cái gì không thể tin hoang thú nhất tộc còn bày không rõ vị trí xuất thủ chấn áp người cũng không phải là nhân tộc mà là tại hoang thú nhất tộc nội bộ cường giả đây chính là cường giả mạnh chỗ một cái tộc còn phản kháng cũng vô dụng cho dù là ngàn vạn ước vạn hoang thú tập thể phản kháng cũng bất quá là tốn công vô í như là nhân số hữu dụng đâu còn tu luyện cái gì ngược lại là không nghĩ đến an hàn có khác một phen kỳ ngộ siêu thoát thời điểm liền lọt vào c h ặ n giết tiến hạo khá vì ngoại ý muốn là an hàn hiện nay tình trạng an hàn khá có lai lịch vậy mà là dương cực giới đại thế lực một trong thái âm đại giáo thánh nữ tiền nhiệm phân thân thái âm thánh nữ phân thân ngoại ý muốn vất lạc biến thành phân hồn can căn cứ thời gian suy đoán lời nói thái âm thánh nữ phân thân hàng lâm âm cực giới thời điểm nên là âm cực giới đã triệt để từ bản nguyên tri hại không gian vũ trụ tiến vào tầng ngoài cùng đoạn tuyệt siêu thoát không do khe danh sắp hình thành giới vực bản nguyên bên ngoài thời không loạn lưu cũng không triệt để hình thành. lúc kia âm cực giới cùng dương cực giới tranh l ệ n h thời gian ý nguyên tồn tại đại khái là nhân tộc thủ hộ đại trận đã thành lập đồng thời thánh vũ hoàng triệu thành lập cùng với một đời thánh hoàng dùng thân đúc kiếm về sau không biết nhiều ít vạn năm về sau thái âm thánh nữ mới phân thân hạ à Mà n g lâm. l i thái thánh thân phân hạ âm nữ xuống đúng lúc siêu thoát khe danh triệt để hình thành khủng bố không rõ đứt ra con đường phía trước thời không loạn lưu khép kín thành hình từ nơi nào về sau âm cực giới cùng dương khép kín lệch thời gian s u tại nhất trí cũng là như thế thái âm thánh nữ mất đi đối phân thân trường khống không thể không bỏ ra đại đại giới võ thân thể chỉ để lại t h ầ n hồn mà lại bởi vì âm cực giới nằm ở bản g nguyên chi hải tầng ngoài cùng một ngày không có phân thân phân hồn càng khó sử dụng không chế chỉ có thể dùng bí thuật vội vàng tặng phân hồn luân hồi đến bước này dần dần mất đi lực không chế biết được có quan an hàn tin tức một phương diện hiến hạo khá vì đau đầu an hàn cái này ra hỏa tính cách từ trước đến nay cường ngạnh hiện nay nắm giữ một phen thực lực chỉ sợ càng sẽ không nhận ta cái này vị sư h ì n h hiến hạo rõ ràng quá khứ một ít nghĩ hoặc an hàn vì cái gì tư chất thường, thường lại lại tỏ vẻ bất phàm dùng hắn cái này thân mang bất hủ bảo cốt tuyệt thế thiên tài cũng chỉ là hơn một chút tu sĩ tư chất ảnh hưởng lớn nhất cũng chính là tu luyện ban đầu theo tu vi tính tiến không ngừng phạt xương tẩy tủy tư chất cũng tại đề cao liên liên tiên t i ê n thể chất đều có khả năng hậu t i ê n hợp thành t h ú n g chi cá nhân tư chất bình thường đến nói theo một cái người tu vi tiến vào cường giả hàng ngũ tư chất phần lớn có thể đủ đẩy lên tới bên trong bên trên có lẽ đạt không đến siêu tuyệt có thể cũng không kém hơn bình thường thiên tài nói đơn giản tư chất chỉ là sơ tốc độ k i n ộ tâm tính các loại phía sau điều kiện thì mang ý nghĩa tăng tốc độ tư chất tuyệt đình chỉ có thể nói rõ ngay từ đầu nhanh như là đem con đường tu luyện coi là vô hạn dài kia càng về sau tư chất có lẽ là không trọng yếu nhất một điểm nguyên tố dùng chính yến hạo làm thí dụ yến hạo tư chất tuyệt luân nhưng là một phương diện khác hắn một mực bảo trì tốt đẹp tâm tính dù cho không bao lâu gặp ngăn trở cũng có thể tự tin trừ cái đó ra chính hắn kỳ nộ cũng tương đương bất phàm gặp n g ụ y long cái n à y dạng sư tôn yến hạo lấy lại tinh thần an hàn đem hắn xem như sư đệ hoặc là sư m i n h đều không ảnh hưởng hai người tình nghĩa đồng môn yến hạo ở sâu trong nội tâm càng nhiều là lo lắng sư tôn chỉ là giới thiệu sơ lược a n hàn phản sát thái âm thánh nữ phía sau gốc mắc có thể thiên đế rõ ràng có khác với cái khắc đỉnh cao cường giả t i ế n hạo rõ ràng chính mình sư tôn làm nhạt nguy hiểm trong đó nhưng hôm nay hiến hạo đã trưởng thành quá nhiều chính hắn đều rất rõ ràng cùng là siêu cấp cường giả hắn có thể đủ áp đảo nhân tộc một nhóm cường giả liền là hắn vượt qua những người khác một cái cấp bậc mạnh nghĩ đến thiên đế cũng là như thế mà lấy sư tôn tính cách tự nhiên không hội nhường a n hàn độc tự đi ứng đối thiên đế đây chính là không nhỏ nguy cơ lập tức hiến hạo liền tự nói ta có thể làm cái gì tiến hạo hiện nay còn không siêu thoát dù là siêu thoát về sau cũng không có khả năng nắm giữ an hàn kia gặp gỡ có thể đủ trực tiếp một bước lên trời đồng thời cũng bởi vì ra từ đồng nguyên nguyên nhân cũng không ảnh hưởng tương lai tấn thăng hắn bị an hàn kéo ra t r ê n l ệ n h húng chi là chính mình sư tôn có thể là thật làm không tiến hạo nhìn xem tay bên trong ngọc phủ lâm vào trầm tư sư tôn phân phó cùng hoang thú nhất tộc liên thủ đem âm cực giới thăng cấp tiến vào bản nguyên tri hại ngoại tầng có lẽ sư tôn đã biết rõ ta huyết tê âm cực giới bản nguyên lần này thăng cấp là ta chuẩn bị cho ta nhất đại tạo hóa tiến hạo rất là cảm động một mặt khác âm cực giới cái này dạng giới vực đối với hiện nay sư tôn mà nói cũng không hề trọng yếu hoặc là nói trọng yếu không phải thăng cấp cái này một điểm mà là cùng hoang thú nhất tộc liên thủ là cùng yêu ma sơn vị kia ở giữa ăn ý tiến hạo vừa nghĩ như thế cảm thấy đại khái s u ấ t như này âm cực giới thăng cấp là sư tôn cho hắn một tràng tạo hóa tiến hạo cảm thấy yêu ma sơn cựu long thủ lui ra phía sau một bước càng có ý tứ mà đây có lẽ là hắn có thể đủ trợ giúp sư tôn địa phương dù là chỉ có một điểm cựu long thủ cái này lùi lại nhường sư tôn cường đại thực lực chỉ là nhất cơ sở suy cho cùng cựu long thủ cũng là cường giả tối đỉnh không có khả năng bởi vì cùng một cảnh giới cường giả liền nội bộ dù là thực lực đối phương so chính mình hơi mạnh tiến hạo cũng là âm cực giới siêu cấp cường giả một trong khắc sâu minh bạch cái này một điểm đồng dạng đỉnh cấp cường giả có chút thời gian mặt mũi khả năng so thực tế lợi ích trọng yếu hơn bởi vì cường giả đại biểu ý nghĩa cũng không phải là vẹn vẹn cá nhân thực lực mạnh cá nhân thực lực là trọng yếu nhất cũng là nhất cơ sở một điểm nhưng ở cá nhân thực lực phía trên còn có kéo dài cường giả uy nghiêm liền là như này Tuy thể nhiên, có x e một, một cường giả cũng là như thế thực lực rất trọng yếu nhưng mà cường giả ý nghĩa không chỉ là cá nhân thực lực cho nên cựu long thủ nhượng bộ liền rất có ý tứ cùng hắn nói là nhượng bộ không bằng nói là giao hảo tại sư tôn dùng hắn thực lực muốn cùng một cái khác cường giả tối đỉnh liên thủ là muốn đối phó người nào tiến hạo nghĩ như vậy thần hoàng rõ ràng không phải mục tiêu bởi vì rất có ý tứ một điểm tại thiên đế thần hoàng cựu long thủ tăng c ự đầu thời đại mạnh nhất là thiên đế t i ế n như là cựu long thủ cùng thần hoàng nghĩ muốn trôi qua tốt một chút rất rõ ràng muốn tại rất nhiều nơi liên hợp dùng đối kháng càng mạnh thiên đế còn nữa nói đối phó thần hoàng cựu long thủ không cần cùng ai liên thủ liên thủ vậy hiển nhiên động sắc cơ muốn đi diệt sát cử chỉ cho nên có lẽ bởi vì thái âm thánh nữ chết sư tôn không thể không ứng đối thiên đế có thể là tại cái này sự kiện ngẫu nhiên phía dưới là mỗi một cái cường giả tối đỉnh đều cần phải ứng đối thiên đế hiện thực Cần phải ứng đối có cái canh cường ứng nhận hay không thiên đế tuyệt đối thống trị. Cái này canh một ảnh hưởng tự thân cường giả tối đỉnh nghiêm khảo vấn. phải thừa hay khảo giả đối đối tối đế tuyệt trị, một tự uy suy nghĩ sư tôn đề cập qua dương cực giới thế lực hùng hiến h ạ o đã nghĩ thông suất trong đó q u a n thiếu không thể nghi ngờ phía trước cựu long thủ cùng thần hoàng đều là thừa nhận thiên đế tuyệt đối thống trị có thể theo sư tôn q u ộ c khởi như vậy hiện tại cái này vấn đề khả năng cần một lần nữa bắt dịch có lẽ hắn không có biện pháp vì chính mình sư tôn cung cấp trực tiếp trợ lực có thể lại có tiến một bước củng cố sư tôn cùng cựu long thủ liên hợp năng lực nhớ tới ở đây hiến hạu thu hồi ngọc phụ nhìn về phía thân sau ngay tại nhìn qua hắn một bằng người hiến hạo trầm tinh nói các vị đạo hữu sư tôn hạ xuống pháp chỉ một cái thiên đại tạo hóa đều ở trước mặt chương năm trăm sáu mươi sáu thẳng thắn từng bước liên hợp sinh sinh bất d i ệ t huyền bí dị tượng đã đầy đủ dẫn phát tưởng tượng của mọi người tại chỗ chư vị đều là hiện nay nhân tộc hoàng triều nhân vật t u y ệ t đ ỉ n h nếu không cũng không có thực lực vì tuyết thần vương độ kiếp hộ pháp thiên đại tạo hóa hắn nhóm không chút nghi ngờ lưu lại vô tận truyền thuyết ngụy lòng có thể đủ kéo dài thành công kia h ế n hạo miệm bên trong tạo hóa lại là cái gì cái này hiển nhiên so trước đó xuất hiện dị tượng càng làm cho đám người chờ mong tiến hạo nhìn về phía tuyết thần vương hoang thú nhất tộc không có phá hư ngươi độ kiếp nguyên nhân ta đã biết rõ tuyết thần vương không so vội vã di chuyển lời này vừa nói ra kết hợp phía trước tiến hạo lời nói bên trong vết tích tất cả mọi người không phải người ngu trực tiếp đ o á n được hoang thú nhất tộc ngồi xem tuyết thần vương độ kiếp thành công là ngụy lòng thực hiện ảnh hưởng nghĩ đến cái này một ít siêu cấp thế lực c h i chủ như có điều suy nghĩ hắn nhóm động thiên điện tịch bên trong đối dương cực giới cái này thượng vị giới vực có qua giới thiệu hoang thú nhất tộc người sau lưng là dương cực giới siêu cấp thế lực yêu ma sơn nguy long có thể đủ ảnh hưởng yêu ma sơn cái này mới bất quá mấy trăm năm a đối với bọn hắn mà nói vô ý thức không chú ý hai cái giới vực t r ê n l ệ n h thời gian bằng không bọn hắn hội càng thêm kinh hãi nguy long siêu thoát về sau dương cực giới chỉ là hơn một năm tuyết thần vương nhẹ gật đầu nhìn như rất là chấn định kỳ thực nội tâm cũng là chấn động không thôi được rồi ta cũng không có thứ gì muốn chuyển tiến hạo trong lời nói tràn ngập tự tin tựa hồ hoang thú nhất tộc đã không phải là vấn đề cái này chủng tự tin tuyệt không phải ngụy trang vậy cũng chỉ có thể nói tại tuyết thần vương chính nàng không nhìn thấy tầng thứ bên trong một ít bác dịch đã kết thúc ngụy long rất có khả năng lại lần nữa thành vì một cái truyền kỳ tại thượng vị giới vực thành vì truyền kỳ tiến hạo hướng tuyết thần vương gật đầu ra hiệu như này tốt nhất mà sau lại nói kế tiếp là một kiện đại sự cũng là ta nói tới chư vị đại tạo hóa kia liền là giới vực thăng cấp chư vị có lẽ đối với cái này lạ l ắ m có thể nghĩ ta nói xong âm cực giới lai lịch nghĩ đến đại gia sẽ có hiểu tiến hạo giới thiệu âm cực giới lai lịch cùng yêu ma sơn quan hệ vì cái gì chấm luân đến bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng tại chỗ đám người không ít đều tham dự thanh lý không rõ khe danh đối với tất cả những thứ này không rõ cũng không xa lạ gì không rõ là cho tới nay g ì m trả tâm cực giới cổ dây thừng cũng là tạo thành kim thân bất diệt kim thân lôi k i ế p uy năng không ngừng lên cao nguyên nhân căn bản có thể là tiến hạo giới thiệu âm cực giới là vì cái gì là giới v ư ợ thăng t cấp cho tới bây giờ chỉ có cái người siêu thoát mà tại âm cực giới bởi vì không rõ khe danh đã hình thành quan hệ liền cái người siêu thoát con đường đều l ặ như này gian nan nếu không đám người cũng không hội huy động nhân lực vì tuyết thần vương hộ pháp k h i vọng tuyết thần vương gọn gàng mà linh hoạt độ kiếp có thể đủ đánh phá bất diệt lôi kiếp tạo thành áp lực khổng lồ sở dĩ bất diệt kim thân lôi kiếp cho kia chút thiên truy bách luyện cường giả áp lực lớn như vậy chính là bởi vì lôi kiếp uy năng tăng lên kim thân con đường càng khốn khó mà bất diệt kim thân con đường càng là giống như triệt để đ o ạ n tuyệt vô số kinh tài tuyệt diễm cường giả tại lôi kiếp phía dưới đều là cho bụi cái người siêu thoát thả tại lôi kiếp uy năng đã trên phạm vi lớn hạ hàng bình thường trở lại hôm nay đều là một kiện chuyện cực kỳ khó khăn kia giới vực thăng cấp như là không có gì bất ngờ xảy ra hắn nhóm không nghe lầm cũng chính là cử giới siêu thoát để âm cực giới một lần nữa trở lại bản nguyên tri hại ngoại tầng cái này là bực nào khí phách nếu là có thể làm đến lại chính là cỡ nào rung động nhân tâm chân kinh dù là đã đối thiên đại tạo hóa có một điểm tâm lý chuẩn bị có thể đám người cũng không cách nào ức chế nội tâm bành trướng quá kinh người giới vực thăng cấp cái này không liền là cử giới siêu thoát cái này là cả cái giới vực đề thăng sẽ tại bất diện kim thân về sau có khác con đường phía trước cũng là một loại độc nhất vô nhị con đường đám người không biết sẽ có ý nghĩ gì ở sâu trong nội tâm vô pháp áp chế cái này c h ú n g xúc động t r ầ m luân dễ dàng rút thoát nạn đối với một cái người đến nói vung lòng đối bản thân yêu cầu tự thân kiến tạo ý chí đây lập trực tiếp tầm vang vỡ vụn cái này cũng không khó từ nội bộ phá hư so ngoại bộ sụp đổ càng thêm đơn giản có muốn nghĩ t ạ i ý chí sụp đổ về sau một lần nữa phá rồi lại lập vậy sẽ cực điểm chật vật mỗi một bước cũng không thể đi nhầm đi qua sụp đổ hội giống như là thâm thúy v ự sâu chờ đợi lấy thôn phệ lấy một trái tim cái này đối một cái giới vực đến nói cũng là như thế từ bản nguyên chi hải ngoại tầng trầm luân đến bản nguyên chi hải tầng ngoại cùng cần rất nhiều bí thuật bỏ ra cái ra không nhỏ có thể lớn nhất tổn thất đến từ mất đi một tòa bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực đây mới là làm thành chuyện này lớn nhất đại giới mà nghĩ muốn trở lại ngoại tầng hoàn thành thăng cấp trước tiên bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng quy tắc hội không ngừng lôi kéo cái người cường giả siêu thoát đều là vô cùng c h n khó thúng chi là một tòa giới vực cái này dạng siêu cấp mục tiêu ư nhưng nếu không phải như này như thế nào lại nói thành là thiên đại tạo hóa đâu tại chỗ người bên trong cho dù là siêu cấp thế lực tri chủ hắn nhóm bởi vì tự thân tu luyện dựa vào thần khí vẹn vẹn băng mượn chính mình thực lực có thể không hoàn thành siêu thoát sợ rằng đều là â n số kia chút còn không vượt qua bất diệt kim thân lôi k i ế p cường giả càng không vui h ơ n quan hơn nữa siêu thoát về sau hội mất đi tại âm cực giới địa vị đây cũng là phi thường hiện thực nhân tố nếu là có thể giới vực thăng cấp kia tất cả vấn đề vẫn không là vấn đề cái này là cả cái giới vực tất cả sinh vật chuyện may mắn mà hắn nhóm những này đứng tại đỉnh cao nhất cường giả đoạt được chỗ tốt không thể nghi ngờ là lớn nhất nhìn đến chư vị đã có ý nghĩ không sai sư tôn pháp chỉ như này hơn nữa sư tôn đã cùng dương cực giới siêu cấp thế lực yêu ma sơn đạt đến nhất trí về sau hoang thú nhất tộc cũng hội gia nhập cái này tràng giới vực thăng cấp kế hoạch t i ế n hạo không có dấu diếm cũng hoàn toàn không có cần thiết dấu diếm cho nên ta nhóm cần xuất ra một cái hoàn mỹ kế hoạch ra tới hoang thú nhất tộc cùng chúng ta chiến đấu độ chấn động chưa từng có hơn nữa tại thời gian rất lâu hoang thú nhất tộc là âm cực giới chố t ể hiện tại ta nhóm n h â n tộc thay thế vị trí này ngày sau hợp tác bên trong như thế nào để hoang thú nhất tộc bày ra tâm thái như thế nào đem lực lượng cho chúng ta sử dụng là ta nhóm giới vực thăng cấp thành bại mấu chốt Tiến hạo ngay hạo sau đó bởi r vì dân tộc dù là chiếm thượng phong cũng có rất nhiều người người thử chết đi chỉ là siêu cấp thế lực t h i trụt đều chết cơ hồ một vòng có thể nghĩ cái khác thương vong nhưng mà sự tình liên quan giới vực thăng cấp lại là dân tộc chiếm hết ưu thế tình hồn giới hiến hạ o không cho phép có người thừa này đục nước béo cỏ tại chỗ đám người n g h e ra hiến hạ o trong lời nói tiềm ẩn ý tứ trực tiếp ý thức được giới vực thăng cấp xác thực không khó sợ rằng nghĩ muốn thôi động thành công trả ra đại giới cũng tuyệt không nhỏ hoang thú nhất tộc cũng là không thể thiếu lực lượng vô tận hư không hư không phong bạo càn quét nơi đây một t ò a đặc thù giới vực tọa lạc tại hắn bên trên cái này tòa giới vực dù là từ bên ngoài hư không nhìn sang cũng có thể rõ ràng nhìn đến một k i a vết rách đáng sợ huyết sát chi khí quanh quần không dứt tràn ngập vùng hư không này mà tại giới vực nội bộ càng là phá thành mảnh nhỏ cái này giới vực thổ dân sớm đã vẫn lạc tại thời gian trường hà bên trong đây vốn là một cái thiên thần thế giới từ kỳ lạ tộc đàn thống trị thờ phụng chư thần tại chư thần phía trên càng là có cường giả được đặt tên là thần chi thần được xưng vì thần linh thần linh bởi vì cái này giới vực nguyên bản thịnh cảnh vì không thiên phía trên vô tận bích hải làm thiên cho nên cái này tòa giới vực nguyên lai danh tự liền là bích hải đại thế giới nơi này tộc đàn tự nhiên là bích hải tộc ma tối cường giả cũng chính là thần chi thần thì là bích hải phụ thần hiện nay bích h ả i đại thế giới không còn có bích hải tộc k i a chút ở không trung thần linh từ lâu không thấy t â m hơi bích hải đại thế giới chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành làm bá chủ giới vực bích hải phụ thần đã chạm tới đỉnh phong lĩnh vực cũng chỉ thiếu kém một bước liền là trong đó cờ ư n giả g bất quá hết thể bị hủy bởi một tràng x â m chiến tranh tại một lần xâm lược những giới khác vực chiến tranh bên trong bích hải đại thế giới xâm nhập man tộc phụ thuộc giới vực làm bích hải đại thế giới chiếm cứ cái này giới vực cướp đoạt tài nguyên phát động đồ sát lúc phía sau man tộc tìm tới bích hải đại thế giới không gian tọa độ man tộc thần thượng chi thần cũng chính là man thần thần s ư n g hô cùng bích hải phụ thần tương tự bất kể là bích hải đại thế giới xâm lấn man tộc phụ thuộc giới vực hành vi còn là s ư n g hô loại giống như làm đến cường giả tối đỉnh thần thượng c h i thần đều không có nhẹ để nhẹ hạ bích hải đại thế giới tính toán thần thượng c h i thần phát động tập kích căn cứ xác định không gian toa độ trực tiếp tiến vào bích hải đại thế giới bích hải phụ thần làm đến bích hải đại thế giới tối cường giả tại giới này v ư ợ t bên trong vốn có thực lực có thể đủ tạm thời đối kháng thần thượng tri thần dù cho có thể đủ tạm thời chống cự trận chiến đấu này màn tộc ý nguyên chiếm thượng phong có thể cũng không phải trong tưởng tượng bẻ gây n h i n n t như là bích hải đại thế giới có thể đủ ngăn chặn man tộc xâm nhập để man tộc phía sau man thần giới trả ra đại giới xa xa lớn hơn sau cùng thu hoạch kia tại man thần giới còn có những địch nhân khác tình hồ giới bích hải đại thế giới chưa chắc không thể may mắn lưu có thể là theo sau dương cực giới cũng phát hiện cái này tòa giới vực tọa độ theo sau liền là cổ tộc bản thổ giới vực nguyên minh giới cũng tới làm ba cái bá chủ giới vực phát hiện một cái chuẩn bá chủ giới vực lúc đã quyết định cái này thế giới sau cùng hạ tràng hiện nay bích hải đại thế giới sớm đã không gọi cái tên này thành vì tử hải giới vực nguyên bản vô tận bích hải làm tiên h sớm đã phá thành mảnh nhỏ phía trên có thể nhìn đến bị ô nhiễm thần thánh huyết dịch kia là bích hải đại thế giới chư thần huyết dịch tại cái này tòa giới vực triệt để chết đi một trận chiến bên trong là dương cực giới cựu long thủ triệt để đánh giết bích hải phụ thần ngày đó chiến đấu dư ba tách ra hải dương chạm đoạn mất vô số núi cao huyết v ẩ y hư không bích hải phụ thần mà sau bị cựu long thủ chém giết hầu như không còn liền cùng cơ hồ chạm đến đỉnh phong hết thẻ huyền bí bị từng cái sát diệt bích hải phụ thần đầu lâu n à y lúc còn treo ở dương cực giới ban đầu hàng lâm cái này giới vực kiến tạo tòa thứ nhất pháo đài liên liên cựu long thủ cũng là quanh năm tọa c h ấ n tại đây chém giết bích hải phụ thần chiến đấu tượng trưng cho hắn cao nhất võ công một trong một cách tự nhiên hiện nay cái này chết đi thế giới đã trở thành dương cực giới nguyên minh giới man thần giới tam phương bá chủ giới v ự c huyết chiến chỗ cũng là phức tạp nhất huyết chiến chỗ một trong một tòa cự thành pháo đài đột n g ộ t từ mặt đất mọc lên bao phủ phạm vi trăm vạn dặm cực lớn trận pháp quang trụ phóng lên tận trời tại đại trận phạm vi bên trong dương cực giới quy tắc bản nguyên hội bao phủ trong đó ngăn cách cái này tòa đã chết đi dưới vực quy tắc tổn thương cự t h à n h cửa chính một k h ỏ a hơn mười trượng cực lớn đầu lâu bị đính tại tường thành b ê n trên cái này k h ỏ a đầu lâu chủ nhân có ba con mắt đầu lâu phía trên đầy là lít nha lít nhít vết thương rõ ràng đã không có sinh cơ lại như cũ có cuộn trào thần thanh khí tức t ử trong đó bay hơi như là t h ầ n hồn mẫn cả m người đi nghe ẩn ẩn có thể đủ nghe đến không cam lòng g ầ m thét giống giận gào thét tại hư không mà sau lại bị chấn áp đây chính là bích hải đại thế giới nguyên lai thần thượng thần đầu lâu bị cựu long thủ tự tay cắt lấy bích hải phụ thần khoảng cách cường giả tối đỉnh chỉ thiếu chút nữa thế nhưng lại không còn có bước vào khả năng bởi vì cái này khỏa đầu lâu cái này phương huyết chiến chỗ hết thảy mười ba tòa pháo đài nhân tộc chiếm cứ sáu tòa là nguyên minh giới cổ tộc một lần cũng so man thần giới v u tộc nhiều hai tòa trong cứ điểm một tòa to lớn p h ụ đệ bên trong một thân ảnh vội vàng tiến vào bên trong kiêu nhân khí tức cường đại thương mang là một vị yêu chủ cấp bậc cường giả hắn tiến đến về sau nói thẳng báo các h ạ hiện nay nhiều tòa pháo đài lọt vào nguyên minh giới cùng man thần giới điên cuồng công kích hơn nữa song phương ẩn ẩn có liên hợp dấu hiệu cái này dấu hiệu càng ngày càng rõ ràng báo cáo xong tình huống vị cường giả này mới l ặ n g yên ngần đầu liên gặp đại điện sâu chỗ có một cái người ngay tại an tọa không có dư thừa khí tức bày ra thế nhưng lại lại mỗi giờ mỗi khắc không tỏa ra lấy phun ra nuốt vào thiên địa khí t ứ c cái này là cựu long thủ mà lại là thiết huyết s â m s â m trạng thái dưới cựu long thủ so lưu tại dương cực giới bản thổ giới vực bên trong phân thân càng cường đại hơn liên hợp rồi sao cựu long thủ thì thảo tự nói nghe đến lần này báo cáo cựu long thủ tuyệt không có mảy may kinh ngạc n à y lúc không chỉ là cái này tòa huyết chiến chỗ cái khác huyết chiến chỗ cũng đều là phát sinh vồ đến chi tượng đồng thời nguyên minh giới man thần giới hoang cổ giới cái này ba tòa bá chủ giới vực so với phía trước hiện nay càng là không lại che giấu giữa bọn hắn đồng bộ dương cực giới đỉnh cao cường giả có thiên đế thần hoàng ngụy long bao quát chính hắn tại bên trong hết thảy bốn vị hơn nữa thiên đế thực lực so đỉnh phong còn mạnh hơn một đoạn ngụy long càng là sơ nhập đỉnh phong lĩnh vực liền chiến vũ tộc tri chủ mà thắng chi bày ra tuyệt thế thiên tư loại tình huống này dương cực giới ứng đối ba tòa bá chủ giới vực bên trong bất kỳ bên nào đều có thể đủ nghiền ép đánh nát cho dù là cường giả tối đỉnh cũng có nguy hiểm có thể chết đi cân bằng đã bị đánh phá cái này dạng phản kích chỉ là một loại không c ă m thôi cựu long thủ ánh mắt vượt qua hồi báo yêu chủ ngóng nhìn nơi xa pháo đài cửa chính cái đầu kia trước kia đi đến cái này tòa giới vực thời điểm man tộc chỗ man thần giới đã chiếm cứ cái này tòa giới vực một phần ba lục địa có lại kiên cố bất quá cơ sở lập tức dương cực giới không chỉ ứng đối thổ dân bích hải tộc phản kháng còn có man thần giới ở bên lộng hành bãy dối lập tức phụ trách cái này mới mở chiến trường liền là cựu long thủ hắn trách nhiệm trọng đại cái này t ò a giới vực có trở thành máu mới chiến chỗ dấu hiệu bích hải đại thế giới càng là dùng đến chuẩn bá chủ giới vực thực lực cái này phiến giới vực quần thể có bốn cái bá chủ giới vực đã đầy đủ nhiều không có pháp lại dung hạ cái thứ năm cựu long thủ liền là tại cái này t r ù n g ác liệt tình h n giới vững vàng từng bước từng bước xâm chiếm đợi đến so ban đầu hàn g lâm man thần giới càng mạnh lúc mặt khác ba chủ giới vực nguyên minh giới đúng lúc hàn lâm cùng man thần giới ăn ý liên thủ tướng nguyên minh giới hàn lâm về sau chiến đấu triệt để mất khống chế bích hải tộc từng bước diệt tuyệt là cựu long thủ tự mình chém giết bích hải phụ thần đem thoi thóp bích hải tộc đánh vào vực sâu cũng là từ đó về sau dương cực giới chiếm cứ cái này tòa huyết chiến chỗ vị trí chủ đạo cựu long thủ thu hồi ánh mắt chỉ là biến đến càng là thâm thúy hắn nhóm liên hợp đã không phải là một lần chỉ bất quá lần này không lại che giấu mà thôi ta có thể áp đảo hắn nhóm một lần cũng liền có thể áp đảo lần thứ hai chuyên lệnh xuống đề cao cảnh giác bất kỳ cái gì thăm dò đều muốn hung hăng đánh trả chương năm trăm sáu mươi bảy ngươi tới ta đi tiên khí thành cựu cầu đà mua cựu long thủ thái độ l i ê n đại biểu cho dương cực giới ở chỗ này huyết chiến chỗ thái độ dù là khả năng ứng đối nguyên minh giới cùng man thần giới liên hợp xuất thủ cựu long thủ cũng có n ắ m chắc như tiền nhiệm kia áp đảo hết thảy theo ngụy long c ủ a khởi ngụy long bản thân đại biểu cho biên số cựu long thủ phảng phất trở lại chính mình tiền nhiệm đang đỉnh thời điểm lập tức dương cực giới ứng đối loạn trong giặc ngoài bên ngoài có ba chủ giới vực dình m ò nội bộ thì có giới vực công địch thiên đế là kia lúc trói mắt nhất một khỏa tinh mà cựu long thủ cũng không có kém bao nhiêu hắn cùng thần hoàng thành vì thiên đế về sau thứ hai thứ ba vị cường giả tối đỉnh cũng từ này nhắc lên dương cực giới cường đại rầm rộ hiện nay cựu long thủ cơ hồ lại một lần nữa nhìn đến một cái đại tranh chi thế đến hắn cựu thủ chi mệnh cường đại thiên phú ẩn ẩn để hắn đối tương lai có dự đoán bên trên một cái đại tranh chi thế hắn nắm chắc cơ hội kia tại cái này tân đại tranh chi thế cựu long thủ đồng dạng cũng không hội lạc hậu một bước cái này sẽ là thiên địa đại thế nhất là khóe động thời điểm ai cũng có khả năng thành vì bên trong chúa tể giả sâu trong hư không cựu long thủ cường n g n h đánh trả ta nhóm lựa chọn huyết chiến chỗ quả nhiên không sai cựu long thủ võ công là tại chết không giới vực đi đến đỉnh điểm hàn đ ố i với cái này có đặc thù ôm ấp tình cảm cổ đạo nhân ý thức trong hư không truyền lại cổ đạo nhân đem bích hải đại thế giới xưng là chết không giới vực cũng không phải gọi sai bích hải đại thế giới là dương cực giới mệnh danh về sau bích hải đại thế giới thành vì một sử tử đi giới vực dương cực giới lại sửa danh hảo đem danh xưng vì t ử hải giới vực dương cực giới mệnh danh cũng không chịu cổ đạo nhân tán thành cổ đạo nhân xưng hô cũng chỉ là nguyên minh giới khống chế khu vực bên trong thông dụng man tộc thần thượng chi thần chỗ man thần giới đ ố i bích hải đại thế giới cũng có k h á c xưng hô tam phương bá chủ giới vực đều có các mệnh danh bất quá cổ đạo nhân truyền lại tin tức là đi qua ý thức t r u y ề n so nói ẩn chứa lượng tin tức càng thêm đại làm chết không giới vực cái ý thức này truyền ra bản thân liền bao hàm chỗ này giới vực cơ bản tin tức cũng sẽ không bởi vì tên bất đồng liền dẫn phát lẫn lộn kia chỗ giới vực là ta nhóm cùng lên quyết định cựu long thủ quả nhiên vẫn là giống như trước kia tự phụ man tộc thần thượng tri thần ý thức chuyển đến ẩn chứa rõ ràng băng lánh trước kia chỗ này giới vực trước tiên tập kích man tộc chỗ man thần giới phụ thuộc giới vực Man qua gian tọa thông tương người bản không tộc thuật, tập thổ kích vực giới bí đồng ộ một một một xác cái bá cái chuẩn chủ vực. Chỉ cường có vực chứa nhận. Không nghĩ đến đỉnh, liền có thể thành vì cái này phương giới vực quần thể tể một trong. thể thể vậy kém giới giả giới đ vị vì mà là tối tể thời như là không có gì bất ngờ xảy ra lại qua cái mấy vạn năm kia phương giới vực tối cường giả liền có thể bước ra sau cùng kia nửa bước thành vị cường giả tối đỉnh phát hiện bích hải đại thế giới ban đầu thần thượng c h i thần cực điểm kinh ngạc bởi vì bích hải đại thế giới một ít độ bên trên cùng hắn chỗ man thần giới có chỗ tương tự thần linh ở không trung cũng i cái n như hắn g là, là, là, là như t thế ầ n đồng n ạ binh hải đại thế giới có một cái tương đối khuyết điểm trí mạng đó chính là bọn họ cùng quy tắc lẫn nhau thành t ể u thậm chí có thể nói là phụ thuộc quy tắc một ngày đến hư không bên ngoài liền hội mất đi rất lớn một phần lực lượng trừ phi có thể phân tích chính mình vốn có quy tắc đem chi hóa thành chính mình tất cả đây cũng là bích hải đại thế giới phụ thần không có thể đi ra đỉnh phong một bước kia nguyên nhân chỗ cái này hệ thống sức mạnh tồn tại nhất định thiếu hụt cần bù đắp q u y ế t điểm khắc phục đối với tự thân giới vực ỉ lại có thể đi ra sau cùng nửa bước bất quá có hỏng cũng có tốt chính là bởi vì cái này dạng lực lượng bích hải phụ thần tại bản thổ giới vực bên trong vốn có lực lượng có thể đủ cùng cường giả tối đỉnh tạm thời đối kháng thần thượng c h i thần phát hiện cái này g i ớ i vực trực tiếp nhìn đến ẩn chứa trong đó giá trị tộc đàn k h u n g cùng man tộc có chỗ tương tự hệ thống sức mạnh cũng có thể cùng man tộc bổ sung bích hải đại thế giới hệ thống sức mạnh thiếu hụt như là đổi một cái góc độ đến xem liền là hắn thiên nhiên có thể đủ điều động càng nhiều giới vực quy tắc bản nguyên giới vực quy tắc bản nguyên hắn tồn tại ý nghĩa là giữ gìn giới vực bản thân không có tự mình ý thức liền giống âm cực giới tao nộ uy hiếp lúc không ngừng nâng cao lôi kép uy năng vô ý thức đoạn tuyệt con đường phía trước cũng như dương cực giới tại trung thi trên bản chất giới vực quy tắc bản nguyên là bản nguyên tri hải hiện quy tắc một bộ phận nội tại ẩn chứa quy tắc có một phần là nghĩa rộng bản nguyên tri hải quy tắc chỗ đẳng cấp không lại là tầng ngoài cùng ngoại tầng trung tầng đơn giản như vậy phân chia mà ba chủ giới vực quy tắc bản nguyên vốn có lực lượng thì càng cường đại hơn cướp đoạt cho tới bây giờ chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích cái này một điểm thần tượng h chi thần tự nhiên hết sức rõ ràng xâm lấn những giới k h á c vực là vì đi càng xa chỉ là theo man thần giới cường đại có thể đủ trợ giúp hắn tiến thêm một bước giới vực ít càng thêm ít mà bích hải đại thế giới cái này chuẩn bá chủ giới vực để thần thượng chi thần gặp có thể đủ lại lần nữa cường đại khế cơ nếu là có thể đem bích hải đại thế giới hệ thống sức mạnh triệt để phân tích hoàn tất thần thượng chi thần có năm chắc tiến thêm một bước về sau thần thượng chi thần vì này bộ c ụ một bước đem bích hải đại thế giới nuốt vào trong miệng ai biết các loại man thần giới vừa đứng vững góc chân dương cực giới chẳng biết tại sao cũng phát hiện bích hải đại thế giới tồn tại dương cực giới đi thể ngộ đại đạo con đường vốn là phân tích quy tắc chuyên gia bích hải đại thế giới thiếu hụt dương cực giới liền có thể bù đắp bích hải đại thế giới chỉ là biết nó như thế dương cực giới đã là biết nó vì sao nói một cách khác dương cực giới căn bản không cần bích hải đại thế giới hủy d i ệ t bích hải đại thế giới nhiều lắm là là vì giảm bất tân bá chủ giới vực xuất hiện tốt chỗ không lớn về sau thần thượng c h i thần có tân ý nghĩ dương cực giới mục đích cuối cùng nhất là để man thần giới không có pháp được đến bích hải đại thế giới tất cả bí mật bích hải đại thế giới không tính trọng yếu không giả có thể để hắn nhóm man thần giới lấy không được bích hải bích hải đại thế giới tất cả truyền thừa thì nhất là trọng yếu thần thượng c h i thần có thể đủ xác định cái này phía sau có thiên đế c á i bóng nếu không không có chuyện trùng hợp như vậy sau cùng không còn cách nào khác thần thượng c h i thần đem cổ đạo nhân châu nguyên minh giới kéo vào tràng mới sơ bộ vãn hồi xu hướng suy tàn sở dĩ kéo vào nguyên minh giới không kéo vào hoang cổ giới đó là bởi vì cổ tộc luyện mệnh mà vu tộc chi chủ trôi hoang cổ giới đi là nguyên tố luyện thể con đường bích hải đại thế giới truyền thừa đối vu tộc cũng là tạo hóa cho nên thần thượng c h i thần tuyển trạch cổ đạo nhân ra trận bất quá cổ đạo nhân tựa hồ cũng phát hiện cái gì nguyên minh giới sau khi tiến vào bích hải đại thế giới triệt để mất k h ô n g chế đi vào tử vong cựu long thủ chém giết bích hải phụ thần man tộc trung quy không có đạt được truyền thừa trọng yếu nhất một khối cũng chính là sắp đặt vào đình phong bích hải phụ thần thần t h ư ợ n g tri thần làm sao không nghĩ rõ ràng cổ đạo nhân ra trận về sau chỉ sợ cũng không nguyện ý nhìn thấy man tộc có thể đủ tiến thêm một bước cho nên thuận nước đẩy thuyền đem bích hải đại thế giới triệt để chơi hỏng bằng không nguyên minh giới cùng man thần giới liên thủ cổ đạo nhân có phân thân hàng lâm thần thượng c h i thần thậm chí nguyện ý sử dụng chân thân như này cường đại lực lượng sao có thể để c ử u long thủ chém giết bích hải phụ thần thần thượng c h i thần lấy lại tinh thần đẻ xuống có cảm xúc cùng vô tộc c h i chủ cổ đạo nhân thương nghị tốt về sau c h í n h tự ba người mơ hồ đoán được cựu long thủ có lấy thiên cơ tương quan bí thuật cho nên hắn nhóm ba người thi triển thủ đoạn sẽ nhằm vào cựu long thủ ác ý che đậy vô tộc c h i chủ thần thượng c h i thần cổ đạo nhân đều rất rõ ràng t a m gia phía trước lẫn nhau hố qua đối phương không giả bây giờ lại không thể không liên hợp mỗi một bước đều rất cẩn thận cẩn thận cần phải muốn để cân bằng tiếp tục chí ít tại hắn nhóm nắm giữ càng mạnh lực lượng phía trước muốn như này quyết định mỗi một bước về sau ba đạo ý thức tài tiêu thất thần thượng c h i thần càng là tự mình đi tới bích hải đại thế giới bích hải phụ thần đầu lâu còn treo tại c ử u long thủ trấn thủ pháo đài nếu là có thể đoạt đến cái này k h ả đầu lâu bích hải đại thế giới liên quan tới khống chế giới vực quy tắc bản nguyên tầng sâu nhất truyền thừa cũng có thể được đến tại như này không bình tĩnh thế cục phía dưới dù là giết chết cựu long thủ cũng không có tăng lên tự thân càng có thể giải quyết vấn đề căn bản thần thượng chi thần thua qua không ít lần hắn cho n à người n g khác ấn tượng liền không q u á thông minh có thể là có thể thành t i ể u đ i n h phong đâu có thể nào đơn giản bắc minh châu thiên mụ sơn bắc minh phủ một bản sách thật dày tại ngụy long thân trước triển khai một tầng lại một tầng huyền diệu đạo vận tại sách dày phía trên tràng ngập như là thải h ạ vòng vòng tương chiếu gột rửa tâm thần của người ta sách dày phía trên một cái tiểu đồng tử ghi một cái bím tóc sừng dê mặt nhỏ nhìn h ư n g hồng, hồng. tay thả tại trước người của mình thân bên trên thanh sắc tiểu tháo t r à n g phía trên có một cái lại một cái huyền diệu văn tự trợt lóe lên chủ nhân người rốt cuộc nghĩ lên ta rồi sao tiểu thanh một đôi mắt to vụ sáng vụ sáng nhìn cảm động cực đi qua ngụy long giáo dục tiền nhiệm khẩu khí không nhỏ tiểu thanh đã cực điểm n h u thuận lại thêm ngụy long thực lực liền giống như là bật hặc một dạng nhanh trong tiến bộ tiểu thanh làm đến thanh đồng chi thư linh tác dụng lớn nhất biến thành trợ giúp ngụy long viết viết tự truyện ngụy long gật đầu cũng không cần tiểu thanh nói cái gì đưa tay phải ra mà sau g ơ ngón tay giữa lên cùng ngón trọ điểm tại tiểu thanh trên chán Nô.、No. thanh đột nhiên n Tiểu đột g mà miệng lại, chỉ cảm lại, tinh lớn nóng bỏng chỉ cỗ thấy thật hoa, một rót v o loại chính Cực của trực mình thân thể. Cực điểm khổng khuôn nhỏ hắn năng lượng, để khuôn mặt nhỏ của hắn trực tiếp liền、đỏ. Vâng. điểm kim mặt Mà tiếp để đỏ. lồ sau thanh đồng c h i thư dầm dầm lật giấy vô số huyền ảo văn tự ở trong đó đang dẹp ra hiện thanh đồng c h i thư nguyên bản t ầ n g thứ là cực phẩm nôn pháp ấn phủ cũng chính là cực phẩm tiên thiên đạo khí hiện nay ngụy lòng t r i n h phạt thiên địa thu hoạch đến kim loại năng lượng rót vào nó bên trong trực tiếp để thăng tạo hóa huyền bí một đạo đạo khủng bố đại đạo phù văn liền giống như là suối phun một dạng phun da thanh đồng c h i thư bản chất bắt đầu biến hóa vô số huyền bí thần diệu từ này một điểm điểm thuế biến một điểm tiên linh như vậy xuất hiện mới đầu là một điểm mà sau hóa thành quần quận hồng lưu con gặp thanh đồng c h i thư phía trên vô số hào quang phi vũ sắt na ở giữa liền giống như là rơi nhập t i ê n cảnh có thể đủ nghe đến vô số đạo âm vang lên thanh đồng c h i thư hiện nay thần diệu đều ở ngôn pháp hai chữ mà nói pháp c h i năng ngay tại ở ngôn xuất phát tùy theo thanh đồng tri thư sơ bộ thuế biến hoàn thành đã từ cực phẩm ngôn pháp ấn phổ biến thành hạ phẩm ngôn pháp tinh hoa tương đương với hạ phẩm tiên khí liên gặp thanh đồng chi thư tận cùng bên trong nhất đã tự xưng một phương t i ể u thế giới một quyền lại một quyền thư tịch trong đó h i ể n hóa trong này là ngụy long đi đến hôm nay tiền nhiệm nhìn qua thư tịch từ âm cực giới đến dương cực giới âm cực giới tàng thư không cần phải nói ngụy long thành vì thánh hoàng thấy qua các loại bí thuật nhiều vô số kể mà dung nhập bản thân càng là đủ nhiều nếu không cũng không cách nào trèo chống văn pháp dương cực giới tàng thư thì là ngụy long một đường trưởng thành từ ban đầu sơn hải môn cho tới bây giờ đạo môn bắc minh phủ nhìn qua chủng, chủng điện tịch trong này không chỉ có là dương cực giới bên trong có giấy mời tịch còn có những giới khác vực bởi vì dương cực giới không chế phụ thuộc giới vực rất nhiều cho nên số lượng càng nhiều không phải âm cực giới có thể so những sách vở này đều là ngụy long nhìn qua mà hắn nhìn qua liền có thể ghi nhớ tuyệt đại bộ phận đối cảnh giới của hắn hôm nay vô dụng bất quá có chút thời gian cũng có thể tạo được hắn sơn chi thạch tác dụng ngụy long tự sáng tạo tam thân thuật thời điểm trừ thực lực bản thân thuế biến thực lực đạt đến đáng sợ tình trạng cũng ít không một đường nhìn qua điện tịch cung cấp linh cảm ngụy long nhìn qua thư tịch tàng i thư như ộ biển bất quá như này làm thanh đồng c h i thư để thăng tới hạ phẩm tiên khí tiểu thanh thân ảnh triệt để ngưng thực mặt nhỏ càng là đỏ bừng ở xung quanh có trùng điệp thiên thư dị tượng có thể nói tiểu thanh tiến nhập xuống phẩm tiên khí dị tượng s o ngụy long đột phá tiên nhân cảnh giới dị tượng còn muốn khoa trương ngụy long nói đã tự thành con đường tự thành thể hệ hữu cực đạo lộ có thể đủ đánh diện tất cả dị tượng tự mình con đường càng là ẩn ẩn b á i xích dương cực giới bên trong quy tắc đã đến đại đạo vô hình cảnh giới so sánh giới thanh đồng c h i thư tấn thăng các loại huyền bí bày ra càng có thể được đến đại đạo y ê u ái đa tạ chủ nhân tiểu thanh cảm thụ biến hóa của mình từ tiên thiên đạo khí trưởng thành là tiên khí cái này một bước mang đến cho hắn để thăng có thể nói nghiêng trời l ệ đất từ đây về sau hắn liền như là chân chính sinh linh tự thân linh triệt để hình thành ngụy long cũng là khá là hài lòng cái này đoạn thời gian hắn góp nhặt rất nhiều kim loại năng lượng tại thành t i ự u đỉnh phong phía trước ngụy long một mực gắng sức tại tự thân cũng không có chuyên môn để thăng thanh đồng c h i thư hiện nay bắc minh phủ thành lập đã có tự lập căn cơ ngụy long cũng có càng nhiều thời gian tới làm việc không chỉ như vậy ta có thể lại giúp ngươi một tay ngụy long tay chỉ lại là một điểm đem còn lại kim loại năng lượng rót vào tiểu thanh thể nội vừa muốn tiêu tán dị tượng xuất hiện lần nữa thanh đồng tri thư đại đạo huyền âm không r ư ớ biến đến như là đạo ngọc vô biên đạo vận một lần nữa dựng dục ă n cơ lại lần nữa tái tạo chỉ là đối với phía trước chất biến đến nói không lại kia triệt đ ể dù là như này cũng là để thanh đồng chi thư lại lần nữa để thăng một cái cấp độ chương năm trăm sáu mươi tám không dựa vào thêm điểm mạnh như nhau cầu đặt mua trung phẩm nôn pháp tinh hoa cũng chính là trung phẩm tiên khí thanh đồng chi thư để thăng không thể bảo là không lớn tiểu thanh thân vì thanh đồng chi thư linh hiện nay càng là giống như chân chính sinh linh đến một bước này ngươi cũng có thể tự mình tu luyện trưởng thành nhìn ngươi có thể đủ chân quý hiện nay tất cả tạo hóa nguy long liếc mắt liền nhìn ra tiểu thanh sâu cạn thành t i ể u tiên khí tiểu thanh không lại vẹn vẹn một kiện khí cụ mà là có chân chính sinh mệnh có lẽ tại bản nguyên tri hải trung tầng có lấy đều là khí cụ tạo thành văn minh nguy long nội tâm toát ra suy đoán như vậy tiểu thanh cảm thấy thân thể có một chút cho tới bây giờ không có trước phản ứng kia là thần hồn ba động hoặc là nói chuẩn xác một ít là linh hồn ba động liền giống như là băng lanh trên người có nóng bỏng n h ị ệ t i m tiểu thanh bái phục trên mặt đất làm một đại lễ nói đa tạ chủ nhân một đường dùng đến chống nom bất kể là bảo binh cũng tốt đạo khí thôi được nghĩ muốn đề thăng c ầ n không ngừng xếp vật liệu tìm tìm luyện khí đại sư tiến hành chế tạo thương thương m à nói có thể đủ từ một kiện phổ thông b ả o binh trưởng thành là trí cường thần khí đã là thiên đại tạo hóa m à tới bản nguyên tri hải trung tầng lại từ phổ thông đạo khí lại trưởng thành là tiên khí triệt để hoàn thành tự thân thể biến linh tương đương tại người thần hồn đồ vật bản thể giống như là người huyết nục ó thể tìm tìm tự mình siêu thoát con đường đã nắm giữ độc lập sinh mệnh như này tạo hóa hình cùng tái tạo nguy long tùy ý tiểu thanh hành lễ thần thái tự nhiên bình thường tiên khí trưởng thành đại bộ phận là trực tiếp l u y ệ n chế bản thân nền tảng liền là thiên địa ít có bảo vật mà tiểu thanh thì là chia sẻ ngụy long thêm điểm thiên phú chỗ tốt kim loại năng lượng không phải một cái nào đó cụ thể bảo tài thế nhưng lại có thể căn cơ cần để thăng tới thích hợp nhất chính mình căn cơ đã ngươi nắm giữ tìm tìm tự thân c h i đạo tư cách kia liền không muốn lại xưng hô ta chủ nhân ngụy long đợi đến tiểu thanh khởi thân mới lo lắng nói nghe nói tiểu thanh s ư n g sở lập tức hoảng chủ nhân không muốn tiểu thanh rồi sao đại thụ bên d ư ớ i tốt hóng mát ô n thật lớn chân không lo con đường phía trước tiểu thanh còn nghĩ tại ngụy long bên cạnh ă n nhờ ở đầu đầu Lại nếu ó có có có có i Tiểu phải tại diễn Cái phải sinh Thanh nhất thấy thức, cho nên thử một lần chính mình trung thành. Nguy không chắc hay không hắn. không không hắn mệnh, cho chính mình cũng năm Long này Vạn Nguy Long cũng nên lần n được. độc cảm độc gặp là lập lập ý Ừm. là biểu hiện không tốt hồi đáp sai lầm có thể hay không nấu lại tái tạo tiểu thanh sợ h ã i cực ký kết chủ tớ khác biệt bất lợi cho ngươi con đường sau này nguy long mang theo ý cười đi qua chính mình đ i ề u giáo tiểu thanh rõ ràng có chút nhận hám hại chứng vọng tưởng bất quá nguy long thật đúng là hảo tâm nguy long loang thoáng nhìn đến tiểu thanh con đường phía trước hơn nữa hiện nay ngụy long cũng không cần áp bách người khác mà biểu hiện uy nghiêm của mình này lúc chính nàng liền tượng trưng cho vô thượng uy nghiêm ngụy long trước kia còn biết cưỡng bách thu phó cựu long nô kia là vừa siêu thoát vừa gieo xuống ý thức không an toàn cảm quậy phá này lúc cho dù là cường giả tối đỉnh ngụy long cũng không hội đơn giản k h ô n g chế đã thành cường giả làm có được chính mình con đường cùng mà bất đồng mới là vương đạo cưỡng ép thu phó chỉ hội vặn vẹo đối phương con đường mà không có tự thân con đường cường giả còn là cường giả t i ề u thanh nghe hiểu tiểu thanh thành thụ tiên khí nội bộ ẩn chứa đại lượng đạo tàng n g ụ y long là hy vọng hắn đi ra bản thân con đường chỉ có cái này dạng thanh đồng c h i thư có thể một lần nữa trợ giúp n g ụ y long hiện nay thanh đồng c h i thư có thể vì n g ụ y long cung cấp trợ giúp gần như vì không ngươi sau này xưng hô ta là lão gia liền có thể n g ụ y long lại nói vâng đa tạ lao gia đại ân tiểu thanh lại đi đại lễ n g ụ y long khoát tay háo ngươi con đường tương lai tại tầng ngoài cùng giới vực ta hội an bài cho ngươi tương ứng thí luyện có thể đủ tìm tới chính mình đạo đường liền xem chính ngươi tạo hóa lời vừa nói ra tiểu thanh lập tức tâm có cảm giác tựa hô chạm đến cái gì nhưng lại giống như là cái gì không có có thể là tiểu thanh không thấy phiền não ngược lại là mặt lộ vẻ vui mừng tạ qua láo ra ngụy long hợp thành thanh đồng chi thư ngón tay một điểm trực tiếp khắc ở tiểu thanh trong thân thể mà sau lại là khẽ động chỉ gặp có một tờ như ngọc thiên thư rơi xuống theo sau ngụy long không biết nghĩ đến cái gì đưa tay bóc biến thành một mai long hình phụ văn giới chỉ chỉ thấy phía trên hiện ra một điểm linh quang chính là tiểu thanh phân linh ngụy long nhìn xem tiểu hải bộ dáng tiểu thanh trung điệp lắc đầu ngươi cái dặn này sao có thể người một mắt thấy ra bất phảm đến bản nguyên chi hải t ầ n ngoài cùng cho dù là n g ư ơ i tiên khí bước chân có thể cũng chỉ là một câu tiên khí hóa thân đến thời điểm chỉ có thể dùng khí hình lưu thế ngươi cái dạng này xem xét liền là dễ khi dễ một bên tiểu thanh bản thể nghĩ nghĩ dội ra ngón tay ở bên cạnh long hình giới chỉ một điểm chỉ gặp một cái tuấn mỹ vô cùng thanh niên tái hiện lao ra cái này xem xét liền là bất p h ả m tiểu thanh n ị n h m ọ t nhìn về phía ngụy long ngụy long khỏe miệng giật một cái cái này làm hắn bộ dáng mặc dù tốt nhìn là tốt nhìn nhưng mà cái này là ngươi tiểu thanh có thể dùng sao ngụy long rất rõ ràng Tiểu t h a nguy h hắn bức lấy viết chính mình đây lấy truyền là bị bức viết kỳ, kích thức phản hắn ứng, tại vô ý thức làm i tiểu thanh cần phải phải thật tốt học hỏi kinh nghiệm. lòng. Nhìn thanh cần n g thật học tốt u long nghĩ như vậy nếu không cái này tâm tính tuyệt đối đi không xuất từ ta con đường nguy long cũng không để tiểu thanh suy nghĩ trực tiếp bóp một cái dâu tóc bạc trắng lao ra ra dáng vẻ mà sau đem tiên khí phân linh nhét vào phía trước tiên khí hóa thân bên trong mà sau cầm lấy long hình giới chỉ xé mở không gian đưa vào vô tận hư không bên ngoài cái này là đại tông môn dùng đến bồi dưỡng mình đệ tử thủ đoạn đương nhiên ta đ ơ nói giản h a m ộ xong ngụy long đem một lần nữa hóa thành thanh đồng tri thư tiểu thanh thu hồi thu nhập trong thần hồn dùng thần hồn lực lượng ôn dưỡng trợ giúp tiểu thanh thì là toàn bộ tâm thần thả tại nhìn về phía vô tận hư không kia tiên khí hóa thân hắn cùng tu sĩ bất đồng tông môn đệ tử đi tới tầng ngoài cùng giới vực mục đích lớn nhất là mượn dùng bất đồng tốc độ thời gian trôi qua dùng đến rèn luyện chính mình thân thể để thăng tự thân căn cơ mà sau mới là bên trong kinh lịch mà đối với đồ vật nền tảng tiểu thanh đến nói trọng yếu hơn là trong đó kinh lịch dùng để đền bù hắn trưởng thành bên trong lịch luyện thiếu thốn cho nên tiểu thanh không có pháp nuôi thả phân thân cần chính hắn thời thời khắc khắc tâm thần chìm đắm trong đó ta đem ngươi đưa vào bên trên một cái luân hồi kỷ nguyên thất bại suy sụp văn minh giới vực hy vọng ngươi có thể đủ tìm tới chính mình con đường phía trước ngụy long nội tâm nói như thế ngụy long ẩn ẩn có cảm giác tiểu thanh như là tìm tới chính mình đạo đường kia cũng có thể vì hắn tìm kiếm được thất lạc văn minh một ít truyền thừa phía trước nguy long không có tư cách đi đụng vào hiện tại nguy long lại có thể từng bước bố cục không cần hiệu quả nhanh chóng dù là ngẫu nhiên một chỗ có hiệu quả kia liền là niềm vui ngoài ý m u ố n bất quá bất kể là đối âm cực giới xử lý còn là này lúc vì tiểu t h a n h chỉ rõ một con đường đều chỉ là nguy long n h à n cờ quan trọng nhất còn là ta thực lực bản thân đ ề thăng nguy long tu hành một phần là ký thắc vào vốn có hệ thống sức mạnh từ âm cực giới kim thân con đường lại đến dương cực giới tiên nhân con đường đều là như này lợi dụng vốn có hệ thống sức mạnh để thăng cảnh giới của mình đương nhiên quan trọng nhất còn là đây ã dần dần đi đường trên vô chính p h á là minh mộ tự thân con đường chỗ tốt hành tại trên con đường này có lẽ cái này không phải con đường phía trước nhất là rõ ràng con đường lại là thích hợp nhất chính mình đạo đường b ấ 10 tại quả 10 tại tại âm, âm cực giới một cái không biết do chết đi bao nhiêu nằm một cái thuần huyết xong đầu ngạc bảo cốt nội tại năng lượng trôi đi tuyệt đại bộ phận liền là như này y nguyên để ngụy long đột phá một cái đại cảnh giới còn là một chút ngoài định mức chốt tốt lúc kia một điểm thân thể năng lượng liền là một điểm thân thể năng lượng hiện tại đều là độ lượng độ lượng tính toán đơn vị hoàn toàn biến ngụy long này lúc khá có một loại kỳ diệu tâm cảnh k i a liền là lấy được năng lượng lại nhiều cũng không cách nào chạy thắng đột phá cần thiết năng lượng l à m phát ngụy long chém tới nội tâm cái này điểm bất đắc dị ý nghĩ trên thực tế tình huống như vậy ta sớm có dự đoán k i a liền là đơn thuần cái này chủng nhanh chóng để thăng vô pháp trèo chống ta tiến lên con đường thời điểm ta tự thân c ă n cơ có thể trở thành tân cây trụ cho tới nay thêm điểm thiên phú tầm quan trọng không cần nói nhiều mà cái này c h ủ n đề thăng là nhanh chóng nhanh gọn có thể theo ngụy long thực lực càng ngày càng mạnh đã không phải là đơn giản các loại lượng trao đổi cần thiết năng lượng càng ngày càng nhiều đột phá tiên nhân ngụy long trực tiếp nuốt mất một tòa giới vực mặc dù không hải giới sớm đã chết đi nhưng mà vẫn là một tòa giới vực còn là ẩ n chứa vô tận huyết sát giới vực lại thêm phía trước một ít tích lũy mới đủ đủ nếu là tiếp tục như vậy ngụy long đã có thể tưởng tượng con đường của hắn liền là một đường nuốt nuốt nuốt hắn nếu là muốn tại bản nguyên tri hải ngoại tầng ngưng tụ đạo quả có lẽ cần đem cái này phiến giới vực quần thể cường đại giới vực đều hóa thành tư bản như là lại vì tự thân phi thăng tích lũy càng nhiều lực lượng có lẽ liền dương cực giới đều muốn n u ố t mà đây là bản nguyên chi hải ngoại tầng tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng cái kia cần năng lượng càng thêm khoát r ư ờ n g có lẽ còn không trưởng thành vì truyền thuyết bên trong đại đế cần thiết để thăng tài nguyên liền muốn diện s á t một cái văn minh có thể lấy được cái này hội mất k h ô n g chế ngụy long không hề nghi ngờ đi là bá đạo con đường có thể là có một câu gọi là đại bá bất quá năm tiểu bá bất quá ba có thể tại lực lượng không đủ lúc không thể không tăng tốc tự mình trưởng thành nhưng mà làm mình đã có cường đại thực lực phải chăng còn muốn như vậy đi xuống cái này dạng có lẽ đơn giản liền là bắt chước phía trước một cái hình thức có thể đơn giản như vậy có thể đủ trèo c h ố n g một lúc luôn có một ngày thu hoạch t à i nguyên độ khó càng ngày càng cao mà sau chết tại tìm tìm t à i nguyên đường bên trên con đường như vậy ngụy long không nguyện ý đi cũng không thể đi thêm điểm thiên phú cho tới bây giờ chỉ là thủ đoạn mà không phải mục đích cuối cùng nhất ngụy long thích nói chăm chỉ cố gắng chính mình không tính bất hạc cũng là tại không ngừng nhắc nhở chính mình muốn quý trọng chính mình chăm chỉ cố gắng mà không phải bị chiếm tại loại kia nhanh chóng nhanh chóng để thăng trong cương đại thêm điểm thiên phú cũng không có sai can đoan căn cơ hạ nhanh chóng để thăng cũng không sai ai cũng không sai mà là khống chế cái này dạng để thăng cần hiểu được tỉnh lại trái tim ngụy long trong lòng hơi động đem trạng thái bản thân hoàn chỉnh tại thần hồn bên trong tái hiện thiên nhân c h i cảnh 20. trạng thái kim thân bất diệt thân thể bất tử vạn pháp c h i thể tiểu thành hoang cổ thánh thể tiểu thành cực đạo tiên nhân thể căn bản vô lý pháp vô cực con đường thiên nhân hợp nhất viên mãn vô lý pháp hữu cực đạo lộ không gì xanh kịp thiên ma khí chín t h i ê n lực lượng một n b á nguyên tiên n lực l ư ợ 12.490. n g lai sinh cơ bất diệt để thăng tới thân thể bất tử an toàn của mình nhiều rất nhiều bảo hộ mặt khác thì là vạn pháp chi thể cùng hoàng cổ thánh thể mặc dù còn là tiểu thành lại đi đến tiểu thành đỉnh điểm đã có dung hợp lẫn nhau dấu hiệu đến mức cực đạo tiên nhân thể thì là ngụy lòng tiên nhân con đường kết quả đồng dạng kim thân bất diệt cũng là kim thân con đường kết quả quan trọng nhất thì là viên mãn vô cực con đường cùng với đạt đến không gì sánh kịp hữu cực đạo lộ bởi vì đột phá tiên nhân cảnh giới nguyên nhân hữu cực đạo lộ tại không gì sánh kịp tầng thứ cũng đi đến tiếp cận chỗ xấu nhất trừ cái đó ra thiên ma khí tiên lực lượng bán tiên lực lượng bán tiên lực lượng không cần nhiều lời đã đến tùy ý ngụy lòng cho thủ cho đoạt tình trạng chỉ cần nghĩ muốn liền có thể ngưng tụ mà tiên lực lượng bên trong có giới vực trái tim bên trong thế giới thụ có thể không ngừng từ bản nguyên tri hải trung tầng hai khí mà cực đạo tiên nhân thể cũng có thể mỗi ngày ngưng tụ tiên lực lượng đến mức thiên ma khí tiếp cận một vạn điểm lập nên tân cao thì là đến từ thủ hộ an hàn siêu thoát lúc lập tức giới vực công địch c ô n g hiến bất quá bởi vì thiên ma khí bối sau căn nguyên khả năng là một vị đi đến cái người vĩ lực đỉnh phong đại đế cho nên ngụy long chỉ tính toán lợi dụng thiên ma khí năng lượng bản thân thuộc tính không lại tiến hành khai phát lợi dụng đương nhiên tiên lực lượng căn nguyên cũng có thể là là một vị khó lường cường giả nhưng là tiên lực lượng thuộc tính cũng không quỷ dị hơn nữa ngụy long cùng hắn không có xung đột mà căn cứ chính ngụy long phỏng đoán mỗi một con đường phần cuối chỉ có thể có một cái người chiếm cứ kia tại mỗi đi đến uy hiếp dạng này cường giả phía trước không cần lo lắng đối phương hội như thế nào bởi vì đi tại hắn chấp trưởng con đường bản thân liền là tại con đường này mở rộng làm công hiến thêm điểm thiên phú vẫn là ta nắm giữ n ị c h thiên nhất thủ đoạn không giả có thể ta tại tự t h â nguy căn cơ trên co kim thân bất diệt cực trên thân tiên nhân n bất diệt thể đạo o kim h a cổ chi thánh thể vạn pháp chi thể, ta bản thân thiên t pháp phú vạn bản đã là ệ t đỉnh. Nguy long quanh thân một đạo lại một đạo gợn sóng xuất hiện kia là một đạo đạo thời gian đại đạo vết tích đột nhiên nguy long quanh thân tốc độ thời gian trôi qua so ngoại giới chậm lại ngoại giới một ngày hán trôi thời gian gợn sóng bên trong tương đương tại ba tháng nguy long tay k h é động trực tiếp cấu kết tổ mạch cùng thủy nhãn một bàn tay nắm linh hà một cái tay khác nắm giữ âm sát dựa theo âm cực giới xưng hô cái trước là dương cực lực lượng cái sau là âm cực lực lượng hai cái tương hợp thì là tiên lực lượng mà dương cực giới tiên nhân phương pháp tăng liền là không ngừng cô động tiên lực lượng nắm giữ bí thuật tự nhiên là nhanh một chút không có chỉ có thể dựa vào tiên thể tự nhiên sinh ra mà sau phản mớm tiên thể phía trước bởi vì tu vi không đến tiên lực lượng không có pháp trực tiếp để thằng tự thân tu vi hiện nay ta thành t i ể u tiên nhân tiên lực lượng liền có thể trực tiếp sử dụng ngụy long hai tay một hợp tổ mạch thủy nhãn cung cấp âm dương l ư ợ n g cực lực lượng hóa thành tiên lực lượng mà sau nguyên bản thể nội tiên lực lượng cũng là sôi chảo sinh h cơ chết máy lẫn nhau xen lẫn nhẹ nhàng linh hà cùng nặng nề âm sát ngươi truy tát đuổi phiên giang đảo hải thỉnh thoảng ngươi tại tượng thỉnh thoảng hắn tại tượng từ trên xuống dưới bù đắp đều tự lỗ hổng hình thành một loại gần như hoàn mỹ lực lượng cái này dạng lực lượng cơ hội không thuộc về này phương thiên địa đây chính là tiên lực lượng cho tới giờ k h ắ c này ngụy long có thể ung dung nên dùng tiên lực lượng có lẽ không có thiên ma khí kia q u ỷ dị phi thường nhưng cũng không phải bình thường ý nghĩa phổ thông năng lượng vẫn là có lây không thể khinh thường tạo hóa huyền bí ẩn chứa ở trong đó dầm dầm dầm ngụy long thể nội tiên lực lượng không ngừng tiêu thất biến thành tự thân tích lũy không ngừng tăng lên cực đạo tiên nhân thể hạn mức cao nhất tiên lực lượng tại thời khắc liền phẳng như sống nước suối n g ọ t phi thường không ngừng làm dịu cực đạo tiên nhân thể để hắn không ngừng hoàn thiện dẫn đạo nội bộ lưu động tiên lực lượng không ngừng tiêu thất thế nhưng lại có thể không ngừng hút hút hút để cực đạo tiên nhân thể năng đủ chính mình hóa thành sông suối không ngừng ra thủy thông tục mà nói tiên lực lượng có thể đủ để cao cực đạo tiên nhân thể c ă n cơ mà đề cao sau cực đạo tiên nhân thể tự mình dựng dục tiên lực lượng tốc độ sẽ hội đại đại tăng tốc đến tiên nhân cảnh giới tất cả công pháp nhất cơ sở cũng là trọng yếu nhất đ ặ c tính liền là trong đó tạo ra tiên lực lượng bí pháp mà thường thường chỉ có đại tông môn mới có hoàn chỉnh linh hà âm sát hợp thành tiên lực lượng bí thuật mà linh hà âm sát hợp thành hiệu suất cũng đầy đủ quyết định tiên nhân công pháp mạnh yếu ngụy long vừa cảm thụ thực lực đề thăng một bên suy nghĩ mà đổi thành một bên cũng không ảnh hưởng hắn hội tụ tổ mạch thủy nhãn bên trong lực lượng không ngừng hợp thành tiên lực lượng ngụy long hiện nay nắm giữ bắc minh châu được đến đại lượng điện tịch cái này một điểm phía trước cũng đã nói đạo môn khỏi phải nói nhiều bởi vì tự mình cắt xén lại thêm cựu đại đạo tông vụng trộm cắt xén hắn ẩn chứa công pháp đến tiên nhân cảnh giới sau tràn ngập rối loạn đây chính là cựu đại đạo tông phía trước dùng đến kiềm chế đạo môn thủ đoạn một trong cho dù là hồng vũ thật đã được như nguyện được đến tổ mạch thủy nhãn trừ phi hắn nắm giữ tự sáng tạo công pháp đại trí tuệ nếu không đột phá tiên nhân thời điểm cho bùi tỷ lệ cao tới trăm phần trăm mà ngụy long liên quan tới tiên nhân cảnh giới nhận biết trong đó cơ bản nhất đến chính mình người thôi diễn chờ hắn đột phá tiên nhân cảnh giới rất nhiều đạo lý tự nhiên mà nói liền đầy đủ minh ngộ lại thêm ngụy long tự thân có vạn pháp chi thể hoang cổ thánh thể trong cơ thể mình dựng dục trái tim giới vực còn có ngoại bộ cực đạo tiên nhân bí cảnh để ngụy long tầm mắt cực kỳ cao tuyệt đây cũng là ngụy long một mực suy nghĩ vấn đề làm thêm điểm thiên phú vô pháp trèo chống chính hắn thời điểm hắn hiện nay căn cơ y nguyên có thể chống đỡ lấy hắn hướng phía trước vô địch pháp con đường cũng đã dần dần thành t h ụ cái gọi là con đường phía trước cũng là lòng ngụy một m ự chính n g ĩ như thế, đại đạo Duy Ta, thẳng tiến không lùi. Một phần khác, tiên nhân cảnh đến Liên, Liên tiền thân, tranh không có cùng lên tiết tấu Lao Tông Môn, đảo Gạp, kê liền là thời đại đạo biến. Cũng thế, khác thì chi thế thời h tư Ta, Một từ Tu Tu tại tiết tấu mắt đại đạo đại đảo đại đạo lùi. giới liệu Lao Duy gặp, kê là là lúc là Bắc Bắc có cổ c là như này cho dù là bắc tu liên bị vu k h ô n g chỉ có thể tại nghèo nàn chỗ cắm dễ tiên nhân cường giả đã rất nhiều năm không có xuất hiện trong này cũng nói không rõ là tài nguyên vấn đề vẫn là bởi vì bắc tu liên mất đi địa vị thời vận không tại hoặc là dứt h o á t liền cựu đại đạo tông phía sau cái bóng cái này đều nói không chuẩn bất quá bắc tu liên y nguyên lưu lại đại lượng cổ tịch đem tiên nhân cảnh giới một ít công pháp làm đặc thù bảo tồn mà còn có một bộ phận tiên nhân cảnh giới tin tức thì là từ cựu đại đạo tông một trong thái âm đại giáo bên trong c h i ế m đ ư ợ c an hàn phản s á t thái âm thánh nữ về sau đã đối thái âm đại giáo tài nguyên làm đóng gói tùy thời làm tốt chạy trốn chuẩn bị trong đó đại lượng thái âm đại giáo bí truyền điện tịch còn có dương cực giới bên trong có quan bí ẩn sự tình ghi chép chân q u ý đại giáo truyền thừa căn bản đại phát trở đều tùy ý ngụy long l ậ xem ngụy long đã đối tiên nhân cảnh giới hoàn toàn hiểu cũng đối dương cực giới thần dương cực giới dùng đạo dưỡng hồn mà sau dùng hồn hợp đạo con đường này đều là đối dương cực giới tự thân quy tắc phân tích cùng nên dùng tại cái này qua bên trong tạo ra dị tượng đạo tràng bí cảnh tiên nhân bí cảnh như này t r ù n g t r ù n g chính mình hóa sinh giới vực cảm thụ giới vực sinh tử chuyển diệt cũng là như thế dương cực giới c ư ờ n giả g thường thường đi ra bản thân chỗ giới vực cũng giống như vậy cường hãn bởi vì đây là phân tích con đường là tự mình cùng đạo pháp cùng múa cho dù là tại bản nguyên tri hải hư không dị vãng phân tích đạo pháp có thể căn cứ chính mình lý giải tái tạo suy một g a ba căn cứ ngụy long lúc này ánh mắt đi nhìn dương cực giới hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới cái này tứ đại bá chủ giới vực có thể đủ trưởng thành là bá chủ giới vực nhìn như ngẫu nhiên trên thực tế thì là tất nhiên cái này một điểm từ cổ tộc luyện mệnh chi thuật liền có thể nhìn ra truyền thuyết cổ tộc luyện mệnh chi thuật đến cực hạng cảnh giới có thể đem nắm tự thân thiên mệnh đây chính là tất nhiên chỗ tứ đ ạ i bá chủ giới vực chỗ con đường đều là chú trọng tự mình cũng dựa vào tự mình đến bản giới vực bên ngoài thực lực không chỉ không hội giảm bớt còn biết càng thêm cường hãn d u n g la pháp có thể là ở bên trong lo dip lại là nói ta thần hồn con đường kỳ thực cùng dương cực giới cường giả trường thành lo dip không giống ta chỉ là đem thần hồn thể hệ cái này một cái rõ ràng thể hệ xem như một cái cái thang có cái này cái thang có thể lại càng dễ hướng cảnh giới càng cao hơn leo lên mà không phải coi là tự thân căn bản ngụy long suy nghĩ dần dần từng bước đi đến tựa hồ nhìn đến một cái không giống con đường phía trước mà cái này dạng tâm tư chập trùng cũng không phải là ngoài ý muốn mà là ngụy long tự thân tiên nhân tu vi tại không ngừng tăng cường mang đến có quan suy nghĩ Một một mà một tháng sau, tiên tiên trung thời tháng, thời rất tháng thời nhân chi cảnh, 58. Tiên lực lượng, long hiện nay, quanh cho hắn chỉ lượng, Nguyễn Long nay gian còn sống, nên ngoại gian ngắn, giới g sau, qua đại đi lực là là đạo Nguyễn long liền từ hai mươi điểm để thăng gần bốn mươi điểm từ tiên nhân sơ kỳ tiến vào đến tiên nhân trung kỳ hơn nữa chênh lệch một bước liền muốn đột phá hậu kỳ cái này dạng để thăng chuyến đi tuyệt đối h ã i nhiên có thể là ngụy long lại nhìn quen ngụy long chỉ là nhìn chằm chằm quanh thân thời gian vận sóng dù ngụy n g long cường hãn thực lực cũng chỉ có thể nắm chắc dương cực giới nội bộ thời gian đại đạo lực lượng hơn nữa còn bất quá là chạm đến rất ít một ít lĩnh vực cấp độ càng sâu dù là giới hạn tại dương cực giới nội bộ thời gian đại đạo cũng tất nhiên cùng càng cao tầng thứ pháp tắc tương liên hệ thời gian luân hồi ngụy long tựa tự hồ n n lúc này mới phát hiện chính mình để thăng không biết nghĩ đến cái gì ngụy long có chút cổ quái không có pháp không cổ quái ngụy long phát hiện chính mình hiện nay ỉ vào để thăng căn cơ có chút ý tứ vô cực con đường cùng hữu cực đạo lộ còn không có chân chính đại thành l i ề nguy Tiểu Thành h n k ô có, có lẽ chỉ có vô cực, có cực có lẽ thể đủ thông, vô đủ q a địa n thông, Thành phương đến. n thể Tiểu tứ địch pháp vô g đi. có có Kêu ý long lần này tu luyện là đối chính mình căn cơ kiểm nghiệm điều kiện khách quan phân biệt là thời gian gợn sóng tổ mạch thủy nhãn hợp thành tiên lực bí thuật trong đó thời gian gợn sóng c ó thể dùng khác biệt thời gian tốc độ chạy bao khỏa tự thân tổ mạch thủy nhãn cung cấp quần quận không ngừng linh hà âm sát mà hợp thành tiên lực bí thuật hiệu s u ấ t phi thường cao nguy long thời gian lĩnh vực người khai sáng là năm đó trí thượng long thần được đến đối phương một thân tinh hoa thân huyết như này ngụy long từng bước lợi dụng thời gian phát tác tổ mạch thủy nhãn xuất hiện thì là ngụy long thần bí hóa thành tiên thai thạch trứng đáp xuống dương cực giới thiên mụ sơn tự động cùng nguyên bản lâm vào t ĩ n h mịch trước giới vực bản nguyên hiện hóa hình thành liên hệ cái này mới có tổ mạch thủy nhãn xuất hiện k i ế ngụy long hóa thành tiên thai thạch trứng nguyên nhân vừa vạn ngược dòng tìm hiểu đến trí thượng long thần n h ư đồ lượng chủng thể chất tại giới vực công địch bạo kích phía dưới lượng chủng đi ra từ khái niệm đến hiện thực trọng yếu nhảy lên lại có thể ngược dòng tìm hiểu đến h i ệ thực trọng yếu nhảy lên lại có thể ngược n g tìm hiểu đến trí thượng long thần hơn nữa n p h á chi thể cùng hoàng k h ô những g c này điều kiện khách quan cũng chính là cơ bản nhất điều kiện đều cùng trí thượng long thần có quan hệ ta hiện nay một thân căn cơ đều là từ trí thượng long thần tay ở bên trong lấy được ta thật là kỳ diệu đương nhiên ngụy long càng hiểu còn có một cái quan trọng nhất cơ sở điều kiện có có thể đủ l ầ nguy này n để t h ă còn mạch, c nhãn thành là tổ mạch, thủy nhãn đã thành thế, đã n gần như độ lượng linh hà, âm sát lực lượng. n g g cấp lực Dầm dầm dầm. hà, độ âm sát long thể nội tiên lực lượng còn lại như là sông dài quần quận lưu truyền thuận thế đột phá tiên nhân hậu kỳ cũng không có cái gì dị tượng tạo ra liền giống như là một kiện l ạ i lý đương nhiên bất quá sự tình sau ba tháng t i ê nguy nhân cảnh, n chi long thể nội tiên nhân lực lượng tiêu tán không còn mà lúc này cũng là đến cuối cùng bước ngoặt đi nhập tiên người viên mãn chỉ thiếu chút nữa liền đến tiên nhân cảnh giới phần cuối nguy long vọng đi qua tổ mạch thủy nhãn so trước đó thanh thế càng lớn tại hắn nhóm còn không thành thế trước ngụy long hấp thu hội đối hắn tạo thành tổn thương mà làm trưởng thành hoàn toàn về sau ngụy long lại là lợi dụng vừa tốt có thể cổ vũ tổ mạch thủy nhãn trưởng thành đến giờ k h ắ c này ngụy long mới nhẹ nhàng nhắm mắt lại tiên nhân cảnh giới viên mãn liền muốn đến quả nhiên chính ta tu luyện cũng hoàn toàn có thể ngụy long nội tâm nghĩ như vậy ngụy long cho dù là càng tự tin có thể bên ngoài t r ợ giúp dùng nhiều tại nội tâm sâu chỗ cũng hội không tự nhiên hoài nghi mình khả năng không được nay lúc liền thuận thế chém tới những tạm n i ệ m này Theo ngụy long nhắm mắt lại nguyên bản thể nội tích lũy hoàn toàn to lớn lực lượng rốt cuộc đi đến một cái bình cảnh đến bước này thần hồn con đường đã tiếp cận với đỉnh điểm ngụy long mới gặp bình cảnh phá ngụy long nhẹ khẽ n h ả ra một hơi ẩm vang ở giữa thiên địa tựa hồ xa vào yên tĩnh một đầu m ê n ngông khí cơ từ ngụy long thể nội lưu t r u y ề n bất quá theo sau bành bành ngụy long trái tim giới vực có lực khiêu động kia là huyết mạch hô hấp mà theo sau ngụy long thể ngoại hình thành một c á n vỏng kia là hữu cực đạo lộ dung hợp con đường tiên nhân biến thành tiên nhân bí cảnh bất kể là kim thân con đường còn là tiên nhân con đường ngụy long vô địch pháp thủy t r u n g chiếm cứ chủ đạo từ nơi sâu xa ngụy long d ư ơ n g mắt nhìn tựa hồ tại một chỗ mạc dành chi địa nhìn đến một cái mơ hồ bóng người kia người cao quan bất mang ngồi nằm tại không thể biết chi chỗ làm đạo nhân ăn mặc khí tức không thể cảm giác thơm bất khả c h ắ c giống như tại không phải tại vê anh đ ỗ n g nhiên ngụy long trở lại hiện thực kia là ngụy long cái này mới mở mắt ra phía trước d ư ơ n g mắt nhìn chỉ là một loại cảm giác bên trong d ư ơ n g mắt tựa hồ là chân thực lại tựa hồ không phải ta đi đến tiên nhân định phong cho nên nhìn thấy tiên lực lượng phần cuối cừng giả ý nghĩ này vừa dâng lên ngụy long liền phủ định cương giả như vậy bị quan sát tất có cảm giác cùng hắn nói ngụy long nhìn đến đối phương không bằng nói đối phương là ở chỗ này ngụy long đệ xuống nội tâm cảm thụ cảm thụ được tự thân biến hóa trước tiên là tiên nhân cảnh giới đi đến cuối con đường thì là ngụy long thể ngoại cực đạo tiên cảnh bắt đầu biến hóa biến đến không không tối tăm là một tòa mịt mù thiên địa lại giống như là ẩn chứa mọi loại màu sắc mỹ lệ thế giới là có cũng là không ngụy long trong lòng hơi động vô số cảm giác dũng chính tâm đầu hữu cực đạo lộ đánh đâu thằng đó quả nhiên tu vi cảnh giới đề thăng tới bản nguyên chi hải ngoại tầng không thể đề thăng tình trạng kia loại tu vi này tiến bộ cũng là thuận thế sẽ có cực đạo đường tiến thêm một bước đánh đâu thắng đó về sau liền là thiên nhân hợp nhất bất q u á chuyện ngoài ý muốn kia liền là hữu cực đạo lộ một bước cuối cùng cũng có thể là là bản nguyên chi hải ngoại tầng đỉnh điểm còn có ta cảm thấy giới vực tự thân một loại bài xích ngụy long dội ra tay một loại so trước đó càng cường đại hơn lực lượng tại trong lòng bàn tay ấp ủ tựa hồ chỉ cần nhẹ nhẹ khé động cả cái thiên địa liền hội bị no bạo loại tình huống này ngụy long tại âm cực giới lúc cũng xuất hiện qua làm cường đại đến nhất định độ giới vực hội bãi s í c h tại âm cực giới bởi vì áp chế huyền bí hơn nữa âm cực giới bản thân đặc thù cho nên cường đại đến nhất định độ nghị muốn đi lên chỉ có thể tìm kiếm siêu thoát nhưng ở bản nguyên tri hải ngoại tầng bất đồng cho dù là cường đại đến cái này trùng độ cũng có thể tiếp tục trưởng thành chỉ là bản thể chỗ liền muốn thả tại bản nguyên tri hải ngoại tầng hư không nội tâm nghĩ như vậy đảo mắt ở giữa ngụy long liền đi đến vô tận hư không bên ngoài cực đạo tiên cảnh một cách tự nhiên biến thành một cái giới vực bao phủ vùng hư không này chỗ che giấu tất cả khí tức thực lực của ta vào giờ phút này muốn so cựu long thủ thần hoàng cường đối ạ tại lạo đại lại i nhiều. Long cùng những người cái cái hội điểm. hơn những khác bất đồng, hắn có tam thân thuật, có thể tại cái này chủng kỳ lạo phân thân thắc nhất định lực lượng, này lúc bản thể hắn cường đại đến cái này chủng độ, như là tam thân thuật lại thêm long phân thân tế xuất, thực Nguy long cùng đồng, này lượng, này bản cường đến này long đáng đến rất bất xuất, tam ít tam tề cửu lực lúc là lực có có kỳ ký độ, đỉnh đ sợ với cường giả tối đỉnh đến nói số lượng không có ý nghĩa nhưng nếu là đối mặt là đại lượng đỉnh cao cường giả hơn nữa còn là tâm ý tương thông loại kia suy nghĩ một chút liền đầy đủ đặc sắc đương nhiên ta con đường sau này cần hào hào kế hoạch một là đạo quả cầu thủ mặt khác thì là có thể đủ nhìn đến cái này tối t â m hư huyễn gợi ý chương năm trăm bảy mươi khác thưởng liên quan tới đạo quả cầu thủ ngụy long hiện nay cũng chỉ là bắt đến một tia đầu mối cụ thể phương pháp còn phải từ từ tôi h diễn ngụy long có cảm giác làm ngưng tụ đạo quả thời điểm hữu cực đạo lộ cũng nên lập tức đi đến nào đó một cực hạn chân chính đạt đến bản nguyên chi hải ngoại tầng lực lượng cực hạn nói đến như là bình thường thời điểm hiện tại ta đã có thể phi thằng đi tới bản nguyên chi hải trung tầng ngụy long ánh mắt ngưng thực sâu trong hư không có một loại thoát ly nơi đầy xúc động y thế hệ năm đó hắn từ âm cực giới siêu thoát cái này cũng không phải nghĩ liền có thể làm đến một việc phi thăng cảm giác dụ hoặc lấy ngụy long nghĩ đến đây cũng là thần hoàng cựu long thủ bản thể quanh năm ở hư không bên ngoài nguyên nhân thiên đế nên làm cũng không thể ngoại lệ ta đi đến tiên nhân phần cuối lúc lực lượng đạt đến đỉnh điểm giới vực bài xích chỉ là một phương diện trên căn bản cái này trùng bài xích là đến từ c à n g cao tầng thứ triệu hoán ẩn chứa đại dụ hoặc tại dương cực giới mỗi giờ mỗi khắp đều có một loại cảm giác một quyền liền có thể hủy diệt một thế giới cực kỳ cương đại đặt phá hư không tiểu tại trước mặt. t Phi h ă nhưng g vốn tốt. là là t a n h tiểu c ờ giả tối đỉnh s ớ mà đã đỉnh đi cụ có phi thăng tư cách, chi, long thực lực, tại đỉnh phong lĩnh vực cũng đi ra mấy bước. phi phong thăng hướng lĩnh Nhưng tại tư Nguyễn Long mấy ra m căn cứ hiện nay tin tức phi thăng ẩn chứa cực đại phong hiểm còn là không lường được phong hiểm nếu là sau khi phi thăng lại có người một bàn tay đem chính mình bóp nát ngụy long cũng không có n ắ m chắc giống từ giới vực công địch thủ hạ trở về từ coi chết còn nhân họa đắc phúc như thế bản nguyên c h i hải trung tầng kia là nhiều ít vĩ lực mênh mông cường giả chỗ tại a luân hồi điện thần tộc văn minh còn có mất khống chế tiên lộ người quét đường v v như là tùy tiện phi thăng khả năng là một đầu tử lộ mặc dù dù cho hiện tại có thể phi thăng ta cũng sẽ đem tự thân lực lượng chất đầy sau tại làm như thế nhưng mà cái này chủng tiền lộ đoạn tuyệt cảm giác cũng không tốt ngụy long âm thầm thở dài một tiếng quét dọn qua âm cực giới con đường phía trước ngụy long rất rõ ràng tiền lộ đoạn tuyệt cái chủng loại kia tuyệt vọng chỉ là chính như đạo quả ngưng tụ độ khó theo bản nguyên chi hải tầng thứ để cao mà không ngừng tăng cường độ khó dùng chỉ số hình tăng gọn đầu dạng từ bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng xây dựng một đầu con đường phía trước đi tới bản nguyên chi hải ngoài tầng so với từ ngoại tầng hướng trung tầng độ khó thấp rất nhiều hơn nữa ngụy long lại nghĩ tới con đường tiên nhân phần cuối nhìn đến hư h u y ễ n thân ảnh kia là một cái khác gợi ý ta phía trước suy đoán hẳn là không sai mỗi một con đường đều có chỗ chỉ về mà phân c u ố i hẳn là hiện có đại đế c h i ế m cứ cuối đường đại đế nhóm là chỗ con đường chỗ tệ con đường tiên nhân phần cuối vị kia đạo nhân tựa hồ là ở chỗ này tuyên cổ trường tồn kia thực tại không quá bình thường cho nên ngụy long rất nhanh quyết định con đường sau này ngay sau quan trọng nhất liền thả tại vô địch pháp phía trên mà sau mới là lĩnh hội đạo quả tận khả năng tại bản nguyên chi hải ngoại tầng ngưng luyện ra đạo quả của mình vô địch pháp không cần nhiều lời ngụy long đem chi coi là chính mình thành đạo mấu chốt con đường này khó khăn nhất giai đoạn đã qua tương lai có lẽ không có kia chút sớm đã đi đến phần cuối con đường rõ ràng có thể là con đường này trước mắt chỉ thuộc về ngụy long một cái người ẩn chứa vô tận tiềm lực cũng có thể tại ngày sau miễn đi rất nhiều xung đột không cần tại trưởng thành phía trước cùng kia chút hùng cứ bản nguyên chi hải cường giả đấu tranh mà ngưng tụ đạo quả sẽ hội cho ngụy long mang đến độc nhất vô nhị thể nghiệm cùng hắn so s á n h mới tại âm cực giới giả lập đạo quả liền còn kém rất rất xa giả lập đạo quả là mượn giúp giới vực lực lượng mà chân chính đạo quả sẽ hội ẩn chứa thế gian tất cả huyền bí bản thân liền là độc nhất vô nhị đồ vật ngụy long đem ngưng tụ đạo quả coi là tương lai tại bản nguyên chi hải trung tầng trưởng thành diễn thử luôn luôn tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng mà nghĩ muốn tại bản nguyên chi hải trung tầng thành vị cường giả tối đỉnh một mai độc thuộc tại tự thân đạo quả không thể thiếu ngụy long lặng lẽ cảm nộ tự thân ẩn chứa lực lượng trái tim giới vực còn tại quyết trương mỗi một lần n h ị tim liên là cái này tòa giới vực một cái tuần hoàn mỗi một lần giới vực hô hấp có thể đủ cung cấp có thể xưng ơ khủng bố lực lượng một mặt khác thì là cực đạo tiên cảnh bên trong hiện ra một loại trạng thái kỳ dị mịt mù bên trong vô tận sinh cơ ngay tại trầm dại ấp ủ trong đó sẽ hội tự nhiên sinh ra linh những n à y linh không cần điểm hóa là tiên cảnh tự thân huyền ảo diễn hóa vô địch pháp con đường hạ một b ư ớ c là thiên nhân hợp nhất phối hợp với xác minh ngưng tụ đạo quả khế cơ hai cái sẽ hội lẫn nhau xúc tiến ngụy long đem con đường phía trước rất nhanh chỉnh lý rõ ràng tương lai càng ngày càng rõ ràng chỉ là con đường này rõ ràng lại không dễ đi dù là dùng ngụy long căn cơ cũng không dám k i n h thường vô tận hư không phong bạo phía trên bích hải đại thế giới thiên đế còn không có trở về cựu long thủ xem song dương cực giới tin tức chuyển đến không tự chủ nhiệm nhũng mày thiên đế cùng giới vực công địch tranh đấu duy trì liên tục như này nhiều năm có thể cho dù là c ụ c d i ệ n ác liệt nhất thời điểm cũng không có hiện tại cái này dạng không có một chút thỏa hiệp tất nhiên muốn giết chết đối phương cựu long thủ trước kia cùng thiên đế sóng vai chiến đấu qua không chỉ là hắn còn có thân hoàng thiên đế tốc độ phát triển nhanh nhất so với bọn hắn sớm một bước thành t i ể u cường giả tối đỉnh thậm chí liền thần hoàng cũng đối thiên đế có hào cảm trước kia dương cực giới khoảng cách truyền thừa đoạn tuyệt chỉ thiếu chút nữa giới vực công địch dẫn tới đại lượng bên ngoài giới vực địch nhân để trung thiên châu đều tùy chi luân hãm thiên đế nhìn muốn đem tất cả trở ngại từng cái trừ bỏ chủ yếu nhất định là giới vực công địch cựu long thủ đối thiên đế cùng giới vực công địch chi chiến kết quả không có cái gì lo lắng thiên đế thực lực so trước đó chỉ hội càng mạnh làm thiên đế quyết định về sau tất nhiên phải nghĩ biện pháp đem chi thực hiện thiên đế còn chưa về đến t i ê u đại khái liền là k i u t a m gia bá chủ giới vực còn tại thử nguyên nhân cựu long thủ lại nhìn về phía mặt khác một mai ngọc đồng bên trong là liên quan tới hiện nay bá chủ giới vực động tĩnh ma tộc vũ tộc cổ tộc rốt cuộc muốn làm gì hắn nhóm phải chăng cũng có con đường đặc thủ có thể biết được dương cực giới chuyện đang xảy ra cựu long thủ sở dĩ nghĩ lên thiên đế cũng là bởi vì ba cái bá chủ giới vực thăm dò động tác càng ngày càng mạnh cứng huyết chiến chỗ một tòa lại một tòa tâm động không tiếp tất cả đầu nhập đại lượng cường giả cục diện như vậy có chút không đúng nhìn đến hắn nhóm t a m gia đã gấp cựu long thủ nghĩ như vậy nhìn lấy mình lòng bàn chân đại địa cựu long thủ lộ ra một vệ nụ cười gằn mà sau đ ỗ n g nhiên thân ảnh khẽ động tiêu thất tại chân trời chỉ gặp một thân ảnh cao to không biết khi nào xuất hiện tại bích hải đại thế giới huyết sắc dưới bầu trời thần thượng c h i thần không nghĩ đến ngươi tự mình đến cựu long thủ trước mắt người khí tức cực kỳ cường đại cho người một loại không thể chiến thắng ảo giác vâng cựu long thủ nhanh chóng xuất thủ h ư không chấn động mạnh một cái quả nhiên vẫn là không nhịn được đi nghĩ muốn bù đắp trước kia bỏ lỡ cơ hội cựu long thủ cười lạnh chỉ là thần thượng tri thần trước đến không thấy cổ đạo nhân thân ảnh kết hợp những ngày thời gian t a m gia thăm dò cử chỉ thần thượng c h i thần hẳn là là vì trước kia bích hải phụ thần đầu lâu là một chàng tập kích trước kia thiên đế xúc động để cho ta tới đánh gãy man tộc phát triển không nghĩ đến ngươi còn là không bỏ xuống được lúc này thần thượng c h i thần ngay tại cùng cái khắc lượng r a liên hợp t h ử áp lại phái ra phân thân trước tới nhìn như có chút đột nhiên trên thực tế hoàn toàn có thể lý giải bích hải đại thế giới hoàn chỉnh truyền thừa có thể làm cho man thần giới tiến thêm một bước trước kia bị ta ngăn lại chỉ nghĩ đến như này nhiều năm ngươi còn không có nuốt xuống cái này một hơi cựu long thủ kiềm chế tất cả tâm thần thần thượng c h i thần tâm quá gấp đã chạy đến hắn liền dám giết chiến đấu không có duy trì liên tục thật lâu rất nhanh cựu long thủ liền đem thần thượng c h i thần phân thân chẳng giết mà sau bạn một tia khí cơ từ sâu trong hư không truyền lại tới cựu long thủ cười to ha ha thần thượng c h i thần nguyên lai bản thể của người cũng tới vê anh hư không bên ngoài truyền đến một tiếng thật lớn tiếng vang ẩn chứa nổi giận khí tức bất quá cựu long thủ thần sắc dần dần bình tĩnh lại thần thượng tri thần phân thân xuất hiện còn tốt nói hiện tại liền bản thể khí cơ đều xuất hiện có chút không đúng a cựu long thủ phát giác được không bình thường sâu trong hư không thiên đế thân ảnh dần dần dần dần g ư n g thực kêu một luồng tóc đỏ rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa có thể thiên đế ánh mắt lại như cũng h i ê m túc lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả mọi thứ vây anh cuối cùng thiên đế tiêu thất ngay tại chỗ mà tại mấy ngày về sau một đạo khí tức rơi tại thiên đình phía trên b ậ y hạ b ậ y hạ ngươi rốt cuộc trở về dương cực giới biến thiên thiên đình cũng biến cựu thiên tri thượng một tòa bí ẩn cung điện bên trong một người trung niên tựa hồ nhìn thấy cái gì thiên đại hì sự thân ảnh nhắc tới đi đến đại điện bên trong kích động nói cung điện sâu chỗ một bóng người xuất hiện thấy không rõ bộ dáng chỉ có thể cảm nhận được kia cường thịnh khí cơ đặt đến trước đây chưa từng gặp đ ỉ n h phong bản nguyên hiển hóa còn không cải biến thiên đế mi tâm khẽ động một mai từ bên trong nước ra đạo quả xuất hiện vết rách cực điểm nhỏ bé nhưng vẫn là xuất hiện kiểm tra qua tự thân thiên đế mới nhìn hướng bởi vì kích động liền l ờ i đều khó mà nói chung nhân nhân khe nhũ mày như này nhiều năm liền tính khí còn không có thiên đế không để ý tới cụ thể thiên đình sự vụ đem rất lớn quyền lực cho cựu đại đạo tông có thể là đối với trọng yếu nhất huyết chiến chỗ ý nguyên trộm trong tay hơn nữa dương cực giới trật tự cùng với cái này phiến giới vực quần thể trật tự phía sau thiếu không được thiên đế tham dự cho nên thiên đế cho tới bây giờ không thiếu hụt tâm phúc chỉ là cường đại thực lực cho thiên đế sự tự tin mạnh mẽ lúc trước hắn cũng không quyến luyến quần thế b ậ y hạ nhân tộc dương cực giới thiên đình phát sinh quá nhiều chuyện tiến đại điện bên trong người âm thanh ý nguyên có chút run dày đem gần nhất phát sinh sự tình đơn giản báo cáo một lượn vậy hạ cựu đại đạo tông suy nhược đến như nầy độ liền thái âm thánh nữ các hạ đều thiên đế nghe xong đối phương giảng thuật trầm mặc lại thấy thế trung nhiên nhân âm thanh đều không tự chủ dần dần t h ấ p xuống trầm mặc một hồi lâu nguyên lai、like、phát sinh như này nhiều chuyện a thiên đế cảm khái mà sau điểm nhiên như không có việc gì nói dương cực giới xuất hiện đệ tứ vị đ ỉ n h phong tồn tại cái này đối cả cái giới vực mà nói là một chuyện tốt bất quá ta nghĩ hoang cổ giới man thần giới nguyên minh giới sẽ không chờ đến thực lực triệt để mất cân bằng tiêm một ngày a trung nhiên nhân đã sớm chuẩn bị chính hắn trước vụ chỗ liền là để thiên đế có thể đủ đối đương hạ phát sinh tất cả mọi chuyện có một cái toàn diện hiệu từ dương cực giới nội bộ lại đến cái này phiến giới vực quần thể thiên đế sau khi nghe xong ánh mắt khé động đã đến trình độ như thế rồi sao trung n h ê n nhân hồi đáp kia tam g i a thử động t á c càng ngày càng mạnh cứng ta cảm thấy hắn nhóm tạ i mưu đồ cái gì sự t ì n h lớn nhất khả năng là nhằm vào cựu long thủ cùng thần hoàng cứ như vậy đi đ ô n g nhiên thiên đế phất phất tay ta vừa mới chém giết giới vực công địch cần một ít thời gian điều t ứ c cái này đoạn thời gian từ ngươi mật thiết quan tâm thời cuộc biến hóa sau khi nói xong thiên đế phất phất tay trung nhân nhân kia ha to miệng mà sau cáo lui rời đi trung nhiên nhân đi ra vùng cung điện kia nội tâm nghi hoặc dâng lên lần này thiên đế đã xảy ra biến cố gì tinh nguyên các hạng hạ. trung nhiên nhân tung tích đến thiên đình địa phương khác những nơi đi qua tất cả mọi người nhìn thấy trung nhiên nhân xuất hiện đều là liền vội vàng hành lễ trung nhiên nhân thanh danh tại thiên đình bên ngoài không hiện có thể lại cực điểm bất phàm thiên đình bên trong trung nhiên nhân quyền thế lớn đến kinh người trung nhiên nhân được đặt tên là tinh nguyên đạo nhân nắm giữ lấy huyết chiến chỗ cường giả trên chín tầng trời tu dưỡng sinh hoạt thường ngày mà bản thân hắn cũng là cực kỳ cường đại tiên nhân cường giả tất cả mọi người chỉ biết cái này vị tinh nguyên đạo nhân là một vị cổ lão tồn tại là thiên đế sớm nhất tùy tùng nhiều khi càng có thể toàn diện đại biểu thiên đế có chút không đúng a này lúc tinh nguyên đạo nhân nội tâm lại c h ị u nặng hiện nay rõ ràng là ma tộc vu tộc cổ tộc t a m gia tại mưu đồ cái gì còn có ngụy long quật k h ở i thái âm thánh nữ bị phản xác những chuyện này ở trước mặt thiên đế bình tĩnh dọa người hiện nay huyết chiến chỗ thế cục không rõ ràng k i ê u ba vị đem mục tiêu thả tại thần hoàng cửu long thủ thân bên trên trước mắt nhìn đến lớn nhất khả năng là tại cửu long thủ dĩ vang thiên đế Tuyệt một sát. Thái chuyện quan này, vậy không không không hội nhìn như cũng bên loại sẽ ở âm thánh nữ cực ù n an hàn g s tình, thiên đế quan sát quan đế ó nói Có thể nói quá đi. Có thể là thần h n đi. qua là à o giới cựu có nguy long thủ có thể h đủ ể m dương g cực i tương lai, thiên nhạt. như không nên như này lạnh lai, đế Âm cũng ự cực c c giới. giới Âm cực giới cũng tại phát sinh cực điểm huyền diệu biến hóa đặc biệt thân chỗ này bên trong nhân tộc cùng hoang t h ú hai đại tộc đàn nguyên bản chính ở vào song phương giao chiến an ý một điểm điểm giảm xuống chiến đấu độ chấn động ngắn ngủi thời gian một năm từ toàn diện khai chiến đi đến đình chỉ chiến tranh cái này một bước tựa hồ là hai tộc cao tầng có ý bảo trì ăn ý không người đi đánh phá cái này trùng ăn ý chậm rãi thôi động một ít chuyện nhân tộc cũng tiến vào cực điểm phồn vinh giai đoạn theo tuyết thần vương vượt qua bất diện kim thân lôi kếp i lập tức hộ pháp một nhóm đỉnh phong kim thân cường giả khoảng cách gần nhìn thấy lôi kếp i uy năng quả nhiên hạ giảm đến bình thường trình độ lòng tin đại tăng mà lôi kếp i xác thực dần dần khôi phục bình thường cho nên bắt đầu có bất diện kim thân cường giả hiện lên tại siêu cấp cường giả cái này một cấp bậc nhân tộc tích lũy dần dần đi lên cũng là như thế liên quan tới cùng hoang thú nhất tộc chậm rãi đi hướng hòa bình n h â n tộc nội bộ cũng có khác biệt tâm thành n h â n tộc thực lực bắt đầu phản qua đến chiếm cứ ưu thế hơn nữa ưu thế ngay tại tăng thêm cái này trùng thời điểm ngưng chiến không k é m tại từ bỏ phía trước cố gắng chiến quả đại hoàng sâu chỗ kia chút không thể nào tiếp thu được đem hắn nhóm trục xuất tới đại hoàng sâu châu a dẫn đầu lão long sức đầu mẹ chán hoang thú nhất tộc nội bộ đặc biệt là nguyên lai thổ dân thuần huyết hoang thú trong đó có rất lớn một nhóm không nguyện ý thừa nhận thất bại xuất thân thập tam thuần huyết tộc còn hắn nhóm có lấy quá khứ huy hoàng những n à y đi qua để hắn nhóm không có pháp gông xuống càng trọng yếu là hắn nhóm mất đi quá nhiều tộc bên trong cổ lão thuần huyết một đi không về ngược lại là ngụy long tựa hồ tại dương cực giới lại nối tiếp truyền kỳ dẫn đầu lão long cũng không có đổi tận giết tuyệt ý nghĩ chỉ là không để những này phản kháng phái trực tiếp cùng nhân tộc tiếp xúc nhân tộc đại thế đã thành muốn tranh né mũi nhọn a dẫn đầu lão long thật sâu thở dài khôi phục cùng dương cực giới thông tin về sau dẫn đầu lão long biết được ngụy long thành t i ể u cường giả tối đỉnh nguyên lai không cam tâm cũng dần dần đi xa t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi mốt sụp đổ tâm thái cường giả tri tâm dùng dẫn đầu lão long cầm đầu cái này dạng từ dương cực giới mà người tới phi so sánh giới đối với cựu long thủ mà nói âm cực giới chỉ là một tòa tiền nhiệm nội tỉnh bảo địa mặc dù là một loạt bố trí hy vọng có một ngày một lần nữa thu hồi âm cực giới nhưng là nói cho cùng cũng sẽ không bị cựu long thủ coi là cực kỳ trọng yếu sự vụ âm cực giới tác dụng lớn nhất liền là rời đi dương cực giới chẳng lành lực lượng đồng dạng cường giả tối đỉnh nguy long thỉnh thoảng hội nghĩ lên âm cực giới có thể vì âm cực giới bỏ ra lực lượng càng nhiều mà cựu long thủ liền không khả năng thu về không âm cực giới liền không thu hồi liền là vốn chính là một tòa trầm luân giới vực cùng hắn cùng một vị cường giả tối đỉnh người này trở thành bệnh nhân chẳng bằng thuận nước đầy thuyền dùng này thêm sâu quan hệ lẫn nhau hơn nữa bởi vị long xuất thân âm cực giới cái này sự tình bạn thân liền có thể từ rất nhiều phương diện giải độc trước tiên giải đọc cũng là trực tiếp nhất kia liền là cắn không công âm cực giới ban đầu liền là hoang thú nhất tộc nội t ì n h b ả o địa ngụy long dù là xuất thân ở đây càng hẳn là mang cảm ơn c h i tâm càng không nên n g ố c nghẽ âm cực giới bất quá có cùng một vị khác cường giả tối đỉnh khai chiến thời gian đầy đủ cựu long thủ chinh phục mấy lần số lượng này giới vực cần gì như này trên thực tế có lấy cường giả tối đỉnh tộc đ à n có thể thống ngự giới vực hạn mức cao nhất một ít thời điểm là khả năng đủ phát hiện giới vực số lượng nói cách khác có lấy cường giả tối đỉnh tọa trấn phát hiện một tòa giới vực trên cơ bản liền có thể chinh phục mà có lấy cường giả tối đỉnh đồng thời thời gian lâu dài giới vực thống ngự những giới khắc vực hạn mức cao nhất là bản thân năng lực quản lý đây cũng là rất nhiều bá chủ giới vực cho phép những giới khắc vực hiệu trùng thành vì phụ thuộc nguyên nhân chỗ có thể đủ chinh phục giới vực nhiều đến quản lý bất quả đến đại bộ phận phụ thuộc giới vực giữ lại rất cao tự trị mà ngụy long xuất thân âm cực giới cái thứ hai giải đọc đó chính là bởi vì ngụy long xuất thân âm cực giới cho nên thân vị cường giả tối đỉnh uy nghiêm k i ể cái này tòa hán ban đầu mẫu giới nên coi như vì ngụy long tất cả loại hình thức này l ạ hậu không hội tổn hại cự long thủ tự thân lợi、ích. cựu ũ n g s long thủ làm là loại thứ ba giải đọc hoặc là nói là hai cái trước giải đọc sáp nhập cựu long thủ tuyệt không từ bỏ âm cực giới mà là để hoang thú nhất tộc làm đến âm cực giới tộc đàn một trong tồn tại mặt khác thì là thừa nhận nhân tộc thiên mệnh tộc quận địa vị đồng thời mượn này cho ngụy long một cái phương tiện không lại đối với cái này xoắn suýt một điểm cuối cùng cũng là mấu chóc nhất cựu long thủ dứt khoát biểu thị chính mình nguyện ý nhượng bộ cường giả tối đỉnh uy nghiêm tạo thành bộ phận có rất nhiều mà cựu long thủ lựa chọn như vậy dứt khoát n ợ i bộ có một loại yếu thế ý vị làm tiến một bước cường giả tối đỉnh yếu thế người nào lại dám đảm đương hắn t h ậ t yếu có thể đánh bại cường giả tối đỉnh chỉ có cường giả tối đỉnh đây chính là mấu chốt cựu long thủ suy nghĩ dẫn đầu lão long tự nhiên không có pháp hoàn toàn phỏng đoán rõ ràng có thể là thông qua những tin tức này từng tầng từng tầng truyền có một chút là cực điểm rõ ràng cũng là chuẩn sắc không sai hoang thú nhất tộc ngoại viện ưu thế không có không chỉ như này hắn nhóm ngược lại muốn lo lắng ngụy long tới một cái thần binh thiên hạng chết đây ể xóa nhóm. đi đ hàn chính là rất thương một điểm cựu long thủ không thể là vì một cái đã trầm luân giới vực xuất thủ nhiều lắm là để phụ trách khai thác yêu chủ phụ trách thậm chí liền yêu chủ đều không hội chủ động xuất thủ sẽ chỉ ở xây dựng hư không thông đạo lúc cấp cho trợ giúp mà ngụy long lại cũng có thể xuất thủ cũng có lý do chính đáng xuất thủ là minh m bạch tất cả những thứ này tia dẫn đầu lão long hiện nay tâm thái cũng không khó tưởng tượng đã ở vào sụp đổ bên trong đi qua dẫn đầu lão long tướng một bộ phận bài x í nhân tộc hoang thú cường giả khu t r ụ còn lại hoang thú đại khái cũng có thể đoán được hiện thực ngược dòng tìm hiểu mấy trăm năm trước ngụy long siêu thoát thời điểm chính mình phụ bối phận tổ phụ bối thuần huyết hoang thú thọ nguyên rất dài hơn nữa sinh sôi khôn khó trong này phần lớn là phụ bối những trưởng bối này đi theo ngụy long siêu thoát còn bao quát năm đó trí cường lão long toàn bộ thảm tao không đo chờ dẫn đầu lão long từ dương cực giới hàng lâm về sau tràn đầy hy vọng mà sau tuyệt vọng trải qua như này trùng trùng gian na n lịch không đối nhân tộc ôm lấy địch trí thuần huyết hoang thú phần lớn cũng là tâm thái sổ đố cho nên lúc này hoang thú nhất tộc đã đến nhẫn nhục chịu đựng độ đã nghĩ muốn năm ngựa kia i l mà, mà, không, không mà thân tại dương cực giới thôn tinh yêu chủ tiền nhiệm trực diện qua ngụy lòng cường ngạnh không lên đến cũng không dám cường ngạnh nhân tộc mưu đồ có thể thành công bỗng nhiên một đầu huyền vũ lao quy mở miệng hỏi dẫn đầu lão long đã đem thôn tinh yêu chủ chỉ lệnh nói ra đến để hoang thú nhất tộc vì nhân tộc cung cấp trợ rút kiến tạo một tòa siêu cấp đại trận cũng mượn đại trận này cùng giới vực bản nguyên tương hợp thực hiện cử giới siêu thoát cái này chủng trị ở truyền thuyết bên trong sự tình huyền vũ lao quy vấn đề cũng là rất nhiều hoang thú cường giả vấn đề hắn nhóm đã không yêu cầu xa vời cái gì tôn nghiêm hiện tại chỉ muốn có thể không từ chuyện này được đến tốt chỗ nếu có thể tham dự giới vực thần cách tất nhiên sẽ nhiều ra rất nhiều cảm lộ dẫn đầu lão long nghĩ, nghĩ mới hồi đáp đại khái có ba bốn thành nắm chắc trước tiên, cái này sự tình phía sau có vị kia c á i bóng có một vị cường giả tối đỉnh tham dự cho dù là một cái giới vực siêu thoát cái này dạng gần như không có khả năng sự tình cũng có thể cơ hội còn một cái liền là y ế n hạo dùng chính mình bất hủy bảo cốt huyết tế âm cực giới bản nguyên cũng có thể gia tăng nhất thành cơ hội ba bốn thành tỷ lệ thành công nhìn cũng không tốt làm cũng phải nhìn làm chuyện gì giới vực thăng cấp cái này dạng chưa nghe nói qua thành công xa vời kế hoạch có cái tỷ lệ này đã có thể xư ơ người nghị n thiên Một thời i g a những p í a t r năm gần đây theo âm cực giới cường thịnh đối với bản nguyên tri hải nhận biết không lại ngây thơ đối với giới vực phân tầng có quan bí mật cũng tại cường giả bên trong lưu truyền Phía trước nói lần ê n thăng cấp thời điểm, đám người cũng hương phấn, thăng nhiều giới giới thời điểm, bởi hội vực vì vực vô cấp có cả cấp, chỗ thể tòa tốt đám đều đem là l số kể.、Lần、đầu tiên nghe được cái này tin tức thời điểm là tại tuyết thần vương độ kiếp thành công về sau lúc kia hư không xuất hiện dị tượng thiên hoa loạn truy kim liên dũng địa như này nhiều chủng chủng thần dị biến hóa sau khi mới có pháp chỉ hạ xuống cho nên đám người biết được giới vực thăng cấp vô ý thức đã tại nghĩ tượng là ngụy long cái này vị đã không biết rõ nhiều mạnh đã để hoang thú nhất tộc chỗ dựa đều không thể không nhuộm bộ tồn tại cường hành từ vô tận hư không ra ngoài tay đem âm cực giới vớt lên đến Cùng hoang thú nhất tộc hoang nhất dần dần thú đám i h người n g n g c đi qua rất lâu mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn nhau có thể tại này lúc xuất hiện tại hoàng triều hoàng cung cung điện bên trong chí ít đều là kim thân cảnh giới bên trong cừng giả đều là là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy có thể cho dù là hàn nhóm nghe đến mình mới là giới vực thăng cấp chủ lực người đều nốc cái này còn không bằng cái người siêu thoát đâu chí ít còn có cơ hội tiến hạo một lát sau mới mở miệng tính là hồi đáp đám người nghi vấn sư tôn không hội tại loại chuyện nhỏ nhặt này xuất thủ ta nhóm như là chờ âm cực giới lực lượng tầng thứ không ngừng lên cao chính mình không ngừng hướng bản nguyên tri hải ngoại bộ tiến lên như thế hóa không biết rõ mấy vạn năm sau có thể hoàn thành giới vực thăng cấp mà đổi thành bên ngoài còn có một việc lúc kia cũng chỉ có thể là lực lượng tầng thứ đến cho nên có thể đủ cử giới siêu thoát mà không có khả năng là từ hư không khoảng cách bên trên hoàn thành từ bản nguyên c h i hải tầng ngoài cùng tiến vào ngoại tầng bản nguyên c h i hải sao mà mênh mông cho dù là từ tầng ngoài cùng ra n g o à i tầng cái này không gian khoảng cách ngắn nhất vượt qua cũng là không gian vô hạn xa cho nên chỉ có thể thông qua đại trận đem giới vực bản nguyên kích phát ra đến mà sau lấy thiên địa làm đại trận có thể đạt đến lực lượng tầng thứ chất biến tuyết thần vương hỏi nói đến từ đầu đến cuối liền tuyết thần vương tỉnh táo nhất một năm qua đi tuyết thần vương đem tu vi triệt để củng cố thực lực cũng trở thành nhân tộc thứ ba chỉ ở hiến hạo mặt nạ nam biến trần phía dưới là đường chi không thẹn cừng giả tuyết thần vương tự phụ một đường đi đến hiện tại trọng yếu nhất còn là cẩn thận hiện tại cũng là một mực duy trì cái này tốt đẹp thói quen không sai bản nguyên chi hải là không gian vô hạn xa mênh mông thiên địa đồng dạng cũng là không thể tưởng tượng năng lượng hải không gian bên trên ta nhóm nghĩ muốn hoàn thành từ bản nguyên chi hải tầng thứ vượt qua căn bản không có khả năng chỉ có thể từ năng lượng cấp độ nhúng tay vào đây cũng là siêu thoát chỗ căn bản siêu thoát chính là cường giả đặt đến bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng lực lượng quá trị một cách tự nhiên hội xúc động bản nguyên tri hải quy tắc dùng này hoàn thành t ầ n g thứ nhảy lên tiến hạo tận khả năng đơn giản nói đám người nghe đến phi thường nhận những lời này như là không người điểm phá hắn nhóm khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp minh bạch bản nguyên tri hải lưỡng chủng hình thái còn có siêu thoát nguyên lý chỗ các loại những này là cả cái thiên địa làm đến hạch tâm bí mật thánh hoàng ý tứ liền là dùng một tòa đại trận đem âm cực giới trình hợp thành vì một cái trình thể ừ n liền giống như là nhân tộc thủ hộ đại trận như thế đương nhiên muốn so với đại rất nhiều lần hơn nữa muốn xúc động âm cực giới bản nguyên liền là mô phỏng cái người siêu thoát vượt qua khổ hải dùng này mượn giúp bản nguyên chi hải quy tắc thực hiện nhanh chóng n g ả y vọt mặt nạ nam nói chúng tim đen nói đây chính là đem giới vực xem như một cái người giới vực bản nguyên chỗ chính là chúng ta tu luyện mệnh cung hiến hạo nói phía trước hoang thú nhất tộc xuất thủ nghĩ muốn dùng đại trận đem ta nhân tộc từ âm cực giới thiên mệnh chủng tộc trừ bỏ lập tức ta từ nát nửa khối bảo cốt dùng chi bù đắp âm cực giới bản nguyên lời vừa nói ra đám người không tự giác gật đầu không có hiến hạo huyết tế thiên địa liền sẽ không có kim thân lôi tiếp bất d i ệ t kim thân lôi kiếp uy năng giảm xuống dần dần bình thường trở lại hiến hạo ánh mắt đảo qua đám người trước kia huyết tế bảo cốt chỗ tốt ngay tại một điểm điểm bày ra hiện tại hiến hạo đã minh bạch vì sao huyết tế bất hủ y bảo cốt có thể bù đắp tâm cực giới bản nguyên bất hủ y bảo cốt một cái tên khác là ngũ hành bảo cốt hiến hạo tu luyện cũng là tập trung ở ngũ hành cái gì là ngũ hành kim m ộ c thủy hòa thổ không phải phải nói không chỉ là như giới hạn tại thuộc tính c h ỉ biến vậy sẽ chỉ rơi hạ thành cũng vô pháp giải thích vì sao dùng này có thể bù đắp giới vực bản nguyên Ngũ đồng n rạng tiến hạo cũng ẩn ẩn có cảm giác như ngũ hành đi đến đại thành này kia căn bản không muốn bất luận cái gì chiêu thức chỉ là ngũ hành lực lượng đảo qua liền có thể đem tất cả địch nhân quét xuống nhẹ nhẹ s o á t qua chỉ cần căn cơ còn tại vật chất còn không có siêu thoát hoặc là lực lượng tầng thứ không có cao hơn nhất định độ có thể rất cường lực bài trừ nếu không tại ngũ hành trước mặt hết thảy khó giải Yến hiến ạ o thở ra một h ra ơ trong mơ hồ, khi tức tính tại trong, mặt lần nữa tính mịch mấy phần, chỉ là tại chỗ người bên trong, cũng chỉ có mặt nạ Nam mơ mịch mấy hồ, khi chỉ chỗ chỉ lại có là y Trần có p hạo á giác, pháp t cũng không có biện pháp khẳng biện có làm định. Yến h đối ngũ hành lý giải càng sâu tự mình năng lực trưởng khống cũng chính là càng mạnh liền như bây giờ cái này dạng có minh ngộ thực lực tiến thêm một bước có thể tại các cường giả trước mặt cũng không cách nào phát hiện hiến hạo lấy lại tinh thần sau đó tiếp tục nói chư vị khả năng cảm thấy làm như vậy không đủ ổn thỏa làm ta muốn nói cho chư vị một tin tức đ ế từ càng xa xôi bản nguyên chi hải trung tầng ngay tại dự dục lấy cái gì mà cái này sẽ cho chúng ta mang đến tai nạn khi tất cả phát sinh đều là sau khi phát sinh liền hội nên đón hết thẻ trung cực cái này được xưng vị kỷ nguyên luân hồi trung yên mà bản nguyên chi h ả i tầng ngoài cùng tất cả giới vực tất cả sinh linh đều không tồn tại nữa cho nên ta nhóm cũng không muốn nghĩ kia nắm giữ rất nhiều thời gian cái này lời hiến hạo là đối tất cả mọi người cũng là nói với tuyết thần vương có lo nghĩ người không ít mà lời nói này có thể đánh tiêu cái này phiên lo nghĩ liền giống như là trên mặt đất hành tàu con kiến tại chúng nó không nhìn thấy địa phương có đại hỏa kịch liệt thiếu đốt mà người hầu cách đến về sau hỏa thế liền hội lan tràn ra đem con kiến chiếm đoạt con kiến không nhìn thấy nhưng nếu là người liền có thể nhìn đến có thể nhìn càng xa có thể quan trắc hỏa quang khói đặc có thể đủ biết rõ chỗ nào không thể đi cần hướng chỗ nào trốn cái này là sinh mệnh bất đồng t ầ n g thứ bất đồng nay lúc trong lòng mọi người lo lắng không có tiêu thất chỉ là thành v ị cường giả về sau kia nguyên bản đã dần dần lạnh nhạt tâm lại ngay tại bành bánh khiêu đ ộ n g nghĩ muốn hướng cấp bậc cao hơn xuất phát không chỉ là vì khả năng tồn tại nguy hiểm mà là muốn trở thành có thể đủ phát giác được nguy hiểm hàng lâm cái này người chương năm trăm bảy mươi hai hắc cầu cuối tháng cầu một lần mượn phiếu đã không có đường lui vậy cũng chỉ có thể hướng về phía trước thiên địa ngũ hành đại trận phân vì hai cái bộ phận một phần là tại âm cực giới bản nguyên khổ hải bên trong hoàn thành có thể đủ tiến vào khổ hải chỉ có kim thân dùng cường giả cho nên mỗi một vị cường giả đều muốn tham dự trong đó tiến hạo chậm rãi giải, giải thích đại trận đại cương một phần khác thì là tại chân thực giới vực bên trong cái này là phức tạp nhất một bộ phận ta nhóm muốn bao trùm mỗi một phiến đại địa mỗi một tòa đại dương minh ngông hết thẻ hữu hình chốt đều muốn bao phủ t nếu n là thật có thể làm đến mức này kia chính là khó có thể tưởng tượng công lao sự nghiệp đây thật là một cọc sự nghiệp vĩ đại a nhìn qua tỉ mỉ kế hoạch về sau có người trực tiếp như này kết luận mấu chốt lại tới có thể đủ làm thành căn cứ ngọc điệp bên trong tin tức cái này là để chân thực giới vực cùng bạn nguyên khổ hải cộng minh dùng bạn năm tính toán giới vực tốc độ phát triển tại thời gian ngắn hoàn thành hơn nữa bất kể là khổ hải phía trên hay là chân thực giới vực đều cần bao trùm mỗi một chỗ xóa xỉnh nếu là có người phá hư đ ạ i trận kia không có pháp bao phủ địa phương hội tại âm cực giới vượt qua giới vực t ầ n g thứ hàng rào bên trong chóc r a cái này còn không phải mấu chốt chóc r a địa phương chỉ là một phần nhỏ mấu chốt là đối cả tòa đại trận phá hư tiếp theo liền là đối âm cực giới chỉnh thể phá hư vượt qua đại tầm thứ thuế biến một ngày ngừng lại ta nghĩ hậu quả hội rất thê thảm tuyết thần vương đợi đến đám người cảm thán xong tỉnh táo nói ra bản thân ý nghĩ tuyết thần vương tâm bên trong còn có một câu không nói ra kế hoạch này nhìn liền giống như là muốn trở thành cường giả chỉ cần muốn ba bước bước đầu tiên tu luyện bước thứ hai đột phá cảnh giới bước thứ ba lặp lại phía trước hai bước nghe hoàn toàn không có vấn đề có thể là chỉ có làm mới hiểu được mỗi một bước đều không đơn giản tu luyện có người tu chính là siêu cấp công pháp có người có siêu cấp sư phụ có người có vô tận tài nguyên mà có ít người cái gì cũng không có cho dù là bỏ qua bước đầu tiên trùng trùng không khó chỉ nói đột phá cảnh giới liền có thể gặp phải vô số vấn đề gặp bình cảnh công pháp xuất hiện vấn đề v â n v â nhìn n như đơn giản lo dịp rõ ràng có thể là cực đoan khó mà làm đến mà thiên địa ngũ hành đại trận kiến tạo liên quan đến âm cực giới cái này tòa giới vực nhân tộc xuất ra trăm phần trăm đầu nhập làm cũng muốn hoang thú nhất tộc phối hợp cho dù là không phối hợp cũng phải bảo đảm hoang thú nhất tộc không phá hư nếu thật là tại cử giới siêu thoát thời điểm phá hư đến thời điểm là cả cái giới vực tao h ư ơ n g tại chỗ một nhóm người hơi hơi nghĩ cũng n là Hoang ư thế. t Nghĩ h muốn cử giới siêu cử á t thế, thể thể thật cho cũng có có như phần khốn khó. o dù là lý luận muốn làm như thế, lý luận cũng có thể làm đến, có thể là thật làm lên đến, là muốn đến, đến, vạn phần còn khó. thú nhất tộc đại gia không cần lo lắng dẫn đầu lão long rất rõ ràng hiện tại tình cảnh của bọn nó có thể đủ rớt thúc đại bộ phận hoang thú nhất tộc cường giả chúng nó không chỉ sẽ không trở thành kẻ phá hoại còn biết là một cùng người kiến tạo t i ế n hạo đã sớm chuẩn bị nói đến mức hoang thú nhất tộc bên trong kia chút không có pháp nhận do hiện thực tồn tại ta cũng đã chuẩn bị tốt thủ đoạn những n à y người cũng sẽ không trở thành vấn đề hiến hạo nói bên trong lộ ra một tia sắc cơ tại bên hông hắn thánh hoàng chi kiếm cũng hơi hơi run rẩy cùng cộng hưởng theo một tia cực thuần chính kiếm khí tại yến hạo thân trước quanh q u ầ n bao phủ cái này một tòa cung điện tuyết thần vương lặng yên không một tiếng động ngầm miệng yến hạo có lẽ không có lanh khốc như vậy nhưng cũng là tâm tư kiên nghị hàng người quyết tâm không thể lay động một nhóm người tiếp nhận chính mình nhiệm vụ không có người lại đề xuất vấn đề dù cho có cũng không phải lúc này đ ể một ít sớm đã thành tựu c ư ờ n giả g nội tâm không khỏi tái hiện một chút chuyện cũ. thuyết vị hoàng giả này cho dù là đăng lâm nơi đây trí cao vị trí cũng không có lại về đi gặp qua chính mình mẫu thân một mặt nghĩ đến cái này không khỏi nội tâm run lên ngụy long bệ hạ cùng với đế quốc s ô n g bích cái này sư đổ ba người cho dù là tính cách đều có bất đồng có thể là trong xương cốt đông tây cực vì nhất trí chư vị đại khái có thể buông tay đi làm như hoang thú nhất tộc thật có không thể nhận rõ hiện thực tồn tại kia liền xóa đi liền tốt t i ế n hạo mỉm cười nói đại hoang sâu chỗ ta nhóm thật muốn c h ơ mắt nhìn hắn nhóm t à n g tịu i với nhau cùng một chỗ ta thuần huyết hoang thú cao quý tử này lại không sẽ triệt để biến thành nhân tộc công cụ một cái thao thiết giống giận gào thét phu thân của nó vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu cổ lao thuần huyết cường đại tồn tại lại bị năm đó hoàng triều song bích một trong an hàn đánh chết không chỉ như này thao thiết nhất tộc đã tất cả xong chỉ còn lại chính hắn nhân tộc lúc trước là kia hèn mọn hiện tại cũng có thể có uy thế như thế ta nhóm những huyết mạch này cao tuyệt cường đại tồn tại lại có cái gì là không làm được ngũ long một trong toan nghê cũng là gào thét kim s ắ c lôi điện tràn ngập thiên địa toan nghê nhất tộc so thao thiết nhất tộc tốt chút cho nên cuối cùng chỉ có cái này toan nghê không nguyện ý triệt để nhận thua đúng liền là như này Là, là kia chuyện thứ nhất chính là muốn phá hư hắn nhóm hiện tại tiến hành kế hoạch một cái huyền quy t h ậ m rãi mở miệng cái này huyền quy phụ thân tiền nhiệm chết tại ngụy long tay bên trong mà ra da của nó là năm đó đi theo ngụy long siêu thoát thuần huyết huyền quy một trong cũng chết tại ngụy long tay bên trong huyền quy nhất tộc bên trong có không ít tuyển trạch rõ ràng chính giữ mình hắn lại như cũ tuyển trạch phản kháng cái này huyền vũ được đặt tên là huyền thiên cũng là thuần huyết hoang thú bên trong số ít nguyện ý động não tồn tại huyền thiên nói ra bản thân suy nghĩ đã lâu kế hoạch từ lúc một năm trước dẫn đầu lão long tùy ý tuyết thần vương thuận lợi độ k i ế p ta liền phát hiện không thích hợp quả nhiên cái này mới một năm chiến tranh liền đình chỉ ta từ kia dẫn đầu lão long vào miệng biết được không ít tin tức như bây giờ cục diện liền là ngụy long tạo thành h n tại thượng vị giới vực thành vì cường đại tồn tại ngụy long hiện tại mạnh bao nhiêu là yêu vương tồn tại một cái không thuộc về mười ba tộc quần thuần huyết hoang thú hiếu kỳ hỏi cái này là một cái ngũ thải cầm kê là những năm này hoang thú nhất tộc bên trong ít có đi qua tự thân thuần túy huyết mạch thành vì thuần huyết hoang thú cường giả đồng dạng cũng là kiên định tức tình hoang thú nhất tộc người ủng hộ ngũ thải cầm kê quyết tâm so tại chỗ những n à y bị nhân tộc tổn thương qua đồng tộc càng thêm kiên định bởi vì chính là tin tưởng vững chắc hoang thú nhất tộc là thiên địa chính thống là vô cùng cường đại vĩ đại tồn tại hắn có thể từ một cái bình thường cầm kê trưởng thành là di t r ủ n g sau cùng có thể thành vì ngũ thải thuần huyết cầm kê cái này là hắn đạo đồ cũng chính là huyết mạch xuất thân không đủ ngũ thải cầm kê huyết mạch c h u y ể n thừa hôn tạp không chịu nổi không có pháp cùng mười ba tộc quần huyết mạch c h u y ể n thừa so sánh không phải huyền thiên lắc lắc chính mình đầu rùa không có nhiều nói cho dù là hiện tại loại tình huống này thân vị tứ linh tộc đàn một trong huyền vũ nhất tộc tồn tại huyền thiên y nguyên có chút xem thường ngũ thải cầm kê cái này dạng tạp huyết kia là yêu tôn t ầ n g thứ một cái áp du hiếu kỳ hỏi dương cực giới yêu vương đã là một phương cờ giả mà yêu tôn càng là một phương hùng chủ áp du nhất tộc huyết mạch truyền thừa bên trong có liên quan tới dương cực giới một ít ghi chép mà cái này áp du là tiền nhiệm bị ngụy long chém giết áp du dòng r õ i n à y lúc cũng muốn biết thu giết cha đến cùng là cái gì tầm thứ cũng không phải huyền tiên lại lắc lắc đầu rùa nói sang chuyện khác trọng yếu không phải ngụy long ta nhóm muốn phá hư nhân tộc kế hoạch ta nhóm muốn để hắn nhóm siêu thoát không một ngày không có siêu thoát hy vọng không có pháp trở lại bản nguyên tri hải ngoại tầng ta nhóm liền có thể thuyết phục dẫn đầu lao long một lần nữa cùng nhân tộc đối kháng chẳng lẽ là yêu chủ ngũ thải c ẩ m kê mở to hai mắt nhìn huyền tiên lạnh lùng nhìn ngũ thải cầm kê một mắt hắn cũng là có ý nghe lén mới từ dẫn đầu lão long châu đó biết được một chút liên quan tới ngụy long thực lực bí ẩn làm kia không thể nói thật đáng sợ sớm biết liền không nên dẫn xuất ngụy long huyền thiên có chút hối hận ngụy long là mở ra nhân tộc khuyết trương thời đại đệ nhất nhân cái tên này tại hoang thú nhất tộc so nhân tộc nhất tộc còn muốn mất cảm cái này người cho hoang thú nhất tộc mang đến v i n h viễn thống khổ cho tới bây giờ không k i a một vị không phải yêu chủ bỗng nhiên một cái trầm thấp phiêu hốt âm thanh vang lên cứ như vậy lặng yên không một tiếng động từ không biết nơi bao xa chuyển đến nhưng lại giống như là gần ngay trước mắt hôn đột có một cái hoang thú giống như làm mèo bị dâm đôi ngựa khí tràn ngập không thể tin tưởng còn muốn một k i a g i ấ u tại chỗ sâu nhất thống khổ người nào tụ tập ở chỗ này tất cả hoang thú đều là giới bị phi thường chẳng lẽ là kia dẫn đầu láo long trục xuất chúng nó là giả là muốn tại đại h o a n g sâu chỗ đưa chúng nó những này dị nghị người trừ bỏ nay lúc những n à y bị khu trục thuần huyết hoang thú dùng các loại tư thái chiếm cứ một phương các loại cảm giác thủ đoạn đem phương viên mười vạn g i ằ n mỗi một t ứ c không gian lục soát một lượn đáng tiếc không thu hoạch được gì không cần tìm ngươi nhóm là tìm không thấy lên tiếng trước hoang thú là một cái hỗn độn tiếp tục lo lắng nói tựa hồ xác định cái gì ngựa khí càng vạn phần phức tạp n g ư ơ i tại nói cái gì cho dù là cổ lão thuần huyết cũng không có khả năng tìm không thấy có hoang thú trực tiếp phản bác mà sau hét lớn n g ư ơ i nhóm thật muốn đuổi tận giết tuyệt chỉ vì đ ị n h nọt nhân tộc ha ha thật buồn cười lúc nào hoang thú nhất tộc muốn lo lắng nhân tộc trả thù bất quá từ cái này hoang thú ngữ khí bên trong không khó phát hiện còn có một tia cất giấu sợ hãi người biết do cái gì còn không mở miệng chỉ có huyền thiên nhìn chằm phía trước nói chuyện hỗn độn quắt hỏi cái k i a hỗn độn không thành quy tắc thân thể giật giật mới chậm d ã i chấn động pháp tắc mở miệng nói không có gì bất ngờ xảy ra cái này mở miệng người liền là ta hỗn độn nhất tộc cổ xưa nhất tồn tại là trải qua nhân tộc hoàng triều cuột khởi cổ lao người đồng dạng cũng là ta hỗn độn nhất tộc xỉ nhục là hoang thú nhất tộc phản đồ trước kia ngụy long chân chính đứng lên g i ớ i vực sân khấu cơi chó vào hoàng triều lúc cái k i a c a n nguyện hóa hình vì chó cổ lao hỗn độn lời vừa nói ra đám người lập tức dỏ số vào chỗ xác thực như này tiền nhiệm có một cái hắc cầu đáng sợ dị thường đầu tiên là ngụy long toạ k � mà sau làm đế quốc song bích một trong an hàn toa kỵ chỉ là ngụy long siêu thoát về sau cái này lao hôn độn liền không có xuất thủ qua đợi đến an hàn siêu thoát hắn liền càng khó gặp đến thân ảnh cái này lao hôn độn là hôn độn nhất tộc cổ lão người cũng là hoang thú nhất tộc phản đồ x ỉ nhục h o nên hoang thú nhất tộc bên trong hiếm có người nhấc lên vô ý thức không chú ý tại nhân tộc cũng là không sai b i ệ t lắm lao hôn độn tiền nhiệm là ngụy long toa kỵ cũng chỉ có an hàn còn tại thời điểm có thể buộc hắn đảm nhiệm các lực an hàn siêu thoát về sau tiến hạo đương nhiên sẽ không làm cái này trùng khi dễ người sự tình hơn nữa bởi vì thân phận đặc thù cũng ít có nhân tộc cường giả đề nghị lao hỗn độn tham chiến cho nên tại nhân tộc bên trong lão hỗn độn cũng dần dần mất đi âm thanh vậy mà là hắn mọi người đều là kinh sợ một hồi chỉ gặp hư không bên trong một điểm trắng đen sen kẽ quan điểm xuất hiện mà sao hóa thành một vệ hôi sắc sau cùng một đạo tràn ngập hỗn độn không thể biết thân hình một điểm điểm ngăn cản có thể là đã có người xuất thủ chỉ gặp một cái ứng long dùng vô song cự lực sung kích cái này hôi sắc thân hình một bên động thủ một bên q u á t mắng chính ở chỗ này lừa gạt người khác phản đồ không chỉ là hắn cơ hội là cùng thời khắc đó đủ loại công kích cùng lên r ơ i h ạ thao thiết nhất tộc khủng bố thôn vệ chi lực chu tước nhất tộc hỏa d i ệ m tiêu đốt l i ê n huyền tiên h cũng là xuất thủ chỉ là đợi đến khủng bố công kích rửa sạch qua đi thiên địa khôi phục bình tĩnh mà cái kia thân hình y nguyên không chút hoang mang tại ngưng tụ giống như cái gì cũng không có phát sinh đám người cái này mới nhìn hướng mở miệng nhắc nhở hỗn độn chuyện này rốt cuộc là như thế nào cái kia hỗn độn quanh thân chập chúng không biết ẩn ẩn tựa hồ nhận cái gì kích thích đánh pháp tắc trầm g i i nói ngươi nhóm là không có khả năng thương đến hắn cái này là hỗn độn nhất tộc ghi chép tại truyền thuyết bên trong thành c ự u thân hóa hỗn độn hắn đã là cổ lão thuần huyết hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ cổ lao thuần huyết phương thiên địa này bên trong sợ rằng đã không có người có thể đủ đánh bại hắn hiện tại cũng biết do yên tĩnh rồi sao kia liền n g ẩ m miệng đi cái này thân hình dần dần hóa thành một cái không lớn cũng không nhỏ hồi sắc bất quy tắc bóng đ o ạ n một cái thanh âm đáng sợ chuyển tới luôn mồm nói ta là phản đồ nói ta là hỗn độn n h ấ t tộc sỉ nhục n g ư ơ i nhóm những này căn bản cái gì cũng đều không hiểu tiểu gia hỏa là bao nhiêu vô tri à. lúc nào hoang thú nhất tộc là dựa vào huyết mạch mà cao quý rồi ta hoang thú nhất tộc từ trước đến nay liền là mạnh được yêu thua thần phục với cường giả lại có cái gì x ỉ nhục có thể nói đúng ta quên n g ư ơ i nhóm những tiểu gia hỏa này lúc mới sinh ra liền là hoang thú nhất tộc thống trị phiến thiên đ ị a này thời điểm n g ư ơ i nhóm huyết mạch truyền thừa bên trong hết thảy để n g ư ơ i nhóm tự cho là trời sinh liền là nắm giữ lão hỗn độn âm thanh phi thường bình tĩnh có thể là người nhóm không biết rõ trước kia mười ba tộc đàn viện trạch lưu tại âm cơ giới căn bản không có ôm lấy sống mà đi ra ý nghĩ kia thời điểm cổ lão người hoang thú nhất tộc chỉ còn lại ta một cái cho dù là tối cường kia đầu lao long cũng v ẫ n lạc bởi vì liền hắn đều quên đi sinh tồn cho tới bây giờ không phải một kiện chuyện đương nhiên c h i ế m cứ tại giới vực vĩ lực đ ỉ n h phong như này nhiều năm để hắn sớm đã trì đ ộ t lão hỗn độn âm thanh không mang một chút tình cảm đến mức ta chỉ là một cái hành tẩu đang mạnh lên trên đường phụ phục người mà thôi cho dù là sắp lâm và o hỗn độn tịch diệt thời điểm ta nghĩ cũng là truy cầu lực lượng cao hơn cho nên ta có thể thành vì cường già toa kỵ chỉ vì cảm thụ quanh người hắn hỗn độn khí tức mà bây giờ ta đi ra hỗn độn nhất tộc cho tới bây giờ không có con đường ta hỗn độn nhất tộc bản thân cụ có huyền bí tại âm cực giới loại địa phương này trời sinh hội nhận một bộ phận áp chế càng là đi đến sau cùng càng là nổi bật mà ta đi tới tìm tới hỗn độn đặt chân ở hiện thực phương pháp đem tất cả lực lượng khuất phục tại chính ta một thân lão hỗn độn nhìn xem ngơ ngác tất cả mọi người ngự khi không thay đổi nói người nhóm phía trước không phải hỏi kia một vị thực lực ta nói đều không phải không phải yêu vương cũng không phải yêu tôn càng không phải là yêu chủ mà là cùng hiện nay thượng vị giới vực hoang thú nhất tộc t r í cường giả một dạng đỉnh cao cường giả tương đương tại âm cực giới tiền nhiệm kia đầu lao long t r ư ơ n năm trăm bảy mươi ba không có ý nghĩa vận mệnh cổ ngày lễ vui vẻ t r í cường lão long tiền nhiệm có thể là âm cực giới vĩ lực đệ nhất nhân cường đại chi chỗ gần như khó giải không chỉ có là siêu cấp cường giả hơn nữa còn là cụ có thống trị lực siêu cấp cường giả có thể đủ đánh bại cái khác siêu cấp cường giả tồn tại ngụy long tại dương cực giới địa vị có thể so với phía trước chí cường lão long còn cùng thượng vị giới vực yêu ma sơn sơn chủ cựu long thủ cùng một cấp bậc quá dọn người những này không nguyện ý triệt để thừa nhận chính mình thất bại t h â n phục với nhân tộc phía dưới thuần huyết hoang thú các cừng giả rốt cuộc minh bạch đến từ thượng giới dẫn đầu lao long còn có thủ hạ của h ắ n không lại cùng ngụy long đối lập nguyên nhân chỗ ngụy long cái này đối với hoang thú nhất tộc cực độ không do tồn tại đã trở thành cấm kỵ nhân vật phản kháng lấy cái gì phản kháng ngụy long một điểm ý chí kéo dài rơi xuống trên người bọn họ liền làm ộ t tòa khủng bố thần sơn áp hắn nhóm không t h ở nổi lúc này những này thuần huyết hoang thú cảm thấy mình cùng tạp huyết không có khác nhau đều là giống nhau nhỏ yếu trang diện trong diện l ú chính n ấ là một nhóm thuần huyết hoang thú trầm mặc thời điểm đột nhiên một cái kiềm nén lại bén nhọn âm thanh vang lên giống như là gáy lại giống như là cổng tiếu là ngũ n thải thuần huyết cầm kê cái này từ tam huyết thành tựu di trùng mà sau tấn thăng thuần huyết ngũ thải cầm kê này lúc cổng tiếu cự c đại đỏ tươi mảo gà liền giống như là vĩnh viễn không chịu thua cờ sĩ. hắn nhìn thoáng qua chung quanh trầm mặc đồng bạn lại liếc mắt nhìn lơ lửng ở chân trời khí tức khó lường lao hỗn độn tiếng cười dần dần lắng lại thuần huyết cẩm kê khinh thường nói ta nhưng cho tới bây giờ không cảm thấy hoang thú nhất tộc trời sinh liền hẳn là cường đại hẳn là cao quý cũng không cho rằng sinh tồn liền là bình thường làm ta càng không đồng ý ngươi thuyết pháp thuần huyết cẩm kê nhìn về phía lao hỗn độn không sợ hai chút nào nói lại nhiều đều không thể che giấu một sự thật ngươi cũng chỉ là một cái phản đồ thôi tất cả cổ lão người đều chết rồi ngươi còn sống có thể là t r è o c h ố n g ngươi sống sót đến cũng không phải ngươi cường đại thực lực còn có tự thân sống lưng mà là trốn ở một bên như chó sống con đường như vậy thực lực cường đại lại như thế nào ngươi đã sớm mất đi tất cả kiên trì căn bản không hiểu được cái gì là cường đánh ý nghĩa muốn thật là tại cường đại đạo đường bên trên cần phủ phục tiến lên kêu lại cường đại lại có ý nghĩa gì tu hành không liền là không ngừng siêu thoát thân tâm của mình sống lấy càng lớn tự do không cần nói có hoang thú gầm thét ngăn cản ngươi nói thêm gì đi nữa tất cả chúng ta đều phải vì thế mà cho cùng để hắn nói tiếp lao hỗn độn ý chí thông qua pháp quy truyền r a mặc dù lao hỗn độn còn là bất quy tắc viên t h ị không có con mắt làm tất cả mọi người có thể cảm giác được lao hỗn độn tại nhìn chằm chằm ngũ thải cầm kê ngũ thải cầm kê trầm mặc một hồi mới chậm rãi mở miệng không có cái gì ta nói xong ngự khi đã không có phía trước kia cường ngạnh đem trong lòng tích xúc hỏa khí phát tiết ra ngoài tùy chi mà đến liền lại như có như không sợ hãi nói xong liền tốt lao hỗn độn bình tĩnh nói v â n sau một khắc căn bản thấy không rõ l a hỗn độn là như thế nào xuất thủ ngũ thải cầm cây trực tiếp bị hung hăng khắc ở trên mặt đất kim hồng huyết dịch không ngừng chạy ha ha ha ngũ thải cầm cây hét thảm một tiếng mà s a u tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất lao h ô n độn thân ả n h động cũng không động phảng phất nhất kích làm ngũ thải cầm cây bị thương nặng không phải hắn như vậy cường đại ý nghĩa lao h ô n độn hỏi lại ý nghĩa a cho tới bây giờ không có ý nghĩa tu hành bản thân liền không có ý nghĩa lao h ô n độn tự hỏi tự trả lời ngựa khi y nguyên bình tĩnh ngươi cái này tiểu gà trống liền cường đại đều không được sừng ngươi lại như thế nào đi tìm ý nghĩa cái này thế gian căn bản không có ý nghĩa làm chúng ta đi hướng cái này đầu truy đuổi tự mình siêu thoát con đường thời điểm kia tất cả ở trên con đường này người căn bản nhất liền là cường đại tự mình t i ể u g a c h ố n g ta nói ngươi cũng nói sinh tồn không phải bình thường kia ngươi tâm bên trong thật là như này nhận là ngươi ở trước mặt ta đều không có dùng k í n h ý ứng đối mạnh hơn ngươi người đều không có k í n h ý ngươi lại kính sợ lực lượng cho nên còn là thu hồi ngươi điểm kia huyết mạch thuế biến đến thuần huyết mà bành trướng tâm tư đi hạ thấp ngươi tư thái tạp huyết cũng tốt di chủng thuần huyết thôi được thậm chí cả cổ lao thân u huyết đều không có ngoại lệ ta nhóm chỉ là con đường này phủ phục người như là phủ phục liền có thể tiến lên kia liền là thiên đại hạnh phúc t i ể u gà trống ngươi bây giờ cần chính là cương đại lao hỗn độn không có đánh g i ế t bất luận cái gì hoang thú những n à y thuần huyết hoang thú là hoang thú nhất tộc không nhiều hạt giống lao hỗn độn ngưng tụ thân hình dần dần tiêu tán làm hắn thân ảnh chậm dai t r ở thanh n h ạ t liền muốn rời đi thời điểm tựa h ồ lại nghĩ tới cái gì ngươi nhóm hiện tại còn muốn tiếp tục phá hư giới vực siêu thoát không không nghĩ huyền tiên lập tức hồi đáp đa t ạ ngươi điểm tình ta nhóm Về âm cơ giới theo thiên địa ngũ hành đại trận bắt đầu kiến tạo một tràng biến hóa nghiêng trời lệch đất càn quét âm cơ giới lấy cực nhanh tốc độ lan tràn thủ lĩnh tia chút bị khu trục ra hỏa một cái cái đàng hoàng không được không chỉ không có trong dự đoán t h ê n tiền h hơn nữa trên thái độ cũng so rời đi lúc tốt nhiều một cái cường đại hoang thú hướng dẫn đầu lão long báo cáo dẫn đầu lão long lắc đầu nhìn hắn nhóm cũng minh bạch giữa song phương tranh lệch cái này dạng cũng tốt nếu thật là ra nhiễu loạn lớn không biết rõ sau cùng hội phát triển thành cái gì cục diện kỳ thực dẫn đầu lão long trong lòng cũng có chút kỳ quái muốn thật là không trả thù vì sao không ở lại trong tộc đàn một năm trước hắn quyết định dần dần giảm xuống cùng nhân tộc ở giữa đấu tranh đội chấn động những tên kia phản ứng cực điểm kịch liệt dẫn đầu lão long không có tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân trong đó chỗ cũng không có thời gian điều tra thiên địa ngũ hành đại trận h ừ n g hực khí thế bắt đầu kiến tạo hoang thú nhất tộc cũng có nhiệm vụ đại trận này là dùng âm cực giới chỉnh thể làm căn cơ hoang thú nhất tộc nếu là không tham dự thật đến siêu thoát thời điểm đại hoang bên trong không có trận pháp bao phủ kia làm sao có thể hội vĩnh viễn còn x u ấ t lại tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng hư không bị hư không phong bạo xoắn nát mà thiên địa ngũ hành đại trận cơ sở công tác là đo vẽ bản đồ châu lục địa mạo núi non sông ngòi bảo địa di tích xác định mỗi một chỗ động thiên vị trí mà sao trải vớt năng lượng trong đó đem mỗi một cái khí cơ biến hóa tiết điểm đều c thường thường h không không dẫn đầu lão long chi cho nên cam nguyện nhận thua tuyệt không chỉ là bởi vì đến từ yêu ma sơn cựu long thủ áp lực đơn thuần áp lực cũng có thể để dẫn đầu lão long khuất phục lại không biện pháp để hắn dụng tâm tham dự trong đó trọng yếu nhất là giới vực thăng cấp bản thân liền ẩn chứa cực đại tạo hóa dẫn đầu lão long đoàn người này từ dương cực giới tiến vào âm cực giới nguyên bản nhận là chỉ là một chàng hơi có chút nguy hiểm thí luyện nhưng mà sự thật lại thê thảm vô cùng lập tức một đ o à n người hiện tại chỉ còn lại một nửa không đến mặc dù hắn nhóm cũng rèn luyện chính mình huyết mạch nhưng là tốt chỗ còn kém rất rất xa bỏ ra đây cũng không phải là hắn nhóm trong tưởng tượng lịch luyện hiện tại giới vực siêu thoát liền có thể bổ túc tổn thất của bọn họ nếu có thể cảm thụ giới vực vượt qua bản nguyên chi hải tầng thứ biến hóa chuyện này đối với bọn hắn ngày sau tu luyện chắc chắn có chỗ cực tốt hơn nữa âm cực giới đến bản nguyên chi hải ngoại tầng giới vực lôi、kiếp. c ò một điểm cuối cùng cũng là việc cấp bách đo vẽ bản đồ châu lục sân xuyên động thiên bảo địa còn có năng lượng tiết h điểm hội đem đại hoàng thăm dò rõ ràng kia thời điểm thần bí đại hoàng sẽ không còn thần bí hội tùy ý nhân tộc trò thủ cho đoạn cho nên đo vẽ bản đồ cái này sự tình dẫn đầu l a o long cần phải nắm trong tay cần phải hoang thú nhất tộc chính mình đến hoàn thành lại khó cũng muốn làm một bên khác nhân tộc hoang thú nhất tộc phiền phức giải quyết một đầu không đầu không đuôi tin tức t ừ yến hạo chuyển cho rất nhiều phụ trách thiên địa ngũ hành đại trận sự vụ cường giả cái này giải quyết rồi bất quá là đã qua một tháng tốc độ cũng quá nhanh đi những cường giả kia khiếp sợ không thôi t i ế n hạo không có lại có cái này v ẫ n đ ể tiến một bước t h u y ế t minh mà là không ngừng không nghỉ bố trí tiếp xuống nhiệm vụ nhân tộc đo vẽ bản đồ hiệu suất so hoang thú nhất tộc cao hơn nhiều lại thêm nhân tộc y nguyên vẫn còn khai thác thời đại nội bộ dù là có mâu thuẫn cũng bị ngoại bộ vấn đề nghiền ép không đáng giá n h ắ c tới húng chi là giới vực thăng cấp cái này dạng vô thượng sự nghiệp vĩ đại ta muốn luyện chế năm kiện nguyên bộ trí cường thần khí ngũ hành thông thiên trụ dùng này làm đến định trụ âm cực giới ngũ hành lực lượng trận nhãn cũng là căn bản chỗ hiến hạo không ngừng thôi động cái này tiến hướng về phía trước ngũ hành thông thiên trụ năm kiện trí cường thần khí tất cả mọi người nghe đến cái này tin tức đều trực tiếp bị c h ấ n trụ theo sau tiến hạ hội tụ một nhóm đứng đầu nhất trận pháp thông sư luyện ký h Hiện nhiên, í tông sư. nghĩ này hắn Ngũ hành sớm đã có. Ngũ hành thông tiên trụ tác dụng lớn nhất là ổn định. Để thăng tiên địa ngũ hành đại trận tính tại đại giới dụng lớn ổn định. ngũ hành ổn định, càng là tại giới vực là là Đề địa sư i giới vực bản nguyên cùng chân thực giới vực liên tiếp. tri hại ngoại tầng, giới vực bản nguyên liền ê nguyên nguyên nguyên u thoát thực tầng, vật, chân không chỉ là vô hình lúc, là vực cùng vực vực đem Đến đồ vô bản bản bản sẽ động thiên bảo địa bị đo đạc rõ ràng âm cực giới toàn bộ diện mạo một điểm điểm bày ra mà cái này tòa kinh thiên đại trận tiền kỳ bố trí cũng tại một điểm điểm đẩy mạnh liền cùng ngũ hành thông thiên trụ cô động cũng đề thăng này cái này cũng có thể không phải chiến tranh là vẫn là một chàng hoàn toàn mới chiến đấu bản nguyên tri hải ngoại tầng thư không phong bạo phía trên một chàng lưới cũng đang từ từ thu gấp ngươi khí cơ đã quấy nhiễu cựu long thủ kém một chút kế hoạch của chúng ta liền toàn bộ báo hỏng cổ đạo nhân tràn ngập phẫn nộ băng lên ý chí trực chỉ thần thượng tri thần ta nhìn vừa vạn tương phản chính là ta biểu hiện như vậy mới tỏ vẻ bình thường bích hải đại thế giới vốn chính là ta m a n thần giới cơ duyên cũng là ta tiến thêm một bước tạo hóa năm đó bị thiên đế điều động cựu long thủ phá hư càng là tại ngươi nhúng tay về sau không còn có một tia cơ hội thần tượng h chi thần không để mình bị đẩy vòng vòng thần tượng h chi thần tiếp tục nói bích hải đại thế giới hệ thống sức mạnh cực điểm thích hợp ta nhóm m a n thần giới thậm chí có thể đủ thôi động ta nhóm tiến thêm một bước tại cái này c h ú n g thăng bằng thực lực bị đánh phá không cửa sổ kỳ ta nếu là không thừa cơ ngư đổ mới sẽ dẫn tới cựu long thủ hoài nghi bất luận ta nhóm phía trước như thế nào hiện tại ta nhóm cần phải lập trường nhất trí vu tộc c h i chủ lạnh lùng rời đi chủ đề thần thượng c h i thần phân thân vẫn lạc nguyên nhân dẫn đến bản thể khí cơ h i ệ n lộ bất quá cũng người này đem cựu long thủ bản thể dẫn ra tới ta nhóm phải bắt được cơ hội này vu tộc c h i chủ từ cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần vài ba câu bên trong liền đại khái đoán được đi qua đại khái cái này bích hải đại thế giới là man thần giới phát hiện tạo hóa giới vực bị thiên đế phát giác để cựu long thủ phá hư mà sau thần thượng tri thần dẫn vào cổ tộc không nghĩ đến cổ đạo nhân không chỉ không có hỗ trợ hơn nữa còn thuận tay triệt để tuyệt cái này tạo hóa tại ngụy long xuất thế phía trước vu tộc man tộc cổ tộc t a m gia bảo chỉ ăn ý không giả nhưng cũng là lẫn nhau hố vu tộc chi chủ đều có thể tưởng tượng cái này bích hải đại thế giới hệ thống sức mạnh có khả năng rất lớn cũng có thể bù đắp vu tộc truyền thừa cũng là như thế thần tượng h chi thần chỉ dẫn vào cổ tộc bá chủ giới vực ở giữa đấu tranh đã có huyết c h i ế n chỗ cái này dạng chiến trường huyết n ụ c tối say chỗ đồng dạng cũng có chặt đứt đối phương tạo hóa đánh gây đối phương phát triển đề phòng chuyện chưa xảy ra tranh đấu ta hội thi triển vận mệnh mỹ thuật lại lần nữa tiêu giảm cựu long thủ một bộ phận cảm giác làm loại bí thuật này nhiều nhất mê hoặc một lúc như là thiên đế trở về thi triển loại bí thuật này ngược lại sẽ lưu lại sơ hở cổ đạo nhân c h ả m đoạn mất nội tâm tạp nghiệm còn dư hai người cũng không nói thêm gì nữa cổ tộc truyền thừa bên trong thần bí nhất liền là vận mệnh cổ cũng là cao nhất tuyệt thiên cơ bí thuật cổ đạo nhân không trần trờ nữa ý chí trở về bản thể vô tận hư không bên trong cổ đạo nhân quanh thân xuất hiện một đạo đạo s ợ i tơ từ trên người hắn xuất phát mà sau kéo dài đến không thể biết lĩnh vực nhất là tráng kiện chỉ có vẹn vẹn mấy cây cổ đạo nhân nội tâm thở dài vận mệnh cổ rất khó thành cự trên tay của ta cũng chỉ là tàn khuyết m à thôi nếu đây là hoàn chỉnh vận mệnh cổ có thể dễ dàng hủy mất thiên đế hoàn chỉnh vận mệnh cổ chỉ có thể tại bản nguyên c h i hải trung tầng thành cựu hơn nữa có thể đủ luyện thành cường giả thực lực cũng coi là cực kỳ cường đại tồn tại tàn tạo vận mệnh cổ không chỉ có số lần hạn chế hơn nữa như là đối cường giả xuất thủ ngược lại sẽ đưa đến v a rắn thêm chân tắc dụng như là đối cựu long thủ thi triển sẽ trực tiếp làm cho đối phương bắt lấy vận mệnh liên tuyến cổ đạo nhân bản thể tại vô tâm hư không bên trong nhẹ nhẹ lay động, động một cái thô to vận mệnh sợi tơ tại trong lòng bàn tay hắn một cái giống như là con tằm không có mắt trong suốt tiểu trùng như là tiểu tinh linh tại kia căn vận mệnh sởi tơ một mổ theo sau vốn là đơn bạc vận mệnh cổ cơ hồ chỉ còn lại một vệ hư ảnh còn lại một lần cuối cùng còn lại một lần cuối cùng cổ đạo nhân đau lòng tự nói trịnh trọng đem chi thu hồi chính mình thể nội làm xong những n à y ý thức của hắn quay lại phân thân mà sau lại rơi xuống nào đó một chỗ hư không ta đã thi triển vận mệnh bí thuật tiếp xuống đến liền đợi đến cựu long thủ cắn câu đi chư vị lần này xuất thủ ba người chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực cũng chỉ có một cơ hội này chương năm trăm bảy mươi b ố đông nhiên hưng khởi thông thiên tri trụ cầu một lần n g u y ệ i phiếu một chương nhằm vào cựu long thủ đại vong ngay tại thu gấp từ ba vị bất đồng bá chủ giới vực đỉnh cao cường giả liên thủ cường giả trên cơ bản đều là trực giác kinh người có lấy tâm huyết dâng trào phi phạm năng lực cái này là theo thực lực tăng trưởng dần dần cùng thiên địa quy tắc tới gần mà sao để thăng năng lực nhận biết mà ba vị cường giả tối đỉnh cộng đồng xuất thủ kia、yeah, cựu long thủ cái này chủng năng lực nhận biết hội gần như tiếp cận với không càng là khóa kín cựu long thủ vận mệnh là thiên cơ thăng hoa l à cố định mà lại lơ lường điểm hiện lộ tại bên ngoài cũng không có khủng bố tuyệt luân uy thế hủy thiên diệt địa nhưng mà vận mệnh một ngày r ơ i hạn so tất cả khủng bố kinh khủng hơn so hết thệ tuyệt vọng cũng càng vì tuyệt vọng đây chính là vận mệnh vận mệnh sởi tơ đã rung động thứ trong vô hình huy sái ảnh hưởng vô tận hư không nơi nào đó thần thượng c h i thần quả nhiên vẫn là nhịn không được rồi sao cũng thế lúc này cổ tộc vũ tộc ngay tại vồ đ ến là tốt nhất thời điểm hơn nữa nếu không phải ta cưỡng ép chém giết thần thượng c h i thần phân thần bước đến đối phương tiết lộ một k i a bản thể vết tích căn bản đều phát hiện không cựu long thủ bản thể trong hư không dán ra cái này là một cái cực lớn cựu thủ cựu long cho dù là tại vô tận hư không bên trong cũng không lộ vẻ nhỏ bé giống như là một tòa giới vực chứng cứ hư không nhất cử nhất động dẫn động hư không biến hóa mỗi một k h ỏ a long thủ phía trên đều là ẩn chứa cực kỳ đáng sợ khí cơ có thể là lần này thần thượng tri thần ngươi để ta bắt lấy như vậy chờ, chờ ngươi chỉ có bị trọng thương vận mệnh cựu long thủ nghĩ như vậy bích hải đại thế giới là cựu long thủ cái người võ công đ ỉ n h phong kia là rất nhiều năm trước sự tình hiện tại ngụy long tại quật khởi tương lai b i ế n số rất nhiều cựu long thủ nghĩ muốn một lần nữa dựng nên tự thân tôn nghiêm hơn nữa cơ hội khó được vũ tộc man tộc cổ tộc ngay tại làm sau cùng bổ đến tinh lực đều đặt ở như thế nào cho dương cực giới gây ra h ỗ n loạn dùng tận khả năng thu nhỏ song phương thực lực sai biệt thần thượng c h i thần hành động cũng là dựa vào cái này che giấu đánh bại ngươi tại sắp đến đại tranh chi thế bên trong cố gắng thành vì chúa tể cựu long thủ chín k h ỏ đầu dơ thẳng lên trời gào thét Dầm dầm dầm. cựu long thủ trong lòng hơi động cực lớn long hình thân thể hóa thành người còn là chín cái hình dạng giống nhau tuyệt mỹ thanh niên chín cái thanh niên t r ầ m rãi dung hợp là một cựu long thủ tuyệt không đặc biệt tu luyện phân thân bí thuật nhưng là cựu thủ thiên phú để hắn có thể dễ dàng phân hóa ra tám cỗ phân thân hơn nữa thực lực đều là bất phảm tựa h ồ ngụy long cũng có bí thuật tương tự cũng là lợi dụng long chi hình tiến hành thi triển chỉ bất quá hắn có thể phân hóa ra chín bộ phân thân cựu long thủ não hải bên trong hiện ra một đạo có quan ngụy long tin tức an hàn siêu thoát một trận chiến bên trong đánh lén địch nhân không chỉ có giới vực công địch còn có cựu đại đạo tông c h i chủ ngụy long phân thân đông đảo tin tức cũng là từ này truyền ra ngoài nghĩ đến ngụy long vốn là muốn đi tìm thần tượng h c h i thần chỗ ẩn thân ý nghĩ lặng yên bị đẻ xuống bởi vì cựu long thủ đ ỗ n g nhiên nhiều ra một chút nghi hoặc hắn muốn biết âm cực giới phát sinh cái gì suy cho cùng mới vừa cùng ngụy long đạt đến một loạt hiệp định cựu long thủ hiếu kỳ âm cực giới tình huống như thế nào âm cực cực sự vụ như thế nào rồi cựu long thủ ý chí trở lại tại dương cực giới trên phân thân mà sau gọi tới thôn tinh yêu chủ thôn tinh yêu chủ đem âm cực giới phát sinh sự tình trần thuật một lượt Giới vượt cựu ấ p c long thủ nghe đến âm cực giới muốn cử giới phi thăng thời điểm liền bị c h ấ n trụ đây là đang làm cái gì khảo thí nhìn ngụy long giã tâm không nhỏ cựu long thủ suy nghĩ một hồi trực tiếp dùng bí pháp cùng ngụy long liên hệ chúc mừng a âm cực giới siêu thoát thuận lợi có thể quan sát được rất nhiều vật có ý tứ cựu long thủ nói ngay vào điểm chính ha ha không có cái gì chỉ là để ta cái này đ ồ đệ luyện tay một chút thôi ngụy long cũng là phân thân tuyệt không vận dụng bản thể cựu long thủ vừa định muốn nói gì đ ô n nhiên cảm thấy ngụy long khí cơ có biến hóa tới được đỉnh phong cường giả lĩnh vực cho dù là phân thân cũng có thực lực siêu cường bản thể của ngươi đã không có pháp tại giới vực bên trong bình thường hoạt động rồi cựu long thủ nội tâm nhất kinh thân vị uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh cựu long thủ cực điểm minh bạch bản thể rời đi đến vô tận hư không h à n g nghĩa cựu long thủ một thời gian tâm tình phức tạp cực thật đúng là đáng sợ bất kể là chính mình còn là dạy dô đến đồ đệ đều có không phải phần trước cựu long thủ nội tâm thì thảo tự nói nguyên bản còn muốn hỏi một ít chuyện liền kiêm ộ t lần không có hào hứng cái gì đều không thơm ngụy long cũng phát rất được nhưng mà làm ưu tú thành là một loại thói quen hắn cũng không cách nào nói cái gì âm cực giới một chuyện ta còn muốn đa tạ cựu long thủ c ắ t hạ bông tay như là có gì cần cứ việc hướng ta mở miệng ngụy long nói xong cũng chặt đứt bí thuật cựu long thủ ý thức trở về bản thể hắn lại nghĩ tới đến chính mình làm hạ sự tình đúng còn muốn đem thần tượng h chi thần bắc tới mà tại cực điểm xa xôi hư không bên trong cổ đạo nhân tựa hồ cảm giác được cái gì sắc mặt biến đổi âm cực giới thiên địa ngũ hành đại trận kiến tạo kế hoạch khởi động ba mươi năm sau nhân tộc chỗ đại yên vương triều nam hoàng từ lúc k ế n trần vẫn lạc tại thánh hoàng lịch luyện bên trong yến quốc liền từ năm đó vương tộc chi n h a n h kế thừa nguyên lai đại y ê n vương triều nằm ở nhân tộc biên cương nam hoàng cẳng là bên cạnh chỗ bất quá theo những năm này khai thác chiến tranh mở rộng đất đai yến quốc cương thổ dần dần tăng thêm nguyên bản nam hoàng đã có thể nói là yến quốc trung bộ dù vậy nam hoàng danh tự vẫn không có cải biến mà vương triều sáu động thiên nhất vương tộc cách cục cũng duy trì xuống dưới linh h ư động tiên động chủ cái cuối cùng tiết điểm hoàn thành kia động t i ê n trận pháp bố trí cũng hoàn thành một cái hơn ba mươi tuổi bộ dáng trung niên nhân đối bên cạnh một vị tuyệt mỹ nữ tử nói vất vả thiết đạo chủ k i a l i ề người này trung nhiên nhân được đặt tên là thiết vô tâm hiện nay đã là đại yên vương triều một vị duy nhất luyện khí tông sư nhân vật đồng dạng cũng trở thành linh khư động thiên thần binh đạo đạo chủ mà tuyệt mỹ nữ tử thì là trung vô diễm hơn trăm năm trước từ đ ờ i t r ư ớ c động chủ liêu thần tông tay trung thừa tiếp động tiên h tri chủ vị trí cũng đánh phá động chủ cần phải ra từ đ ờ i t r ư ớ c động chủ nhất mạch ngầm thừa nhận quý cụ sở hữu có thể làm đến cái này một điểm thì là bằng mượn t r u n g vô diễm không thể nghi ngờ năng lực t r u n g vô diễm đã là nửa bức kim thân cường giả chỉ thiếu chút nữa vượt qua kim thân lôi k i ế p thành là chân chính kim thân cường giả vâng thiết vô tâm gật đầu mà hậu chiêu chỉ bay tán loạn môn hạ đệ tử nhóm cũng là cấp tự xuất động vâng. vâng vâng nội ngoại hai tiếng vang lên ầm ầm chỉ gặp nam hoang mấy trăm vạn d ặ phương viên bầu trời xuất hiện từng tầng từng tầng nhàn nhạt, nhạt năng lượng màng mỏng duy trì liên tục lấp lóe một canh dở mới chậm dại biến mất không thấy gì nữa tựa h ồ dung nhập hư không bên trong mà linh hư động thiên bên trong vô tận xích h à sôi trào một tòa đại trận cấp tốc hoàn thành cùng chân thực giới vực bên ngoài đại trận hình thành cộng minh hai cái gấp quấn q u y ế t thành công trung vô diễm trông thấy một màn này thật sâu nhẹ thở ra một hơi nhìn qua cơ hồ sông phá động thiên phía trên hư không đại trận ba động trong thần sắc mang lấy trắng nghiêm thiết vô tâm cũng là như thế lẳng lặng nhìn qua một màn này cảnh tượng như vậy không lúc phát sinh ở nhân tộc mỗi một cái góc từ hoàng triều đến vương triều một cái cái quang điện nhanh chóng xuất hiện đồng thời sâu chuỗi lên hình thành thao tiên h chi thế không chỉ có là nhân tộc liền liền đại hoang bên trong như này trùng trùng cũng là thay nhau t r ì n h diễn t ừ chân thực giới vực mà sau、so、đến từng cái địa phương từng tòa trận pháp xuất hiện đồng thời lẫn nhau bổ sung động tiên h bảo địa châu lục sân xuyên trận pháp lực lượng lẫn nhau tổ hợp vô cùng cường đại lực lượng tràn ngập mỗi một chỗ không gian lại là ba mươi năm sau khổ hải khổ hải vẫn là lúc trước kia trầm trọng có lấy tan g i nhục thân lực phá hoại mà tại quần quận khổ hải sâu chỗ đã có khổ hải sinh vật xuất hiện sinh ra liền cụ có cường đại thực lực có thể so với thần ma vương thuận lợi trưởng thành về sau càng là không kém gì kim thân cừng dạ có lẽ đúng là như thế khổ hải quái vật trí lực thường thường bên dưới tại một ít đặc thù địa phương có cùng khổ hải hoàn toàn tương phản đặc thù địa giới không lại là vô tận hắc sát mà là ẩn chứa nồng đậm xích hà cái này là âm cực sinh dương mang ý nghĩa khổ hải ngay tại lạng yên biến hóa cũng đại biểu âm cực giới bản nguyên biến hóa khổ hải quái vật sinh thái sơ bộ hình thành nguyên bản bị áp chế xích hà cũng dần dần lớn mạnh chỉ là tung hoành nơi đây khổ hải quái vật một cái cái giấu tại khổ hải chỗ sâu nhất đều không đi ra tựa hồ tao nộ cực kỳ đáng sợ sự tình lần lượt từng thân ảnh tại khổ hải trung xuyên toa đại bộ phận là nhân tộc cũng có một phần nhỏ hoàn g thú những n à y người mang lấy cực điểm chân quý vật liệu tại khổ hải phân ra bố trí đại trận sử dụng vật liệu đều là đặc thù muốn có thể kháng trụ hát sắt không giây phút nào không có ở đây hụ thực có thể tại khổ hải tung hoành trí ít cũng là kim thân tầng thứ cơn giả lui tới tung h à n h ở giữa tìm tìm ổn định bản nguyên tiết điểm đồng dạng cũng muốn phòng ngừa khổ hải quái vật tiến ậ p hạo đứng tại nhân tộc hoàng cung bên trong cầm trong tay thánh hoàng tri kiếm quan trắc thiên địa là thời điểm ngũ hành thông thiên chủ cũng quý vị tiến hạo nội tâm nói như thế thánh hoàng pháp chỉ giới hạn sau ba ngày mặt nạ nam i ê n trần tuyết thần vương thất đại siêu cấp thế lực c h i chủ, cùng với thành tựu mới bất diệt kim thân cường giả toàn bộ xuất hiện nay lúc hoàng đô nội ngoại đại trận thả ra vô tận quan mang nhân tộc thủ hộ đại trận ẩn ẩn cộng mình mà càng cường đại hơn thì là đan vào lẫn nhau thiên địa ngũ hành đại trận thông thiên chủ quý vị tiến hạo trầm giọng nói ngũ hành thông thiên chủ đã thôi diễn hơn năm mươi năm mỗi một cái phương vị cũng làm đại lượng diễn toán một cụ có sinh sôi đầu đạt đặc tính cho nên một trong ngũ hành thông thiên mộc t i trụ trấn thủ âm cực giới phương đông họa cụ có nóng bức hướng lên đặc tính thông thiên hỏa tri trụ rơi tại phía nam thổ cụ có trường dưỡng dưỡng dục đặc tính c h ấ n áp trung ương kim cụ có thanh tịnh thu giết đặc tính nằm ở phương tây thủy cụ có hàn lãnh hướng phía dưới đặc tính là phía bắc hiến hạo tự tay chống lên trung ương thông thiên thổ chi trụ mà mặt nạ nam yến trần mang theo một chi trụ đi tới phương đông tuyết thần vương thì là phụ trách phía bắc nước chi trụ nhân tộc thất đại siêu cấp thế lực chi trụ liền cùng mấy chục năm qua tân tấn bất d i ệ t kim thân cường giả thì là thủ hộ phương tây thông thiên kim chi trụ mà phía nam thông thiên hỏa chi trụ giao cho hoang thú nhất tộc dẫn đầu lao long ngũ hành thông thiên trụ hoàn thành giống như kỳ danh là thông thiên tri trụ trèo chống thiên địa hoang thú nhất tộc tại âm cực giới y nguyên chiếm cứ một chỗ c ắ m rủi cho nên cũng muốn tham dự mặt khác cho dù là sớm đã để lão hỗn độn xử lý hoang thú nhất tộc chống cự người phản đối tiến hạo cũng không có đại ý ngũ hành thông thiên trụ mỗi một cây đều có đủ để một mình đảm đương một phía cường giả phụ trách mà không có thống trị cấp bậc thực lực thì là nhiều người liên thủ sau mười ngày theo từng cây thông thiên trụ quý vị ở giữa thiên địa có dị tượng tạo ra bao phủ lâm cực giới chân thực giới vực đại trận từng bước liên hợp vì một động thiên bảo đ ị a năng lượng tiết điểm một điểm hội tụ tích đất thành núi bản nguyên khổ hải đại trận cũng nhất nhất thắp sáng lúc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời có thể đủ nhìn đến từng khỏa sáng lên ngôi sao không lại là xa xôi bản nguyên c h i hải trung tầng ngôi sao hình chiếu phản p h ấ t ngôi sao liền tại đỉnh đầu của mình nhân tộc đại thế đã thành dẫn đầu lão long sâu xa mà than thở h n tự mình bảo vệ thông thiên hỏa chi trụ nay lúc ngay tại đại hoang châu sâu dự t i ế t tiết điểm bên trên cảm thụ được thiên đ i ệ tạo ra biến hóa đứng ở trong đó liền giống như là đứng tại vô tận phong bạo phía trên phản phất sau một khắc liền sẽ có ba động khủng bố tạo ra đem chính mình c u ố n vào tử vong bên trong thân tại trên vị trí này tâm hội không khỏi biến đến cực điểm trang trọng tỉnh táo sinh không nổi bất luận cái gì một tia phá hư ý niệm phá hư liền là cùng thiên địa là địch dẫn đầu lão long chung quanh một ít cổ lao thân u huyết yên tĩnh không nói cái này dạng khí tức hắn nhóm cũng có thể cảm giác được từ hôm nay về sau nhân tộc chính là phương thiên địa này danh phủ kỳ thực thiên mệnh chủng tộc cái này tòa thiên địa bản nguyên cũng hội dần dần phát sinh biến hóa đây chính là thiên mệnh mà hoang thú nhất tộc đại thế đã mất quý vị tiến hạo đ ố n g nhiên hét lớn một tiếng thiên địa chấn động cái này nhất khắc cho dù là nhân tộc thủ hộ đại trận đều là như này ảm đạm vô quang cái này nhất khắc vô số người cùng hoang thú bất kể là phổ thông người còn là đi vào con đường tu hành tu sĩ đã thành tựu bất phàm cường giả hay là tạp học di chủng thuần huyết xó a xình bên trong càng trong góc còn kèm theo hai ba con tiểu miêu một dạng thần tộc người thân ảnh kia là vạn thần điện lưu lại như này trùng trùng vô số âm cực giới sinh vật ngước đầu nhìn lên không trung kim mộc thủy hỏa thổ ngũ đạo quang trụ liền thông thiên địa chỉ một thoáng âm cực giới thành vì một cái trình thể một đạo lại một đạo khủng bố ba động chậm rãi tàn ra mà cuốn vào nhân gian đã trở thành gió xuân tiêm ẩn tại giới vực bản nguyên ngũ hành lực lượng một điểm điểm nổi lên hiến hạo ngược bên trong ngũ hành bất h ủ y báo cốt theo thả ra ước vạn quan g huy ngũ hành thông thiên trụ cùng giới vực bản nguyên cộng minh giới vực bản nguyên bên trong có lấy hiến hạo huyết tế tự thân nửa khối báo cốt người đây lại cùng hắn cộng minh nhưng sau đó ngũ hành thông thiên trụ cùng tiên địa ngũ hành đại trận cộng minh sau cùng Thì là cả tòa thiên địa, cùng theo ì là c sau hiến hạo cũng cảm thấy tại giới vực sâu chỗ nguyên bản chiếm cứ giới vực tri chủ cái thân hành kia l n c yên bông ra bên trong quyền hạn sư tôn yến hạo thì thảo tự nói theo sau yến hạo đem dư đồ thu hồi đã sư tôn cũng không có cụ thể chỉ về tia tất có đạo lý bình tĩnh một hồi yến hạo tay cầm ba thước thánh hoàn g kiếm chậm chạp mà lại kiên định nói trăm năm về sau giới vực thăng cấp câu nói này truyền vào âm cực giới mỗi một cái sinh linh lỗ thai bên trong cho dù là linh trí không mở ra thú cũng tự nhiên minh bạch dí tứ của những lời này t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi lăm giới vực thăng cấp không thể không làm theo ngũ hành thông thiên trụ du nhập thiên địa bên trong không ngừng trải vớt giới vực năng lượng âm cực giới hát sát xích hà lực lượng lấy cực nhanh tốc độ tăng lên không chỉ như này lưỡng chủng bản nguyên lực lượng cũng tại từng bước đạt đến một loại cân bằng âm cực giới tiền thân là yêu ma sơn nội tình bảo địa một trong vẫn luôn là hoang thú nhất tộc chúa t ể mà bây giờ nhân tộc thành vì giới vực thiên mệnh chủng tộc giới vực bản nguyên ngay tại có khuynh hướng nhân tộc tu luyện bản nguyên biến hóa như thế trực tiếp nhất phản ứng liền là âm cực giới phổ thông nhân tộc thọ mệnh tại biến lý dài cũng khác biệt lo lắng hát sát hủ thực mà tương ứng hoang thú nhất tộc cũng xuất hiện nhất định độ thoái hóa tạp huyết hoang thu không lại là thấp nhất hoang thú tầng thứ có dã thú nội tại không có bào huyết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 như là da da còn ở đó hẳn là sẽ thật cao hứng đi cái này người chỉ là phổ thông phạm nhân cũng chưa từng đi hướng con đường tu luyện chỉ là thường xuyên khi còn bé nghe da da của mình nói lên trăm năm trước nghe đến truyền thuyết bên trong nhân tộc cộng chủ thánh hoàng yến hạ âm thanh âm thanh liền tại đáy lòng nghĩ lên theo ý niệm mà động tràn ngập huyền bí lúc kia da da vẫn chỉ là một đứa bé thậm chí người này manh động tu luyện ý đồ đáng tiếc thiên phú da da thiên phú quá kém cũng không có khả năng ngưng tụ mệnh luân cái này nhân vọng hướng lên bầu trời thần sắc tràn ngập hướng tới như thế, thế giới hẳn là rất là đặc sắc đi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 nguyên bản sớm đã dung nhập giới vực bên trong ngũ hành thông tiến trụ n à y lúc một cái lại một cái sáng lên giống như một cái kình t i ề n tri trụ trực tiếp chống lên t i ê n địa loại lực lượng kia quá kinh người cực kỳ đáng sợ cho dù là cổ lao t h u á n huyết cũng tỏ vẻ vô cùng nhỏ bé hiện tại ta nhóm liền khổ hải đều không có pháp đi vào ta nhóm như thật không làm cái gì về sau vĩnh viễn cũng không làm được có hoang thú ngữ khí oán hận ta nghĩ cũng không có cái gì không tốt ta như là giới vực thăng cấp thành công đến bản nguyên tri hải ngoại tầng ta nhóm cũng có thể ly khai dương cực giới tiến vào âm cực giới đi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 thống khổ nhắm mắt lại không nói gì nữa không phải bọn hắn không muốn báo thủ mà là địch nhân thật đáng sợ Nhân tộc, Hoàng Cung、Cuối、cùng đã tới một ngày này Tiến hạo ngắm nhìn không trung người hắn ngũ hành dư tái hiện Quan trọng nhất là ngũ hành thông tiên ngũ quang Còn có khổ trận nhãn, cùng với động thiên Tiến ánh hoang nơi nào đó, làm hắn chấp trưởng ngũ hành dư về sau. Cái này tòa giới vực liền giống như là trong tay hắn đồng dạng hạo khổ hải hạo chấp sâu tộc, tới một Tại trước tái trụ trụ tiết mắt trô một tòa tay Cuối có Cái vực đạo là Làm là giới lưu sau với điểm lại đại đã đồ đó đồ dư dư về Không lại chậm lại tiến r ễ những này hoang thuân thú huyết, là lao dù có cổ hạo phá chấn lượng tăng cũng á cái p làm c gì. Yến Hảo h động tay bên trong ngũ hành dư đồ âm cực giới chỉnh thể tùy chi nhất chấn. Và anh, Và t h hành i đại ê n ngũ địa t r ậ n đông nhiên sáng lên, này lúc, âm cực giới chỉnh thể tùy chi sáng lên, lóe sáng chỗ hư không. Âm cực giới thể chi chỗ lúc, lóe tùy cực âm chính là Nguyễn long. Nguyễn long nhìn thấy Nguy Long. Nguy Long là âm cực giới, giới ầm bản nguyên như cùng long dung chuyển sắt na ở giữa âm cực giới biến thành cực lớn bảo châu tại thiên địa ngũ hành đại trượng ngũ hành thông thiên trụ thống lĩnh phía dưới hóa thành nhất thể vô số cường giả nhìn qua một màn này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 mà theo âm cực giới quy tắc này lên nguyên bản khoảng cách vô tận bản nguyên chi hải hư không khoảnh khắc ở giữa liền biến thành trí thước bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng đây cái nguyên bản âm cực giới chỗ hư không đã trống rỗng mà bản nguyên chi hải n g o ạ i tầng thì nhiều một cái tân giới vực không được cổ đạo nhân phát hiện vận mệnh đường nét tựa hồ phát sinh cải biến thế nào rồi thần thượng c h i thần ý thức r ơ i h ạ không có cái gì cựu long thủ liền muốn căn câu cổ đạo nhân biến đến cổ sóng bất động không nhắc lại phía trước cảm giác có cái gì cực điểm hỏng sự tình phát sinh cổ đạo nhân chấn động trong lòng không thôi vận mệnh tương quan bí thuật gần như khó giải cái này là cổ đạo nhân thủ đoạn mạnh nhất không có cái thứ hai hơn nữa làm đến chìm đắm vận mệnh bí thuật rất nhiều năm cường giả tối đỉnh cổ đạo nhân hết sức rõ ràng nghĩ muốn phá hư vận mệnh bí thuật cần cực điểm thực lực cường hãn chỉ có như này mới có thể cựu long thủ cũng là cường giả tối đỉnh mà bây giờ là ba nhà liên thủ dùng cựu long thủ thực lực căn bản không phát hiện được tự thân biến động liền tâm huyết dâng trào trực giác đều bị áp chế kia là cái này tân tấn quật khởi ngụy long cổ đạo nhân não hải bên trong hiện lên một cái ý niệm trực tiếp đoán được nguyên nhân chỗ cựu long thủ thân bên trên đầu kia vận mệnh tuyến bị nhiễu loạn như là thiên đế xuất thủ sẽ không là cái này trùng rất nhỏ nhiễu loạn loại kia ba động càng giống là một loại một cách tự nhiên và mèo đem không tồn tại khả năng bài trừ kia liền chỉ còn lại tân tấn quật khởi ngụy long ngụy long chưa từng đi đến dương cực giới thần hồn thể hệ đã chạm đến đ ỉ n h phong càng là chiến thắng vô tộc c h i chủ thần bí nhất hắn quá y nhiễu động vận mệnh tuyến thực lực hay là nói là ta đoán sai là thiên đế âm thầm ra tay thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ rồi dứt khoát cựu long thủ là dẫn dụ t a nhóm ngồi nhử cổ đạo nhân đem tất cả khả năng tận khả năng qua một lượt nguy long thực lực lại tăng mạnh cũng không cách nào thật can thiệp ta bí thuật đến cùng là vì sao còn là nói tiên lộ người quét đường cũng tham dự trong đó chẳng lẽ là thiên đế đã trở về ý nguyên chưa từng giải quyết tiên lộ người quét đường vốn là làm sáng tỏ cục diện đột nhiên đục ngầu rối loạn cổ đạo nhân biết tin tức liên quan tới nguy long có ít nguy long tự thân liền là một cái mệnh số h ấ p động nguyên bản hẳn là bị tận cùng âm cực giới lại ngược lại siêu xuyên qua vào dương cực giới lại đi đến hiện tại cái này chủng độ đây chính là thiên nhiên chơi thiên cơ khắc tinh liền tính không dùng thiên ma khí ngụy long tự thân chỗ liền là vô số dối loạn gần như vô tự vận mệnh đường nét giao thoa lại cùng lên nhưng mà cổ đạo nhân không chỉ như này hắn còn cần để kế hoạch tiến hành tiếp thật không có vấn đề thần thượng c h i thần ý thức lại lần nữa truy vấn lần này đối cựu long thủ bày ra lưới đại tiền phong liền là thần thượng c h i thần hơn nữa còn là bản thể xuất động hắn cũng là quan tâm nhất phải chăng có vấn đề gì có vấn đề ta nhóm cũng chỉ có thể làm tiếp nếu không hội để tranh lệch càng lúc càng lớn đến cuối cùng cân bằng triệt để đánh phá kia ta nhóm sẽ gặp phải vô số lần ác liệt cục diện so hiện tại ta nhóm cho cựu long thủ bậy cục còn muốn ác liệt vô số lần thiên đế cựu long thủ thần hoàng còn có tân tấn vị kia hắn nhóm tùy tiện tổ hợp liền có thể đem chúng ta đẩy vào t u y ệ t cảnh hơn nữa hắn nhóm không cần chúng ta bây giờ như vậy phí sức đường đường chính chính nghiền ép m à qua liền đầy đủ vu tộc c h i chủ nói như thế cổ đạo nhân thần thượng c h i thần đều trầm mặc đây chính là hiện thực vu tộc c h i chủ đã dùng thất bại chứng minh ngụy long đáng sợ kia hy vọng duy nhất liền rơi tại quang g a cựu long thủ thần hoàng bên trong một cái chỉ có song phương một lần nữa cân bằng hòa hay chiến ở giữa hắn nhóm mới có thể có lựa chọn nào khác cổ đạo nhân cũng là như thế không có giải thích thêm cái gì cũng không có đem xuất hiện biến cố sự tình nói ra tới cho dù làm mưu đồ thật xuất hiện biến cố cũng muốn cứng rắn đi liền tính là đối diện đã chuẩn bị tốt cảm ấy cũng muốn đập lên nếu thật là câu cá lưới câu thẳng cũng muốn lên trên c á n bởi vì bọn họ là kẻ yếu đây chính là vô tận hư không quy tắc duy nhất bất đồng giới vực bất đồng tộc đàn ở giữa là cấn tại cái này vô tận hư không vết tích cường giả tối đình Bá cái chủ giới vực chẳng giới này qua là thần ể thể thể hệ nhất hệ phía trên. Gặp càng mạnh tồn tại, lại bị phát hiện, kia chỉ có đánh bên bị trên. trong tồn còn này càng tồn tại, tại tại, một cao Gặp cấp có cái có cực lại kia là l hiện thượng ạ i đ á n cực tri thần chém xuống chính mình tất cả cảm xúc từ vô tận sâu trong hư không đi ra thần thượng c h i thần bản thể là một cái khủng bố cự nhân tóc dài như n ú i sông đôi mắt như nhật nguyện hô hấp ở giữa hư không chấn động mười k h ỏ a như là ngôi sao vết tích tại mi tâm tái hiện tràn ngập hủy thiên diệt địa khí tước cổ đạo nhân cùng vu tộc c h i chủ cũng không nói thêm gì nữa sớm đã ẩn nút trong hư không bản thể cũng là không n ú p n í c h chỉ còn chờ kế hoạch bên trong một khắc n à y đến bích hải đại thế giới bích hải đại thế giới tọa lạc tại hư không phong bạo bên trong giống như từ trước kia chỉ là một cỗ cường đại ba động từ vô tận hư không gột rửa ra quả nhiên là bản thể trước đến cựu long thủ cười ha ha một tiếng hã từ bích hải thế giới bên ngoài hư không đi ra bộ pháp càng lúc càng nhanh quả nhiên, chỉ có cái này dạng có thể dẫn động hắn bản thể thần thượng c h i thần ngắm nhìn dậm chân mà đến cựu long thủ vô tận hư không tại dưới chân của bọn hắn tựa hồ cũng chỉ là lớn một chút lục địa thôi cựu long thủ ngươi xóa đi ta man thần giới tạo hóa ngươi như là đem kêu bích hải phụ thần đầu lâu trả cho ta ta liền hội quay đầu liền đi không chỉ như này liền cung bích hải thế giới cái này tòa huyết chiến chỗ ta cũng hội nhận thua rời khỏi thần thượng c h i thần đứng sừng sững ở hư không bên trên n g ó p trong chỗ tối cổ đạo nhân cùng vô tộc tri chủ khí tức y nguyên ổn định giống như là cái gì đều không nghe thấy cũng tựa hồ không thèm quan tâm thần thượng tri thượng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 kia liền đến chương i đi. ế n Thần t h năm trăm bảy mươi sáu chợt nghe phong lôi động cựu long thủ cùng thần thượng c h i thần chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền gai cấn không nghĩ tới ngươi vậy mà không có chạy t h ự c có can đảm cùng t a đ ộ n g thủ cựu long thủ còn có dư lực trào phúng thần thượng tri thần ta vì sao muốn chạy chính ngươi rõ ràng đi ngươi thực lực so ta kém rất nhiều dù là đồng dạng là cường giả tối đỉnh ngươi cũng không có chống đối với ta lực lượng cựu long thủ tự tin nói rầm rầm rầm chín quả cực lớn long thủ đúng lúc tại thời khắc này ngửa mặt lên trời gào g h é t dùng từng cái bất đồng góc độ lôi kéo lấy thần thượng c h i thần thân thể tạch tạch tạch thần thượng c h i thần thân thể so thế gian tất cả bảo tài đều muốn cường lạnh dù là như đ â y vẫn là bị xé t o a n khối lớn hết u y đủ. c ự u long thủ thân ảnh chiếm cư tại hư không đáng sợ khí t ứ c áp bách lây chung quanh hư không ta nói ngươi không phải là đối thủ của ta lần này kết quả của ngươi không hội tốt thần thượng c h i thần kiết như châu lục thật lớn lồng l ự c trải rộng vết thương thật lớn giống như là tung hoành tinh hoa huyết dịch từ này trong đó trôi nổi thần thượng c h i thần nhận này thương thế thần s ắ c đã lạnh lùng bình tĩnh vậy chúng ta liền thử xem đi nhìn đến n g ư ờ i thật bị che đậy ánh mắt của mình cựu long thủ không nghĩ tới thần thượng c h i thần thật muốn cùng hắn quyết chiến xuống dưới nhìn ngụy long xuất hiện đại đại kích thích đối phương rất hiển nhiên được đến bích hải đại thế giới toàn bộ truyền thừa chính là nhanh nhất để thăng vũ tộc thực lực phương pháp vũ tộc đã được đến bích hải thế giới đại bộ phận truyền thừa cũng hấp thu hoàn tất chỉ còn lại bích hải phụ thần kia một bộ phận nếu là có thể được đến vu tộc sẽ có thể trời sinh tùy tiện mượn dùng giới vực quy tắc phối hợp thoái tinh đoán thể con đường chính có thể bù đắp phải có trên quy tắc thiếu thốn nghĩ đến cái này cựu long thủ lý giải thần tượng h c h i thần như này cực đoan nguyên nhân đã như vậy kia liền nhìn xem ngươi thực lực đủ mạnh hay không cựu long thủ thân bên trên một điểm khí cơ sinh ra đông nhiên rơi tại thần tượng h c h i thần thân bên trên cái này là cường giả tối đỉnh khí cơ giao cảm một ngày khóa chặt sau đó trong thời gian ngắn vô pháp chặt đức cũng mang ý nghĩa chiến đấu độ chấn động đem hội thẳng tắp tăng lên một phương nghĩ muốn thoát ly chiến đấu hội trả giá rất lớn cựu long thủ thực lực mạnh hơn thần tượng h c h i thần cấu kết khí cơ đối hắn có lợi cựu long thủ là nghĩ muốn lợi dụng thần tượng h c h i thần nóng lòng để thăng v ụ tộc thực lực cố chấp hung hăng trọng thương thần tượng h c h i thần không được chỉ là cựu long thủ phát hiện hắn bất quá vừa ném ra ngoài mùi liền bị thần tượng h c h i thần căn câu tựa hồ liền đợi đến cùng hắn khí cơ nghị cấu kết trong này có vấn đề cựu long thủ nội tâm kinh hãi rõ ràng là nhỏ yếu một phương lại như cũ tuyển trạch khí cơ tương liên nếu biết cựu long thủ đã làm tốt tại chiến đấu bên trong chậm rãi khóa chặt thần tượng tri thần khí cơ dự định căn bản không nghĩ tới có thể như này thuận lợi nguy h hiện ậ n n biết cái xuất một rõ r à lỗ thủng, thân vị cường giả tối đỉnh cường giả vị c ự long thủ, lập tức liền đem cái động nhỏ n thủ, tức cái đem à biến t hiểm à n h đ ạ hạ, hết h nguyên bản t hợp lý địa phương, cũng biến đến không hợp lý, bị che lý lý, địa đến đậy bị cũng biến giác trực ộ t trở lần nữa trở về. Nguy về. hiểm. cực kỳ nguy hiểm song ha ha ha cựu long thủ ngươi quả nhiên vẫn l à như phía trước kia tự phụ thần thượng c h i thần cười ha ha đem phía trước đã nói lại lần nữa nói một lần lần này lại có mùi vị khác biệt nhìn tới cái này một lần không có cảm ấy thiên số tại ta nhóm a nguyên bản lo sợ bất an cổ đạo nhân lúc này trong lòng đại định Ở nó từ ạ i c à n xuất hiện đến động thủ chỉ là t h ư ớ c mắt vu tộc tri chủ cùng cổ đạo nhân từ cái khác góc độ thẳng hướng cựu long thủ mà hắn nhóm giao lưu thì là dùng ý thức tiến hành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 hai loại lựa chọn này đều không tốt hiện tại tam phương liên hợp hy sinh bản thể có thể không chạy ra ý thức còn là ân số mà lựa chọn thứ hai cũng giống như thế hiện tại phân ra một điểm tâm thần liền hội tại tam gia trước mặt lộ gia đại phá phun rất có thể tại thời gian ngắn bị ăn làm bồi tịnh bất kể là tuyển trạch cái nào đều không thể nói tốt đều có nguy hiểm to lớn chỉ là đột nhiên vê anh vê anh vê anh vô tận hư không sâu chỗ chuyên đến từng tiếng tiếng vọng cái này chủng tiếng vang phổ thông người căn bản nghe không được nhưng ở cường giả tối đỉnh bên thai lại nhìn một cái không sót gì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 biến đến càng t h ê một thơ ngọt, ta thân thể hoạt, tựa tay, nhẹ nhàng linh hồ nhân chính mình tay, bước chân biến nhanh. Thứ cũng càng liền lượng biến lớn. lung biến gì? lao lay lực Có bước đều quỷ m chỗ tiểu môn phái bên trong có mệnh luân tu sĩ hoảng sợ nhìn qua một màn trước mắt một chỗ âm sát nơi tụ tập bên trong truyền ra hô hô tiếng thét dài có một loại dữ t ậ n đáng sợ quái dị hồ tại ấp ủ cái này dạng một màn tại rất nhiều nơi trình diễn có người nhìn ra bên trong mánh khỏe quỷ giới vực thăng cấp cho nên thiên địa huyền bí cũng đang tăng thêm phía trước â m sắt cũng chỉ là đơn thuần năng lượng bây giờ lại có thể sinh sôi khủng bố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 chuyên lệnh xuống giới vực thăng cấp đã hoàn thành nhưng mà đây chỉ là bắt đầu để hoàng triều nội ngoại phụ thuộc vương triều cùng với động thiên thế lực thực hiện tốt thủ hộ chức vụ t i ế n hạo mệnh lệnh cấp tốc truyền đạt liên quan tới siêu thoát đã làm rất nhiều viên có không thành công nửa đường chỉ tổn cũng có thành công sau khả năng gặp phải chủng chủng vấn đề t i ế n hạo nhẹ nhẹ dôi ra tay hát sát cùng xích hà l ư ợ n g chủng bản nguyên ngay tại biên hóa hát sát bên trong có một loại cực điểm nặng nề khí tức lại ngưng tụ không có gì bất ngờ x ả ra ứng là âm sát so hát sát càng cao một cấp bậc lực lượng từ đây về sau hội thay thế hát sát thành vì âm cực giới cơ sở lực lượng một loại biến hóa khác thì là xích hà nhiều phía trước không có linh động vô số huyền bí ở trong đó ấp ủ bất kể là âm sắt còn là xích hà đều rất ít đối với hát s á t xích hà đến nói vô cùng vô cùng ít chỉ là một ngày bắt đầu thuế biến chậm như vậy chậm âm cực giới căn cơ cũng hội theo chi thuế biến y ế n hạo cảm giác bên trong biến hóa hơn nữa âm cực giới nội tình là s á t khí dù cho nhân tộc c u ộ thời sau cùng cũng chính là âm sắt cùng xích hà ngang hàng âm cực giới vẫn là hiếm có nội tình b ả o điện ế n hạo thể nộ bản nguyên trùng trùng biến hóa đương nhiên đối với h ế n hạo đ ế nói càng trọng yếu còn là tự thân biến hóa tiến hạo chỗ ngực ngũ hành bất hủ báo cốt trong đó có vô số huyền bí tạo ra giới vực phản hồi ta trước kia huyết tế nửa khối bất hủ báo cốt cùng âm cực giới đạt đến liên hệ thần bí trước đây là ta bù đắp giới vực thiếu thốn mà bây giờ thì là âm cực giới tại bù đắp ta căn cơ âm cực giới hư không bên ngoài ngụy long tam thân thuật phân thân một trong đổi một vị trí còn là tại âm cực giới ngoại bộ hư không giới vực thăng cấp xác thực đầy đủ bất phảm với ta mà nói cũng là một đại cơ duyên giới vực quy tắc này lên bản nguyên tri hải quy tắc bày ra quá nhiều hề l ề n diệu ngụy long ánh mắt như ngọn đuốc cảm thụ được bên trong trùng trùng biến hóa không chỉ như đây ngụy long cũng nghiệm chứng một cái ý nghĩ giới vực công địch nhìn đã trở thành một đầu chết chó nếu không hắn thân vì tiên lộ người quét đường ứng đối giới vực siêu thoát cái này trùng mệnh số biến hóa không có lý do không xuất thủ ngụy long thủ hộ ở đây không chỉ có là phòng ngừa âm cực giới thăng cấp thất bại hơn nữa cũng là vì đó hộ pháp thuận tiện như là giới vực công địch thật xuất hiện ngụy long bản thể đã từ lâu xúc thế vai phó giải quyết triệt để lẫn nhau ở giữa ân đoán vừa vặn m ư ợ đây m ư ợ dùng giới vực công địch chi thủ nhìn trộm luân hồi điện một phen vì nhật sau phi thăng trải liền con đường phía trước tại ngưng tụ đạo quả phía trước cũng chỉ có thể là tìm tìm phi thăng con đường sau cùng đạo quả ngưng tụ hoàn thành vô địch pháp hữu cực đạo lộ đi đến cực hạn liền thuận lợi siêu thoát sau cùng ngụy long nghĩ như vậy âm cực giới rất nhanh từ bản nguyên chi hải chỗ quy tắc bên trong rơi xuống biến thành bản nguyên chi hải tầng ngoài một chỗ phổ thông giới vực chậm rãi vận chuyển bắt đầu tự thân hướng về phía trước con đường ngụy long lấy lại tinh thần nhìn về phía âm cực giới giới vực tinh bích sau hư không chỗ đó không có một đầu rõ ràng đường danh giới tách ra bản nguyên chi hải tầng ngoài cùng cùng tầng ngoài b ả nguyên n chi hải tại không gian hình thái đến tột cùng như thế nào chẳng lẽ là không gian thượng vị vô pháp vượt qua chỉ có thể từ trên quy tắc thực hiện mẹ vọt nguyện long mắt bên trong kim quan g loại lên nhìn về phía càng xa xôi hư không trong lòng hơi động nguyện long thân ảnh biến mất không thấy một cái s á t na liền phóng ra một đoạn hư không dây lát ở giữa liền cảm nhận được bốn phía cảm giác c áp bách có khả năng vận dụng lực lượng cũng tại chậm rãi yếu bớt thì ra là thế từ cảm giác bên trên bản nguyên chi hải đường danh giới cụ có lửa gạt tính chỉ có tự mình vượt qua có thể rõ ràng cảm thụ n g u y long khé động lại đi tới bản nguyên chi hải tầng ngoài lại khé động lại trở lại tầng ngoài cùng lại khé động trở lại tầng ngoài nhiều lần tiến hành nhiều lần ngụy long lộ ra một vệ c ư ờ i khổ trừ phi hoàn thành giới v ư ợ t siêu thoát vừa vặn lưu lại tại bản nguyên chi hải bất đồng tầng thứ điểm phân định nếu không tại không có cảm giác cũng không có không gian mỏ neo điểm tình hôn dưới đơn thuần dựa vào nhục thân vượt qua bản nguyên chi hải tầng thứ thật quá đơn giản không có tham chiếu cảm giác cũng không biết bản nguyên chi hải tầng thứ phân chia v ạ n một trong hư không mất đi phương hướng có lẽ thọ nguyên hao hết cũng không cách nào đi đến phần cuối càng thêm xa xôi hư không chỗ nguy long bản thể từ phun ra nuốt vào thu nạp bên trong quay lại tam thân thuật huyền diệu nhất một điểm liền là bản thể cùng phân thân tại cảm giác không phân khác biệt nguy long bản thể cũng đồng thời đến những n à y cảm nộ chỉ là nguy long ánh mắt nhìn về phía hư không là người nào tại n h ầ m vào cựu long thủ có thiên đế cái này khỏa bom hẹn giờ nguy long cùng cựu long thủ có phi thường nhiều cộng đồng lợi ích còn tựa hồ che lấp thiên cơ không là càng cao tầng thứ bí thuật nguy long tắc lưỡi không thôi che lấp cựu long thủ cái này vị cường giả tối đỉnh cảm giác động thủ người nhất định không đơn giản vê anh nguy long không do dự quả nhiên t t thiên t t mệnh hội biến nguyên t hải c g rộng g n hóa rút dây đ n c rừng nguy long bị dẫn động cổ đạo nhân nhìn xem đi tới hắc bảo đạo nhân một mắt liền nhận ra kia liền là ngụy long không khác cho dù là dùng cường giả tối đỉnh ánh mắt đến xem ngụy long cũng có thể xưng hoàn mỹ cái này một điểm vu tộc chi chủ sau khi chiến bại nói qua chỉ thiếu một chút ta nhóm liền muốn thành công thần thượng c h i thần không cam lòng g ầ m thét h ắ n tự nhân thân thể chạy xuôi khủng bố tiên huyết kia tiên huyết tựa hồ sôi trào đem hư khùng cũng tiêu đốt vỡ vụn còn có cơ hội vu tộc chi chủ bình tĩnh nói ngụy long so trước đó mạnh hơn có thể là hắn chỉ có một cái người ta trở về kháng trụ ngụy long các ngươi hai cái có bài tẩy gì liền dùng đến đi không cần lại có nương tay chút nào đà tạ ngươi tới một bên khác cựu long thủ khá là chật vật chín quả đầu lâu không có ba viên nếu không phải âm cực giới thăng cấp dẫn động m ệ n h số biến hóa cựu long thủ cơ hội liền muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất cựu long thủ thân s ắ c trịnh trọng nói lúc này ta mới hiểu được tại phía trước vì sao lại có một loại hỏi thăm âm cực giới công việc xúc động hơn nữa đ ố n g nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ còn khu sử ta và ngươi liên hệ ngụy long nói là ta cái này đồ đệ làm thật tốt cho nên ta có thể kịp thời chạy đến tầng ngoài cùng giới vực thăng cấp nhiều loạn vốn có thiên cơ biến hóa âm cực giới là ngụy long cùng cựu long thủ hai cái quan hệ đầu mối then chốt âm cực giới tiền nhiệm là yêu ma sơn nội tình bảo địa đồng thời cũng là ngụy long nơi khởi nguyên ngụy long lúc này cũng muốn minh bạch cựu long thủ đột nhiên liên hệ chính mình ứng là cựu long thủ tiềm thức trực giác nhìn như đột nhiên kỳ thực cũng không đột nhiên mặc dù bị che đậy cổ đạo nhân thần tượng c h i thần vũ tộc c h i chủ liên thủ che đậy tâm huyết dâng trào trực giác có thể là từ nơi sâu xa cựu long thủ y nguyên có bản thân bảo vệ cái này là cựu long thủ thân vị cường giả tối đình vốn có phản ứng ta nhóm t r ư ớ c giải quyết phiền thoái trước mắt đi ngụy long cùng cựu long thủ trao đổi ánh mắt song song nhìn về phía hư không phía đối lập ba người t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy chuẩn bị đầy đủ vũ tộc c h i chủ thần thượng c h i thần cổ đạo nhân cái này ba vị không có một cái đơn giản may mắn ngươi đổi tới bằng không lần này ta rất khó thoát thân cựu long thủ lần nữa nói t ạ về sau ngữ khí bông biến đến ngoan lệ lên đến cần phải để ba người bọn hắn trả giá đắt đánh tan âm mưu của bọn hắn chỉ thiếu một chút chỉ thiếu một chút hắn liền hội bị triệt để tính toán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 cùng c ử u long thủ quan hệ càng là kiên cố sau đó càng có thể thong dong một bên khác không cần cho bọn hắn rút thân rời đi cơ hội có nhiều ít lực lượng liền sử dụng nhiều ít lực lượng vô tộc chi chủ lại lần nữa cương điệu cổ đạo nhân cũng ngưng trọng gật đầu đừng cho hai người bọn họ thời gian không thể nhường tiếp tục trao đổi đi ta nhóm động thủ đi nói xong cổ đạo nhân lại đơn độc đối thần thượng chi thần nói ngươi có thể phát huy nhiều ít thực lực ta muốn nghe nói thật thần thượng chi thần là ban đầu mồi nhử vì có thể lộ ra thật một chút tại cùng cựu long thủ khí cơ lẫn nhau khóa chặt phía trước đều là thật tại chiến đấu mà thần thượng c h i thần cũng là thật thực lực không bằng cựu long thủ cựu long thủ thụ thương hắn cũng bị thương thương càng trọng ta phải bảo đảm ngươi cùng cựu long thủ khí tức hóa chặt tại cái này cuộc chiến đấu kết thúc trước sẽ không bị đối phương c h à n đoạn cổ đạo nhân lại cường điệu nói thần thượng c h i thần nghiêm túc nói ta có thể c a m đoan vậy chúng ta liền động thủ đi vu tộc c h i chủ nói như thế mà sau h é t lớn một tiếng quanh thân các loại hào quang trực tiếp bạo phát đem chính mình có khả năng vận dụng nguyên tố phân thân hết thể triệu tập đến bản thể trực tiếp nên tiếp n g y long động thủ cái này cuộc chiến đấu vừa mới bắt đầu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 bất kể là cổ đạo nhân còn là vô tộc c h i chủ đều không có t ê cứu phía trước thần thượng c h i thần cùng cựu long thủ ở giữa đối thoại yêu cầu bích hải thế giới truyền thừa thật giả truy cứu đã không có ý nghĩa lúc này chỉ có thể dùng tận tất cả năng lượng tận khả năng đánh dụng cựu long thủ từ này có thể cầu được ngày sau phát triển một cơ hội ẩm ẩm đối phương khởi động bí thuật tạm thời mất đi cùng bản thể liên hệ ngụy long nhắc nhở cựu long thủ ngụy long đã cùng vô tộc c h i chủ giao thủ lập tức phát hiện không có pháp cùng âm cực giới hư không bên ngoài phân thân tiến hành câu thông cổ tộc truyền thừa làm thật là không đơn giản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 dù hoặc cựu long thủ tại tam phương trong vây công phân tâm cùng phân thân bàn giao tình huống cầu viện thần hoàng như là cựu long thủ phía trước gửi hy vọng ở cầu viện kia tại hắn phân tâm một sát na kia đem hội có một loạt đả kích các loại ở phía sau t h ằ n g đến ngụy l o n g đến từ tam phương vây quét biến thành ba đ ố i hai thế cục y nguyên khẩn trương có thể không tại là loại kia thở không nổi tình huống cổ đạo nhân không thể không từ bỏ phía trước nhu đồ chặt đứt cầu viện khả năng bởi vì cái này thời điểm ngụy long cùng cựu long thủ thật có thể cầu viện cũng có thể kiên trì đến viện binh đến vì đối phó ta thật đúng là hạ rất lớn khí lực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 hắn vô tộc c h i chủ cũng là tuyệt thế thiên tiêu nhưng ở trước mặt cái này hắc bảo đạo nhân trước mặt lại có một loại cảm giác tự t i mặc cảm cũng chính là như đây vô tộc c h i chủ càng thêm kiên định tâm ý ngươi không nên đến tranh đoạt vũng nước đục này ngụy long tiềm lực càng lớn càng thuyết minh cần phải tại hôm nay trọng t h ư ờ n g cùng với tận khả năng chém xuống cựu long thủ bản thể nếu không có lẽ trăm năm không không cần trăm năm cái này phiến giới vực quần thể liền không có hắn nhóm đất dung thân ý nghĩ của các ngươi ta đại khái rõ ràng có thể là ta muốn nói một câu dù là ngươi nhóm đạt được lại có thể thế nào bất quá là cùng một chỗ tại bản nguyên chi hải ngoại tầng chờ chết thôi không tiến vào bản nguyên chi hải trung tầng hết thệ cuối cùng thành không ngụy long nói ra b à ảnh hư không lại là chấn động một bên khác cổ đạo nhân chậm dai thu tay lại đối thần thượng chi thần nói ta đã thi triển lại nhất môn bí thuật suy yếu c ử u long thủ bà thành thực lực sau một k h ắ c thần thượng chi thần như có thần trợ trực tiếp xé nát c ử u long thủ một khỏa long thủ kim sắc long huyết huy sái ở trong hư không t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi tám không phải ta bản tâm ngao ngao ngao cựu long thủ ra sức gấm thét đau ngao ngao gọi lần này là thật đau a so trước đó bị tam phương vây công lúc thụ thương còn muốn đau cựu long thủ ngươi thật coi là trước đó chúng ta không có pháp bắt được ngươi bất quá là cho ngươi một kia hy vọng thôi thần thượng c h i thần mi tâm tinh thần lấp lóe lạnh lùng nhìn xem thụ thương cựu long thủ cựu long thủ cảm thấy chính mình suy yếu đến từ cổ đạo nhân bí thuật cắt giảm hắn thực lực nhưng mà cựu long thủ cũng không có phản nàn đối phương hai đối một p h ả n nàn không có chút tác dụng cựu long thủ lạnh lùng cười một tiếng trước đó bị tam phương vây công lúc hắn liền thụ thương ngụy long xuất hiện để hắn chậm thở ra một hơi còn không có khôi phục nhiều ít lại là lần thứ hai t h ụ thương lúc này vẫn còn còn lại bốn k h ỏ a long thủ vâng còn lại bốn k h ỏ a long thủ đột nhiên k h é động cựu long thủ bị đánh dụng còn dư năm k h ỏ a long thủ tính cả hắn cái cổ vô số quan g mang bao phủ giang rộng ra giống như thế giới thụ t h u cạnh cái cổ nháy mắt hợp hai là một một đầu kinh thế c ự long tại hạ một cái sát na xuất hiện cựu long thủ đem phân tán chín k h ỏ a đầu lâu hợp nhất triệt để kích phát bản thể uy năng các người đang chờ đợi ta lưu lại sơ hở đồng dạng ta cũng đang chờ đợi cơ hội a cựu long thủ hết sức rõ ràng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 vũ tộc chi chủ bị ngụy long kích thương bất quá hắn tự a hồ đối với thương thế của mình không thèm để ý chút nào ngược lại kích thích ngụy long nói cựu long thủ tình huống có thể không tính quá tốt ta muốn q u ê n ngươi một câu ngươi làm gì tranh đoạt vũng nước đục này cựu long thủ tử vong đối ngươi không chỉ có không có chỗ xấu còn có chỗ tốt vũ tộc chi chủ không che giấu chính mình đắc ý dương cực giới cách cục đã cố định đi cựu long thủ vẫn là không vừa vặn vì ngươi chống đi đại lượng tài nguyên không gian nếu là cựu long thủ bất tử các ngươi đều sẽ thành vì thiên đế chinh phạt chung quanh giới v ự cao đến thời điểm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 cho dù là sở đi con đường cũng không chuyên môn rèn luyện thần hồn nhưng mà nhục thân trả lại cũng đủ để đem tăng lên tới một loại khủng bố t ầ n g thứ bất quá nếu là đối chiến song phương thực lực quá cách xa kia cho dù là vừa nghĩ giao lưu cũng sẽ kéo chậm một kia phản ứng lần trước cùng vô tộc c h i chủ giao thủ ngụy long đã không sai biệt lắm thăm dò vô tộc con đường vô tộc c h i chủ theo thực lực trưởng thành bản thân hội không ngừng thuế biến tầng tầng lớp lớp mỗi một lần thuế biến chính là thực lực chất biến lại bởi vì nguyên tố đoán thể nguyên nhân vô tộc nhục thân còn có chém giết huyền bí năng lực đặc thù thân ở bản nguyên chi hải ngoại tầng dù cho chuyên môn đi nhục thân thành thánh đạo đường cũng sẽ mất tự nhiên huyền bí tại thân húng chi còn là vu tộc loại này bá chủ giới vực bọn hắn tại quy tắc lĩnh nộ so dương cực giới thần hồn thể hệ có khoảng cách cũng chỉ là đỉnh cấp đến siêu cấp t r ê n lệnh tự thân cũng đầy đủ bất phàm nhưng mà ngay cả như vậy vu tộc chi chủ cũng không thể bù đắp chính hắn cùng ngụy long thực lực t r ê n lệnh ngụy long trước thành kim thân con đường đồng thời vô cực con đường đại thành kim thân vốn là vô thượng đoán thể con đường là thực mà vô cực con đường thì là nội tại ẩn chứa huyền diệu bởi vì thân ở bản nguyên tri hải tầng n g o à i cùng nguyên nhân vô cực con đường tại cực kỳ gian nan hoàn cảnh hạ tạo ra cùng kim thân con đường tương đối hư đến dương cực giới v ừ a v ặ n tương phản thất thần hồn con đường thành tiên chú trọng là hư mà có cực đạo đường thì là tại vô tận huyền bí bản nguyên tri hải ngoại tầng chú trọng tự thân cực hạ là đối ứng thần hồn con đường thực kim thân vô cực thần hồn có cực một thực một hư một hư một thực lại thêm giới sự trùng hợp thành tựu vạn pháp chi thể cùng thái cổ chi thể vạn pháp chi thể là vô thượng huyền bí hư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 không ngừng chấn áp vu tộc c h i chủ cái gì vu tộc c h i chủ lại lần nữa bị đánh bay trong hư không s ẹ t qua rất là chật vật tư thái cũng là rất là khó chịu vu tộc c h i chủ một bên ứng phó nguy long mặt khác thì ở trong lòng cuồng hống ta lần này vận dụng sáu cỗ phân thân c h i lực s ử suất ta góp nhặt vạn năm bộ phát bí thuật vì cái gì còn là giống phía trước kia dạng bị đánh bay chỉ có chính mình nghĩ đến mới có thể tin tưởng đúng không nguy long lo lắng nói ngươi khuyên ta từ bỏ cựu long thủ chỉ là phân tán lực chú ý của ta thôi cái gì cường giả tối đỉnh quần thể lợi ích cũng chỉ là đạt thành mục đích thuật nếu thật là vì cường giả tối đỉnh quần thể lợi ích suy nghĩ các ngươi liền không phải mai phục cựu long thủ đánh giết cựu long thủ đánh giết một vị cường giả tối đỉnh vốn là tại tổn hại phương diện này lợi ích ngụy long khẳng định nói ngươi chỉ là vì dẫn xuất phía d ư ớ i muốn để ta suy nghĩ nếu là từ dương cực giới độc lập có thể có được cái gì vậy sẽ là vô tận tự do ta sẽ tự mình thành cựu bá chủ giới vực cái này cùng trước đó chúng ta tại huyết chiến châu ngươi mời ta thời điểm đồng dạng chỉ bất quá thực lực của ta mạnh hơn ngươi cũng không dám mời ta tiến nhập hoàng cổ giới ngay vậy vô tộc chi chủ không phải do sinh lòng chán nản hắn nghĩ tới chính mình cùng ngụy long lần trước chiến đấu trên thực tế hắn cũng thật sự là sợ dẫn sói vào nhà tốt nhất là ngụy long có thể tự lập thành vì mặt khác một cố cường đại thế lực đem cục diện một lần nữa đưa vào cân bằng bên trong ta đã nhắc nhở qua ngươi không muốn phân thần ngụy long thanh â m vang lên lần nữa lần này vô tộc chi chủ phát hiện chân mình hạ xử lý đại hải biến mất không thấy gì nữa chỉ là một quyền ngụy long liền đánh nổ hắn một độ nguyên tố phân thân dầm dầm dầm. lại là một quyền đánh nổ phía sau sơn đại hải nguyên tố phân thân bạo tạc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 cho dù cựu long thủ xuất ra góp nhặt mấy vạn năm át chủ bài cũng là khó thoát bị đánh tàn bạo cục diện căn bản không nhìn thấy lật bàn hy vọng ngụy long các hạ chúng ta rút lui đi cựu long thủ rốt cục nhịn không được đối ngụy long nói vũ tộc chi trục không phải là đối thủ của ta nếu là bọn họ hai người cùng một chỗ chính diện xuất thủ cũng liền thôi ta có n ắ m chắc ngăn trở bọn hắn có thể là cổ đạo nhân lại không ngừng q u ấ y g i à y không chính diện cùng ta đấu pháp quả nhiên là đầy đủ h è n hạ cựu long thủ cực kỳ thẹt thùng hắn không thể không nuốt xuống chính mình hào nôn trí khí một đối hai hắn thật đúng là không phải là đối thủ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 vì không để hắn lùi bước lại lần nữa thu liễm mình thực lực nước ấm nấu thanh h o a chính là muốn từng chút một tê liệt hắn lòng thần kinh của hắn cự nguy Nguy long không có bắt được vô tộc c h i chủ ý nghĩ nếu thật là bắt được ngụy long có thể chết cười vô tộc c h i chủ thật suy nghĩ nhiều ngụy long thật đúng là không có đánh giết ý nghĩ của đối phương hiểu rõ ngụy long người đều biết ngụy long muốn thật sự là muốn đánh giết vô tộc c h i chủ căn bản liền sẽ không cùng hắn giao lưu ngụy long tôn trọng là có thể giết chết liền không bất bức, bức đã bất vậy đã nói rõ mục đích cuối cùng nhất cũng không phải lượt xác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 để chính cựu long thủ đi đánh chính là mà cựu long thủ cũng không có cô phụ nụy g long hy vọng ngoài miệng là c ứ n g rắn có thể là bản lĩnh thật sự không đủ c ứ n g rắn căn bản không có cách nào làm gì cổ đạo nhân cùng thần tượng h c h i thần liên thủ đối phương chuẩn bị quá dư dả đồng dạng nụy g long rất khó đánh giết vu tộc c h i chủ đối với mặt khác một chỗ chiến trường phát sinh hết thảy nụy g long thấy rõ cổ đạo nhân không chế cũng không chỉ là thần tượng h c h i thần cùng cựu long thủ chiến đấu cổ đạo nhân tùy thời có thể tại hắn hạ sát thủ trước trợ giút vu tộc tri chủ giải vây tại hiện tại loại cục diện này phía dưới cổ đạo nhân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 cực đạo tiên thể một thực một hư hư thực thực hư hư hư thực thực ngụy long không tự chủ được đụng chạm đến đạo quả tinh túy chỗ trước đó tại âm cực giới giả lập đạo quả là ngụy long từ trí thượng long thần trong tay bạc tới sau đó từ vạn tiểu phong trong tay đạt được ngưng tụ giả lập đạo quả hoàn chỉnh bí thuật giả lập đạo quả căn cơ ở chỗ bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng giới v ư ợ t bản nguyên tri lực đây là bởi vì đạo quả rất khó ngưng tụ nếu là tại huyền bí hương thịnh chỗ cho dù là bản nguyên tri hải ngoại tầng độ khó cũng sẽ trực tiếp t ă n g rất nhiều lần chỉ có tại bản nguyên tri hải tầng ngoài cùng bởi vì áp chế huyền bí cũng tương tự giảm b ứ t độ khó nhưng mà giả lập đạo quả trung quy là giả lập đạo quả m g ậ n nhờ giới vực bản nguyên chi lực cũng cuối cùng cũng không phải là chính mình chi lực lúc này ngụy long đến xem giả lập đạo quả xa xa vô pháp cùng chân thực đạo quả so sánh đồng dạng chân chính đạo quả sẽ là tổng lĩnh chính mình hết thể lực lượng n g u y ê n bí chỗ có vô thượng vĩ lực ngụy long lĩnh n g ộ điểm này dù là còn không có chân chính ngưng tụ đạo quả thực lực cũng đang thuế biến bên trong cho nên không cẩn thận ra đòn mạnh trọng thương vô tộc tri chủ thật không phải bản tâm chương năm trăm bảy mươi chín biến thái a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 đầu tiên ngụy long thực lực thật rất đáng sợ là tại trước đó ngoài dự liệu cường đại đến đáng sợ cùng ngụy long chiến đấu vũ tộc chi chủ phát hiện ngụy long lực lượng xoay tròn vừa ý tựa như là cảnh giới cao tu sĩ đối thấp cảnh giới tu sĩ tiến hành chỉ đạo có lẽ còn xa xa không tới loại này khoa chưng độ có thể cảm giác chính là như vậy cảm giác tiết tấu chiến đấu đều ở ngụy long trong tay ngụy long xuất thủ thu lực nhưng mà thu lực tình hồ giới vũ tộc chi chủ ý nguyên không phải là đối thủ trừ cái đó ra thì là vũ tộc chi chủ phát giác được ngụy long thực lực chân chính về sau một cách tự nhiên suy đoán ra ngụy long mục đích chỉ là cứu viện cựu long thủ không có chân chính mở ra một trận đại chiến dự định vũ tộc chi chủ đoán không ra ngụy long chân thực mục đích bất quá nghĩ đến t ầ n g này đối với hắn mà nói chí ít lần này nguy cơ xem như vượt qua vây quét cựu long thủ mục tiêu muốn giao cho thần thượng tri thần củng cổ đạo nhân Vũ t ộ cựu chi chủ của chặn hoàn thành nhiệm vụ của mình, đã ngăn n vụ long, long. Long, long thủ lần thứ hai cầu viện cựu long thủ đã bị đánh băng cổ đạo nhân cường lực phụ trợ thần thượng c h i thần chính diện xuất thủ cựu long thủ khổ không thể tạ hoàn toàn không phải là đối thủ cựu long thủ bị đánh về nguyên hình một đầu cự long quanh quẩn trong hư không phía trên mình đầy thương tích phảng phất thế giới c h i long thân thể khổng lồ toàn bộ đều là vết thương những cái kia vết thương từng đầu tựa như là khe danh tung hoành hình dạng mặt đất Kim s ắ cựu long thủ liên tiếp buộc phát năm lần đem những năm này tích lũy chính diện chiến đấu át chủ bài có thể sử dụng đều dùng nhưng mà cũng không năng l ậ t bàn vẫn là câu nói kia cổ đạo nhân nếu là tự mình hạ tràng cựu long thủ dù là lấy một địch hai cũng sẽ không hiện tại như vậy thảm hai vị cường giả tối đỉnh liên thủ chú định hội ảnh hưởng lẫn nhau nhiều khi cựu long thủ chính diện chỉ cần chống lại một người hiện tại là cổ đạo nhân lực trận ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc c u mê có thể không ngừng thi triển bí thuật cho thần tượng chi thần điệp ra trạng thái cũng tại không ngừng tiêu giảm cựu long thủ thực lực dạng này hai người nghiêm một phụ có thể phát huy chiến l ự c đổi s á t trước đó tăng thêm vu tộc chi chủ lúc tam phương liên thủ thảm bọn hắn chuẩn bị quá chú đáo không có một chút lỗ thủng nếu là tái chiến tiếp ta khả năng thật vẫn lạc tại nơi này cựu long thủ nội tâm lạnh bước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 Thụ nguy long n u lần thứ hai nghe được cựu long thủ muốn rút lui thỉnh cầu nội tâm vui lên cảm giác thời cơ không sai bị lắm ngoài miệng nói cựu long thủ các hạng bọn hắn lấy nhiều thang ít kịp thời rút lui là thượng sách cựu long thủ còn có thể nói cái gì chỉ có thể là vô tận cảm động nguy long kịp thời xuất hiện đem hắn từ trong tuyệt cảnh cứu vớt ra là hắn không thể kịp thời bước ra lại lần nữa lâm vào hiểm cảnh như thế như vậy ngụy long vẫn là trước sau như một không có trào phúng cùng đ á n trách ngụy long huynh đệ ta hội thi triển thoát ly chiến trường bộc phát bí thuật đến thời điểm chúng ta cùng một chỗ rút lui cựu long thủ đem chính mình nắm giữ một đạo bí thuật đơn giản cho ngụy long giới thiệu một chút đi đầu thế cục vũ tộc c h i chủ cổ đạo nhân thần thượng c h i thần tam phương liên thủ đối phó bọn hắn hai người cựu long thủ đứng trước hiểm ác hoàn cảnh càng là loại thời điểm này rút lui thời điểm càng không thể bội dối nếu không sẽ lưu lại sơ hở rút lui không thành n ư ợ c lại sẽ bị từng cái công phá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 đẩy n g ư ợ c n g u y ê n long ý t r đó thủ ấ t c huynh ê Nguy ta sẽ tận lực bộc phát trọng thương vô tộc tri chủ cho chúng ta tranh thủ rút lui thời gian ngụy long chủ động nói bành bành bành cựu long thủ bị truy tại hư không loạn chuyển long huyết quần vốn nhưng mà tiếp tục lấy ngụy long ý thức truyền tin tinh thần chấn động cựu c c kỳ ả long n thủ l o n tuy n h đệ có nghĩ tin. n g hoặc n g nhưng cũng lựa chọn tin tưởng hãng có thể quan sát được ngụy long cùng vô tộc t h i chủ chiến đấu tràn diện biết ngụy long một mực chiếm thượng phong mà lại loại này rút lui một ngày một phương rời đi một phương khác lưu lại sẽ chỉ giữ nhiều lành ít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 không có khả năng là một người rút lui sẽ chỉ hai người cùng một chỗ hành động nếu là lựa chọn cái thứ hai cựu long thủ đã không được muốn tiếp cận ngụy long cùng vô tộc c h i chủ chiến trường rất khó chỉ có ngụy long đến tìm hắn đem chiến trường s á t nhập cho nên không cần nói là cái nào lựa chọn đều muốn ngăn chặn ngụy long cổ đạo nhân trực tiếp bắt lấy trọng điểm chuẩn bị rút lui một bên khác ngụy long cùng cựu long thủ trao đổi song phương rút lui tiết tấu sau đó ngụy long không ngừng chút nào hơi thở đột nhiên bộc phát rầm rầm chỉ một thoáng Nguy long sau lưng sau xuất hiện ẩm vang b ộ t phát ngụy long tam thân thuật c h ỗ đáng sợ ở chỗ có bản thể nhất định thực lực đồng thời còn có giống nhau tư duy mặc dù thực lực chỉ có bản thể bảy tam phần nhưng ở đ ỉ n h phong ý thức t r ư ở n g khống hạn thực lực không chứa bất luận cái gì trình độ tuyệt đối có mới vào đ ỉ n h phong chiến lược mà lại tam thân thuật phân thân còn có phân hóa phân thân năng lực cuối cùng long ảnh phân thân thì là hoàn toàn thực lực p h ụ khắc tam thân thuật phân thân thực lực không đạt được bản thể hết thảy có thể là bản thể long ảnh phân thân lại có m ư ơ i phần m ư ơ i thực lực long ảnh đạo bào là ngụy long hóa thành tiên thai thạch chứng tạo hóa còn xuất lại có thể làm làm tự thân phục sinh chi mệnh cũng có thể phân hóa phân thân ngụy long phân thân chi thuật đã có thể treo lên đánh cường giả tối đỉnh phân thân b i thuật v u tộc chi chủ bị cổ đạo nhân nhắc nhở đã tại âm thầm đề phòng nội tâm chưa chắc không có thoái ý có thể là cuối cùng vẫn là gượng chống x u ố n g dưới nhất định phải c đem dương cực giới một vị cường giả tối đỉnh đánh phế bằng không về sau không là không có về sau bất quá là ngụy long sau lưng xuất hiện liên tiếp giống nhau như lúc phân thân thời điểm v u tộc chi chủ n ậ ẩm ẩm kế tiếp sana v u tộc c h i chủ trong tay kiếm thuẫn cùng với các nguyên tố phân thân biến thành vũ khí trực tiếp bị phá hủy cả người hắn bị đánh bay ra ngoài biến mất tại hư không không biết bay ra bào xa rút lui gần như đồng thời ngụy long cùng cựu long thủ thi triển riêng phần mình bí thuật cựu long thủ thi triển long du thiên hạ ngụy long thì là thi triển chính mình suy luận long du thiên hạ động tác mau lẹ trước mắt về sau vùng hư không này liền chỉ còn lại cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần Thật nhanh ta căn bản không kịp ngăn cản thần thượng c h i thần nhìn qua còn có kim sắc long huyết nhỏ xuống hư không kế tiếp trước mắt những cái k i a long huyết long lân từng t ứ c từng t ứ c hủy diệt h i ệ n nhiên là cựu long thủ thi triển một loại bí thuật chém tới từ trên người chính mình chóc ra c h i vật sinh cơ không được ta cùng cựu long thủ khí cơ khóa chặt biến mất đã không cảm giác được hắn chỗ thần thượng c h i thần lại là thốt nhiên biến sắc đi trước nhìn xem vu tộc c h i chủ tình huống cổ đạo nhân thần sắc cực kỳ khó coi nhưng vẫn là tận khả năng giữ vững tỉnh táo vu tộc tri chủ bay ra ba ngàn vạn dặm hư không đợi đến cổ đạo nhân cùng thần thượng tri thần tìm tới vu tộc tri chủ lúc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 cho dù là thiên đế loại kia không cùng lẽ thường tồn tại ngưng tụ đạo quả còn là mượn nhờ dương cực giới bản nguyên ngụy long đã không có bản nguyên có thể mượn hắn muốn ngưng tụ đạo quả chẳng phải là chỉ dựa vào tự thân nội tính cổ đạo nhân không có chất vấn v u tộc đứng đầu mà là hỏi n g ư ờ i có thể xác định v u tộc c h i chủ trầm mặc một hồi có bảy tám phần nắm chắc đi vê anh cổ đạo nhân cùng thần thượng c h i thần đều không bình tĩnh k h í tức trực tiếp mất khống chế ngao vô tộc tri chủ kêu đau hai người kém một chút đem vô tộc tri chủ nguyên tố thể t á c ra vội vàng thu liễm lại nếu là ngụy long không giết chết vô tộc c h i chủ bị bọn hắn n g ộ sát k i a liền xấu hổ cổ đạo nhân cũng không tâm tư quan tâm vô tộc c h i chủ cường giả tối đỉnh không có khả năng yêu ớt như vậy cổ đạo nhân chúng ta không thể lưu lại cửu long thủ mà lại ngụy long thực lực để thằng cũng so với chúng ta trong tưởng tượng phải nhanh chỉ sợ sự tình sẽ rất k h ô n g ổn cổ đạo nhân khoan bảo bên trong tay thật chặt nắm lấy vô ý thức muốn vận dụng vận mệnh cổ đi xem một chút vận mệnh tuyên biến hóa nhưng vẫn là ngạnh sinh sinh kềm chế vận mệnh loại vật này không có pháp trường khống chỉ có thể hướng dẫn theo đà phát triển có thể dựa mà không đáng tin liền từ ngụy long nhúng tay đối cựu long thủ vây quét đến xem cổ đạo nhân trước đó thi triển vận mệnh bí thuật thời điểm liền không có nhìn thấy cái mạng này v ậ n tuyến cổ đạo nhân nhìn xuống ba vị cường giả tối đỉnh nhất thời rơi vào trờ mặc thần thượng c h i thần đánh vỡ trờ mặc m chúng ta trực tiếp đi bích hải đại thế giới nếu là có thể đạt được bích hải phụ thần đầu lâu liền có thể triệt để bù đắp hết thẻ truyền thừa đạo này truyền thừa ta hội cùng các ngươi hai tộc cùng hưởng cái này là có thể cấp tốc để thăng bên ta thực lực biện pháp duy nhất mặt khác cựu long thủ cùng ngụy long đào tẩu chúng ta không có pháp nhanh chóng tìm tới bọn hắn nhưng là cựu long thủ có thể thả n h â m bích b i ể n rộng lớn thế giới hủy diệt đi hướng bích hải đại thế giới có khả năng nhất ngăn chặn cựu long thủ tiếp tục chém giết hắn cổ đạo nhân nhìn chăm chú thần thượng c h i thần một hồi bích hải đại thế giới truyền thừa hàng đầu đối m a n tộc hữu dụng nhất thứ nhì là vu tộc đối bọn hắn cổ tộc đến nói tác dụng không lớn nhưng thật ra vô cùng tộc vu tộc truyền thừa đối cổ tộc trợ giúp cực lớn như vậy khả năng sẽ tao nộ dương cực giới mai phục cổ đạo nhân suy tư vô ý thức bác bỏ thần thượng tri thần nói ngụy long thực lực chúng ta đều nhìn thấy hắn so với chúng ta tưởng tượng để thăng nhanh hơn đã thực lực cân bằng cuối cùng muốn đánh vỡ hiện tại quyết tử nhất chiến chúng ta còn có một chút hy vọng sống có thể đem dương cực giới đỉnh cao cường giả kéo lấy cùng chết thần tượng h c h i thần ngữ khí kiên quyết có thể trở thành cường giả tối đỉnh đều không đơn giản tuyệt không phải mặt ngoài sở hiện ra có thể hình dung vu tộc c h i chủ đ ỗ n g nhiên ung dung mở miệng kỳ thật ngụy long thực lực để thăng mau như vậy đối với chúng ta chưa hẳn đều là chỗ xấu ngay vậy cổ đạo nhân cùng thần tượng h c h i thần cũng không khỏi tự chủ nhìn về phía vu tộc tri chủ vu tộc tri chủ biến thành màu sắc rực rỡ bất quy tắc nguyên tố thể vạt vẹo hốn k h o sau đó nói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 d ư ơ lúc c giới này cùng l n cổ ự c giới? g n u y đạo nhân tâm tình tựa như là liên miên mưa dầm sau bỗng nhiên trần trời tạnh đường cùng đã hết về sau bỗng nhiên sáng lên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 có c một h ủ như g giác cảm quen t u tấu ộ c cảm giác, quen thuộc. bị bảo bị dạy hoàn toàn tiết t r ờ n khống. Hiện g thế ạ i xem ra, đây k ô không n ngụy long có ý duy trì sự cân bằng này.、Cho、nên chỉ cần hướng cấp độ sâu suy nghĩ, liền g giác, phải cấp hào Cho chỉ khó i mà là có duy suy ý sâu trì sự b độ t tộc được. chi chủ c Vũ ả mang thấy, nếu là mình bị trọng thương, mình nếu là bị k i b ọ hắn ba nhà liên hợp liên n ba c ũ sẽ triệt thế đề cao phá. Như thế mang ý nghĩa dương cực giới đối bọn hắn có nghiền ép ưu thế sau đó không có gì bất ngờ xảy ra chính là dương cực giới quét ngang cái này phiến giới vực quân thể như vậy người được lợi lớn nhất là dương cực giới bản thân dương cực giới hội thành vì cái này giới vực quần thể c h ỗ a tể mà hiện nay đại biểu dương cực giới có thông trị lực là thiên đế thiên đế uy thế sẽ lớn nhất í c h lợi cái người uy thế hội nâng cao một bước cổ đạo nhân nghĩ nghĩ đối vu tộc c h i chủ nói ngươi nói không sai chỉ là thần thượng c h i thần nói cũng có phần đạo lý có lẽ dương cực giới hội buộc phát nội đấu nhưng mà càng có khả năng tại nội đấu trước đó trước tiên đem chúng ta giải quyết chúng ta không thể đem hết t h ể hy vọng ký thác với đối phương lựa chọn cổ đạo nhân lời nói có đạo lý vu tộc tri chủ không có lại nói cái gì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 cổ ũ n song phương thực lực tiến một bước kéo ra mạnh. Người thế nào nhìn? g so sao kéo với bước ra thực thế một lực c đạo nhân lại nhìn về phía vưu thần ộ c c thượng tri thần, thần hai t c người cần trao đổi một chút ý nghĩ quyết định thật nhanh chúng ta hội xuất ra riêng phần mình chữa thương át chủ bài ngươi cũng muốn làm như thế trong vòng một ngày Chỉ ít để ngươi kia h ô p h còn là hết tất cả lực lượng đem cựu long thủ cầm xuống đây mới là chuyện nên làm mới có thể để cho cục diện một lần nơi trở lại bọn hán trưởng không phía dưới vu tộc tri chủ cổ đạo nhân thần thượng tri thần ba người chưa từng có giống như bây giờ cho nhau trẹo trống đã bắt đầu cùng hưởng một số bí mật nơi nào đó hư không khoảng cách trước đó chiến trường đã cực kỳ xa xôi cựu long thủ mình đầy thương tích thân thể trong hư không từng chút một lương thực hắn đến đây về sau không có t r ư ớ c chữa thương mà là đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng bí thuật bộc phát đem trước đó thụ thương lúc rơi xuống huyết dịch lân hiến huyết nục các loại có dính chính mình khí tức vật phẩm hết thể chẳng diện mà cứ như vậy t h i triển xong bí thuật về sau cựu long thủ càng thê thảm hơn nguyên khí đại thương cựu long thủ miễn cương hóa thành nhân hình chỉ là sắc mặt thảm bạch hắn đảo mắt chung quanh chỉ gặp một thân hắc bảo nguy long cũng theo đó xuất hiện cựu long thủ thật sâu thở dài một hơi nếu không phải ngươi xuất thủ lần này ta hạ tràng sẽ rất thảm cựu long thủ tràn đầy cảm kích trước đó tại nguy long còn không có trưởng thành là cường giả tối đỉnh trước đó nguy long vẫn đổi mới hắn nhận biết đợi đến nguy long thành cựu đình phong nguy long tại không hải giới vực trận t r ê n kia tháng qua v u tộc c h i chủ triệt để tại cựu long thủ trong lòng đặt vững ngang nhau địa vị mà trải qua bị cổ đạo nhân đám người vây quét cựu long thủ đã đem nguy long địa vị lại lần nữa nâng lên một bậc trong mơ hồ có kinh ý cùng hắn nói là ta xuất thủ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 ngụy long phát giác được cựu long thủ tựa hồ lời nói bên trong có chuyện cựu long thủ nghĩ nghĩ còn là nói đây cũng không phải là bí mật cảm giác của ta xác thực trị độn nguyên bản không phải chậm lụt như thế người có thể nói nói chuyện ngày sau ta cũng có đến chuẩn bị ngụy long rửa t h a i lắng nghe nói ngụy long là thật sự có chút hiếu kỳ cựu long thủ dù sao cũng là uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh các loại bí thuật hẳn là đều có nắm giữ không tồn tại nhược điểm cổ đạo nhân thần thượng tri thần vũ tộc tri chủ ba người liên thủ xác thực rất là cường đại nhưng mà muốn nói cựu long thủ một điểm nguy hiểm đều không có cảm giác đến quả thật cựu ó chút không thích không hợp. t r c giác c không thường thường vận dụng loại liền hội vật vận trì đột. này, ự long thủ thở dài nhắc ó i n ó phần tới h thức. Thủ, ổ n Long t Cựu nhắc cái kỳ thật cần phải nói trước ta tự khoe là tối cao võ công biểu tượng bích hải đại thế giới cựu long thủ đơn giản giới thiệu một chút bích hải đại thế giới từ một cái đúng là bá chủ giới vực như thế nào t r e o chọc đến man tộc man thần giới sau đó hắn làm dương cực giới đại biểu phá hư man thần giới mưu đồ về sau lại dẫn vào cổ tộc nguyên minh giới đến cuối cùng bích hải đại thế giới triệt để sụp đổ biến thành tam phương bá chủ giới vực huyết chiến chỗ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 thiên đế đều sẽ sớm có đến phát giác cựu long thủ thở dài một tiếng người ý tứ ngụy long mắt sáng lên trong lòng có đáp án cựu long thủ ta cũng tao nộ g qua nguy cơ trước đó loại chuyện này thiên đế đều sẽ sớm cáo chi ta cảm giác của hắn mạnh hơn ta dần dà ta cũng liền không đối phương diện này quá mất cảm cựu long thủ lại là thở dài một tiếng ai nói cho cùng còn là ta chủ quan tại thần thượng c h i thần bản thể khí tức xuất hiện thời điểm nên phát giác được không đúng có thể là ta đối với mình quá có lòng tin ta nghĩ cái này cũng có thể cũng không phải lỗi của ngươi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 cựu long thủ là nội t â m đối thiên đế có thói quen kính sợ mà ngụy long thì là cảm thấy có chừng có mực tốt trước ngươi nói bích hải đại thế giới đã bích hải truyền thừa trọng yếu như vậy thần thượng c h i thần có thể hay không sẽ còn nhìn chằm chằm chỗ nào ngụy long hỏi cựu long thủ t h ầ n sắc cú ám thoát ly chiến trường về sau ta đã khôi phục cùng phân thân liên hệ đã bắt đầu rút khỏi chỗ kêu huyết chiến chỗ ngụy long kêu một chỗ không phải ngươi đáng tự hào nhất võ công đình phong cựu long thủ lắc đầu hiện tại cũng chỉ có thể xử lý như vậy thực lực của ngươi nhanh nhất cần bao lâu thời gian khôi phục ngụy nghĩ, nghĩ hỏi cựu long thủ từ ngụy long trong lời nói nghe ra ẩn hàm ý tứ suy tư một hồi cựu long thủ còn là không có pháp v ư n g xuống bích hải đại thế giới nếu là chỗ kêu huyết chiến chỗ thất thủ đối với nó qua đi là một chủng đ ạ kích thật lớn mà bây giờ cổ đạo nhân thần thượng c h i thần vũ tộc c h i chủ cái này ba nhà sở dĩ điên cùng như vậy tập kích nguyên nhân lớn nhất chính là theo lấy ngụy long xuất hiện dương cực giới thực lực ngay tại nhanh chóng đ ề thăng lập tức không đậu thủ về sau liền liệu một phen cơ hội đều sẽ mất đi cũng là như thế dương cực giới ở vào thân trên xu thế cựu long thủ đương nhiên không cam tâm lúc này chính mình phụ trách bích hải đại thế giới bị công phá thậm chí để thần tượng h chi thần cầm tới bích hải phụ thần đầu lâu bây giờ suy nghĩ một chút năm đó đem bích hải phụ thần đầu lâu đóng đinh tại pháo đài khoe khoang vũ lực cử động nhìn rất thoải mái có thể đến lúc này liền muốn tiếp nhận phản vệ con mắt kia cựu long thủ cũng không phải đồ đần muốn giữ vững bích hải đại thế giới còn cần ngụy long trợ giúp trước đó cứu viện có thể nói là ngụy long vì hoàn lại âm cực giới ân tình hiện tại còn cần ngụy long xuất thủ cựu long thủ hội thiếu càng nhiều ân tình hãn thân là cường già tối đình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 đến thời điểm chúng ta trực tiếp đi tới bích hải đại thế giới ngụy long nói vu tộc chi chủ bị ta một lần cuối cùng buộc phát gây thương tích thấp nhất cũng sẽ không thấp hơn thời gian này mà lại chúng ta nếu là lại đối đầu ba người bọn họ không ngại để ta gặp một lần cổ đạo nhân cùng thần tượng h chi thần liên thủ người giúp ta ngăn chặn vu tộc chi chủ liền có thể cựu long thủ biết ngụy long đây là muốn phát lực đồng dạng cũng mang ý nghĩa hắn thiếu ân tình càng nhiều hãm đến cũng càng sâu cựu long thủ k i a liền đa t ạ tĩnh mịch hư không tựa như là bình tĩnh mặt hồ chỉ có hư không phong bạo xẹt qua địa phương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 trước đó thai âm thánh nữ đối đồ đệ của ta xuất thủ muốn đi thôn p h ệ luyện công sự tình cuối cùng bị đồ đệ của ta may mắn phản xác mặc dù là phân hồn cùng chủ hồn tranh chấp nhưng là đến cùng cái nào thân thật đúng là khó mà nói ta cũng là rất quan tâm thiên đế thái độ cựu long thủ lặng lắng ặ n nghe. Hiện nhiên, Nguy Long tại lần này giúp đỡ trước, cần g giúp h tại trước, đỡ ư n t h u ậ nghe một ít hứa hẹn. n y Long k ô không n màng màng người, miễn đến cùng ăn g giả phải mập tiếp cho hoặc loại cuối làm là kêu mơ mơ màng màng làm mập mờ người, trực tiếp tỏ rõ có ý ý, đồ, thiên đế bản thể còn tại truy sát giới vực công địch liền phân thân đều không có hỏi đến nói thật ta nội tâm cực kỳ bất an mà lại ta vị này cường giả tối đỉnh cũng coi là phá hư dương cực giới trật tự như cũ thật muốn biết thiên đế là hạ người gì cho nên còn mời đạo hữu tại việc này chấm dứt về sau vui lòng chỉ giáo cựu long thủ làm suy nghĩ hình ngụy long mở miệng trước đó cựu long thủ cảm thấy ngụy long là bởi vì việc này tiếp cận hắn nhưng là ngụy long nói như thế ngay thẳng cựu long thủ lại không tin ngụy long vẹn vẹn bởi vì cái này sự tỉnh đến thăm dò có quan hệ thiên đế sự tỉnh không khác đây chính là một chủng trực giác không phải vì đồ đệ nói cách khác đồ đệ phản s á t thiên đế c h i nữ không phải nhân tố chủ yếu kia ẩn t à n g ở phía sau là cái gì ngụy long thật là thi triển bộc phát bí thuật cho nên tại cuối cùng trọng thương vô tộc c h i chủ đơn giản như vậy nếu không phải đại biểu cho cái gì T. Cựu long thủ tìm trong tự tránh mắt. thủ tộc Thánh chết bất quá là trực tiếp Cựu được chấn cười chủ Cựu cùng chi chủ cùng qua nguy nhau quá mâu lông lòng, lông, lông là án, động nhìn nói hiến yến không ánh nghĩ đến nữ đáp đi đi. vụ c ù nguy c long địa vị đã rất cao nhưng mà nguy long đề thăng quá nhanh đừng nói là trước đó vu tộc tri chủ ba người liền liền đối nguy long có hiểu biết cựu long thủ cũng không nghĩ tới nguy long đã có nhất kích liền trọng thương vu tộc c h i chủ thực lực đây chính là mâu thuẫn căn bản mâu thuẫn cơn ư giả g tối đỉnh thọ nguyên rất dài có nhiều thời gian nếu là kiên nhận chờ đợi ngụy long một ngày nào đó có thể thành vì dương cực giới c h i chủ t ừ ngụy long tiềm lực cùng trên thực lực có thể một cách tự nhiên suy đoán ra cái này một cái kết quả có thể là ngụy long trưởng thành tại âm cực giới siêu thoát tiến nhập dương cực giới không đến thời gian hai năm liền trở lại đ ỉ n h phong nếu như chờ ở, cần b ạ n năm mà tính toán thọ nguyên đầy đủ nhưng mà một mực tiến bộ dũng mãnh để thăng nhanh chóng ngụy long sẽ chờ cựu long thủ phảng phất cảm thấy thiên địa đại thế biến hóa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 ý nghĩ như vậy lúc này xem ra quá lạc quan tựa như là hắn đối mặt thần tượng h chi thần như thế đối với mình tràn ngập tự tin không nghĩ tới phía sau có hố cựu long thủ tin tưởng mình cảm giác không sai đại tranh chi thế đã có manh mối có thể là lần này y nguyên không phải hắn có thể trở thành chúa tệ bởi vì có bỏ qua với biến thái mà để cựu long thủ so ra kém thật so ra kém cựu long thủ là trải qua một lần đại tranh chi thế cừng giả rất rõ ràng làm đại thế bắt đầu sôi trào thời điểm tuyệt không phải cái gì đều chẳng qua hỏi giống đà điệu đồng dạng đem đầu trôn ở hạt cắt bên trong liền có thể như thế dù là mạnh như cường giả tối đỉnh cũng chỉ sẽ từ từ thành vì đại thế nhân vật dâu rĩa theo về sau tại một lần thế cục biến hóa bên trong biến thành phá o hôi c ư ờ n g giả cũng chỉ là cao dai phá o hôi đây chính là đại tranh chi thế chô đáng sợ đương cục thế kịch liệt biến hóa bo bo giữ mình thường thường mang ý nghĩa chủ động nhường ra lựa chọn của mình quyền lực dán chuột hai đầu kết quả cuối cùng tuyệt sẽ không tốt thế cục nhẹ nhàng thời điểm tự kiềm chế cường đại sống chết mặt đây cũng có thể mọi việc đều thuận lợi lấy được không sai lợi ích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 cựu long thủ dùng da áp đáy h ỏ m chữa thương bí thuật khôi phục thực lực bảy t á m phần đem bích hải giới vực không gian tọa độ nói cho ngụy long sau đó thi triển long du thiên hạ trực tiếp đi tới bởi vì lúc trước rút lui thời điểm ngụy long cơ hội là cùng chính mình đồng thời đến đến vùng hư không này cho nên cựu long thủ cũng không lo lắng ngụy long không có cự ly sa đồn hành bí thuật ngụy long cấu kết hư không quy tắc toàn thân cường đại vĩ lực thối phát cùng cựu long thủ cùng nhau biến mất tại chỗ một chỗ hư không phong bạo phía trên hai đạo nhân ảnh dần dần l ư n g thực cựu long thủ nhìn về phía ngụy long ánh mắt mang theo vài phần nghĩ hoặc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 xây dựng ở hư không phong bạo phía trên giới vực nguy long đánh ra trước mắt giới vực giới vực tinh bích đã ở vào phá thành mảnh nhỏ thiết điểm nhưng lại không hiểu vững chắc từ giới vực tinh bích những cái kia vỡ vụ địa phương thỉnh thoảng có khí tức tiết lộ ra hiện có cực kỳ kinh người huyết sát chi khí phản p h ấ t ước vạn quỷ hồn ở trong đó chìm nổi lao huyết c h i ế n chỗ cùng nguy long trước đó thấy qua không hải giới vực khí tức cực kỳ tương tự bích hải giới vực từng là đúng là bá chủ giới vực vẫn còn kém một vị cường giả tối đỉnh liền có thể thành làm bá chủ giới vực ngay lúc đó bích hải phụ thần đạt tới nửa bước đỉnh phong trí cảnh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 Cũng、chính ũ n g c là huyết chiến chỗ đã t h ủ n g trăm ngàn lỗ cho nên giới vực áp chế tương đối mà nói không có nghiêm trọng như vậy ngay cả như vậy ngụy long cùng cựu long thủ cũng không thể buộc phát hết t h ể vĩ lực nếu không có thể trực tiếp no bạo cái này tòa giới vực hai người tới nhân tộc nhất là rộng lớn một tòa pháo đài phía trên pháo đài cửa chính treo bích hải phụ thần đầu lâu nhìn thấy bích hải phụ thần đầu lâu thời điểm ngụy long minh bạch vì cái gì cựu long thủ coi trọng như thế cái này tòa huyết chiến chỗ đó nhất định là một trận cực kỳ đặc sắc chiến đấu ngụy long nhìn qua bích hải phụ thần đầu lâu nói đầu lâu bên trong còn sót lại lấy chiến ý ngất trời gào thét bất quá nội tại đường đường chính chính chiến ý t h u ầ n k h i ế t h i ệ n nhiên tiền nhiệm nhất chiến cựu long thủ thắng quang minh chính đại